Bích Lạc Vương để Tần Minh cũng không biết nên vui mừng vẫn là bi ai, hắn mỗi lần vượt qua đại cảnh giới thời điểm, đều có thiên phạt hạ xuống, nếu như vượt qua, đem để sức chiến đấu của hắn tăng gấp bội, này phải làm cũng chính là thiên đố đi. Tần Minh lại nghĩ tới cổ đế hi ở loạn cổ niên đại, thiên địa pháp tắc không có như bây giờ như vậy nghiêm khắc, bởi vì ngay lúc đó tu hành hoàn cảnh mạnh hơn hiện tại quá nhiều, có thể cổ đế hi nhưng vẫn cứ dẫn tới thiên địa pháp tắc bất mãn, cũng lựa chọn tự phong. Chỉ có điều... Cổ đế hy cũng không phải là phong ấn tự thân, mà là phong ấn chính mình tiểu thế giới, ngăn cách ngoại giới thiên địa pháp tắc thông suốt. Nay tựa hồ chính xác minh bích là vương, tu hành nhất đạo, chính là cùng thiên địa pháp tắc tranh chấp quá trình. Kỷ nguyên này cổ chi đại đế như vậy, loạn cổ kỷ nguyên cổ đế hy cũng như vậy. Bọn họ ứng đối phương thức không giống nhau, không thể nói được ai càng cao minh, cũng không thể nói được ai càng qua minh, chỉ là kết cục đều làm người thổn thức. Qua nhiều năm như vậy, ta tò mò nhất, chính là có thể phủ có người siêu thoát. Siêu thoát thiên địa pháp tắc giảng buộc, ma đế cùng đế tôn, nếu như bọn họ còn sống sót, sẽ đi tới một bước nào? Mấy triệu niên tích lũy, bọn họ nên sẽ mạnh bao nhiêu? Bích lạc vương tự lẩm bẩm, để thần minh cũng bị xúc động mạnh. Động này bên trong, ghi chép một nghịch thiên pháp môn, chính là một vị cổ hoàng, vì kéo dài sinh mệnh, đem chính mình nung nấu với trong binh khí, muốn dựa vào binh khí tiếp tục sống tiếp. Bích lạc vương nói, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Thần minh lo lắng nói. Nguy hiểm tự nhiên sẽ có một ít, có thể cũng không lo lắng. Bích lạc Tháp cùng ta tâm linh tương thông, bây giờ trở thành hoàng khí, ta như cùng Tháp linh dung hợp làm một thể, nghĩ đến cũng không phải việc khó gì. Chỉ là, ta không cam lòng đời này cũng chỉ làm cái binh khí, ta muốn tu hành, ta muốn thành đế. Bích lạc vương vừa nói, vạn cổ phảng phất đều đang rung động, đây chỉ là một tia tàn niệm mà thôi, nhưng muốn muốn mượn hoàng khí đến tu hành, cuối cùng bước vào đế cảnh. Bích lạc vương đại khí phát ra. Tân minh cảm thán. Hắn biết rõ, Bích Lạc Vương là cỡ nào tuyệt diễm nhân vật, hắn vừa nói như vậy, tất nhiên là có sung tốc nắm. Chương 364, Cánh Đồng Hoa Vũ Bích Lạc Vương để tần minh rất được chấn động, cái kia cường tuyệt cổ kim, vô địch thiên hạ đại đế cùng võ hoàng, cuối cùng càng đều đi tới tự phong con đường, không thể không nói khiến người ta thổn thức. Có điều càng làm cho tần minh chấn động, là Bích Lạc Vương khí phách, hắn không chỉ có muốn cùng trong binh khí thần linh nung nấu làm một thể, càng quan trọng chính là, hắn muốn muốn mượn hoàng khí đến tu hành đánh vỡ ràng buộc, bước vào đế cảnh. Nếu như hắn thành công, hắn chính là vạn cổ cái thứ nhất tu luyện thành đế hoàng khí, đem sáng tạo tu luyện trong lịch sử thần thoại. Rất nhanh, Bích Lạc Vương bắt đầu tham nghiên này một pháp môn, Tần Minh cũng rời đi không gian truyền thừa, bắt đầu câu thông Bích Lạc Tháp, Bích Lạc Vương luôn không khả năng ở hư vô bên trong không gian cùng Bích Lạc Tháp tiến hành long đấu, hắn muốn trước về đến thế giới hiện thực, sau đó để Bích Lạc Vương cùng Bích Lạc Tháp ở không gian truyền thừa bên trong hoàn thành dung hợp quá trình. Bích lạc tháp khi chiếm được tần minh chỉ lệnh sau, cả tòa tháp trong nháy mắt thả ra vạn trượng thần mang, hoàng đạo khí thế chấn động thiên địa, giống như là muốn ép vỡ vạn cổ thanh thiên, vô cùng vô tận bích lạc khí rủ xuống đến, như là hình thành một vầng thao thiên thác nước, tháp thân ầm ầm, như là vạn đạo cùng ở gào thét, này bích lạc tháp mang theo khủng bố thiên địa đại thế cùng đạo tác sức mạnh, hướng về một cái nào đó nơi hư vô không gian đâm đến. Đúng! Tần minh đưa thân vào trong tháp, chỉ cảm thấy thần hồn đều muốn ly thể giống như vậy. Cái kia cô đáng sợ gợn sóng điên cuồng chủng kích hắn, để hắn suýt nữa lại đã hôn mê. Rốt cục, Tần Minh xuyên thấu qua tháp thân xem đến tình cảnh bên ngoài, lúc này mới phát hiện đã trở lại thượng giới. Hắn thở phào nhẹ nhõm, từ bích lạc trong tháp đi ra, xoay người đem bích lạc tháp cất đi. Tần Minh ngục quang phóng tầm mắt viễn vọng, phát hiện mình càng ở một mảnh trong cánh đồng hoang vu, toàn bộ đất trời cực kỳ tiêu điều, tựa hồ đã rời xa cựu châu thành, chính là một mảnh hoang vu nơi. Xem ra cần phải tìm người hỏi một chút đây là chỗ nào rồi. Tần Minh có chút buồn bực, cũng không biết xông vào nơi nào, hy vọng sẽ không là cái gì hung hiểm chi địa. Tần Minh ngự không mà đi, cũng không biết được rồi bao lâu, vẫn không có đi ra khỏi mảnh này cánh đồng hoang vu, để Tần Minh trong lòng hồi hộp chìm xuống, hắn tựa hồ biết nơi này là chỗ nào nhi. Ta nghe nói ở Man Hoang Yêu vực cùng nhân loại cương vực chỗ giao giới, có một mảnh rộng lớn vô ngần cánh đồng hoang vu khu vực, nghĩ đến chính là nơi này. Nghe nói nơi này so với một tòa thủ thành còn muốn lớn hơn, một bên liên tiếp nhân loại cương vực, một bên liên tiếp yêu vực. Nơi này có đại đại tiểu tiểu thế lực, đặc biệt phức tạp, coi như là Cựu Châu thành thế lực cấp độ bá chủ, cũng rất khó đem bàn tay tiến vào nơi này đến. Tần Minh trong đầu nẽ qua liên quan với mảnh này cánh đồng hoang vu, nói đến mảnh này hoang nguyên mênh mông vô tận, tuy là khu vực biên giới, nhưng võ đạo so với Cựu Châu trong thành càng thêm hưng thịnh, không có võ hoàng cảnh giới cường giả, nhưng võ vương, thiên tôn cũng sẽ không thiếu. Hơn nữa, ai có thể bảo đảm nơi này thật không có võ hoàng cường giả đây? Ở loại này khu vực biên giới, Muốn tiếp tục sinh sống, đầu tiên cần, chính là thực lực mạnh mẽ, bởi vậy nơi này tuy rằng nhân khẩu không nhiều, nhưng mỗi người đều là cường giả, tinh anh, đây là Tân Minh ở cửu ưu địa phủ trong sách cổ lật xem biết được. Một lát sau, từ đằng xa có mấy bóng người bạo lược mà đến, để Tân Minh lòng cảnh giác đột nhiên bay lên, nhìn về phía đến đây người. Đợi đến những người này tới gần, Tân Minh lúc này mới phát hiện những người này càng đều là thiên nhất cảnh cấp cao cường giả, hơn nữa đều vô cùng trẻ tuổi. Người cầm đầu chính là một vị vương đạo cảnh võ tôn, nhìn qua cũng là ngoài ba mươi mà thôi. Các hạ lúc trước có từng nhìn thấy một tòa bảo tháp từ trên trời giáng xuống? Cầm đầu tuổi trẻ võ tôn mở miệng hỏi, nhìn về phía tần minh trong ánh mắt tràn ngập ngạo mạn, để tần minh có chút khó chịu, nhưng không có phát tác, mà là lắc lắc đầu, chưa từng nhìn thấy. Chưa thấy. Một vị chín tầng cảnh vũ quân cười gần lại, ngươi rõ ràng là từ cái hướng kia đến, bây giờ nhưng nói không có nhìn thấy tháp, ta ha có thể tin chuyện hoang đường của ngươi? Theo ta thấy, cái kia bảo thấp quá nửa là tiến vào ngươi trong túi, còn không mau đưa ngươi chiếc nhận chứa đồ giao ra đây để sưu sưu xem. Nay chín tầng cảnh vũ quân nhất thời gây nên mọi người tán thành, dồn dập về phía trước đạp bước. Đột nhiên, một luồng cuồng mạnh khí tức hướng về Tần Minh nhào đánh tới, làm cho Tần Minh vẻ mặt một lệ, các ngươi là lai lịch gì, còn muốn muốn lục soát ta chiếc nhận chứa đồ, không khỏi quá làm cản. Làm cản? Ngươi cũng không hỏi thăm một chút nơi này là nơi nào. Cái kia vũ quân tiếp tục nói, Ở cánh đồng hoang vu này bên trên, vẫn không có hoang thiên cốc không dám động người, ngươi tốt nhất bó tay chịu chói, bằng không một cùng ra tay, có thể đem ngươi chặt thành thịt vụn. Hoang thiên cốc. Tân Minh đọc thầm ba chữ này, phát hiện cũng chưa từng nghe nói sau khi, cũng là thoải mái, thế lực cấp độ bá chủ hắn đều nhạ không ít, nhiều hơn chút lại có gì phương. Những người này muốn lục soát hắn chức nhận chứa đồ, hiển nhiên là trường cuồng bá đạo quen rồi, hắn cũng không có buông xuôi bỏ mặc dự định các ngươi vẫn đúng là đem cánh đồng hoang vu này xem là các ngươi tài sản riêng sao? cái kia bảo tháp đừng nói ta chưa thấy, coi như nhìn thấy thì đã có sao? nếu là các ngươi tiên kiến đến bảo tháp, ta có phải là cũng có thể lục soát các ngươi chấp nhận chứa đồ? mấy người này vừa nghe tần minh liền nở nụ cười, cái kia chín tầng vũ quân lạnh cười lạnh nói, ngươi cứ đến siêu, thế nhưng muốn xem ngươi có hay không gan này, có bản lĩnh này hay không, ta ngược lại thật ra rất muốn lĩnh giáo một hồi hoang thiên cốc người bản lĩnh. tần minh bước chân đạp xuống. Một luồng cuồng bá hoài đột nhiên phóng thích, khủng bố bá đạo, như cơn lốc giống như bao phủ thiên địa, nhất thời để mấy người này vẻ mặt biến đổi, xem ra gặp phải kẻ tàn nhẫn, tốt lắm, liền để nhìn ngươi có bản lĩnh. Những người này đều là hoang thiên quốc khá là tinh anh đệ tử, nhìn thấy tần minh tuổi trẻ, lường trước hắn sẽ không mạnh bao nhiêu, hơn nữa trên cánh đồng hoang tửa hồ cũng không có như vậy một nổi danh thiên tiêu, bởi vậy bọn họ tứ không e dè, muốn cấp sạch tần minh. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là... Này người biết được bọn họ đến từ Hoàng Thiên Quốc sau khi, không chỉ có không có bó tay chịu trói, trái lại muốn cùng bọn họ chiến đấu một hồi, để bọn họ cực kỳ kinh ngạc. Đột nhiên trong lúc đó, một tên Hoàng Thiên Quốc đệ tử trước tiên giết ra, hắn gánh vác một thanh kiếm sắc, trong thời gian ngắn chém giết mà ra, phảng phất có một luồng hoang vu tâm ý tràn ngập ra, như là mang theo sức mạnh của tháng năm, làm cho tần Minh bỗng nhiên ngẩn ra, này cô hoang vu ý cảnh, phảng phất có thể làm cho người ở chốc lát suy lao hứa nhiều. Đều là tiểu đòi ồ có điều tần minh cũng không nhận ra chỉ là một tên hoang thiên quốc đệ tử liền có thể ảnh hưởng đến sức mạnh của tháng năm hắn nổi giận gầm lên một tiếng chấn động thanh thiên để cái kia cỗ hoang vu tâm ý cảnh trong nháy mắt phá diệt bước chân hắn đột nhiên bước ra đánh giết ra nhất đạo đáng sợ long quyền như là một vị chân long hét giận dữ thương khung mà ra trực tiếp đập vỡ tan đệ tử kia lợi kiếm đem hắn nổ ra đi mấy trượng xa khá lắm dám thương ta hoang thiên quốc người mấy người khác nhìn thấy sư huynh đệ bị thương càng thêm giận không nhịn nổi. Bọn họ dồn dập ra tay, trong phút chốc, có một cây sắc bén cực kỳ trường câu hướng về tần minh vạch tới, giống như là muốn đem tần minh thân thể vỡ ra đến. Tần minh không có né tránh, tuy ý đòn đánh này lạc ở trên người, chỉ nghe đùng một tiếng, cái kia trường câu như làn đệnh ở đồng tường thiết bích bên trên, căn bản không có thương tổn được tần minh, trái lại chấn động đến mức người ra tay kia cánh tay tê dại, trong ánh mắt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, đều là thiên nhất cảnh chín tầng người, đối phương thân thể tại sao có thể như thế cường. Tần Minh phất tay, đem cái kia trường câu trực tiếp ảo đoạn, lập tức hắn một quyền đón nhận rất nhiều binh khí, tùy ý bọn họ đập tới, nhưng thân thể của hắn nhưng như là một ngọn núi lớn, vị nhưng bất động, hai con mắt lạnh lùng, chấn động thương khung. Những này hoang thiên cốc đệ tử đều há hốc mồm, bọn họ quanh năm ở trên cánh đồng hoang sinh tồn, không chỉ có là nhân loại võ tu, liền ngay cả yêu thú bọn họ cũng là thường thường giao thiệt với, nhưng bọn họ khi nào gặp như vậy hung mãnh người, căn bản không nhìn đau thương của bọn họ kiếm kích. Như là ở xem một ít đầu hũ giống như. Tần Minh đặt bước, như một vị cự nhân giống như hướng về này vài tên hoang thiên cốc đệ tử đi đến, đại địa ầm ầm vang động, những đệ tử này không dám gần thêm nữa, trái lại không được địa lùi về sau, sợ bị Tần Minh bắt được. Nhưng Tần Minh chỉ là thủ trưởng run lên, liền có một luồng sức mạnh kinh khủng giáng lâm ở trên người bọn họ, để thân thể của bọn họ phảng phất cầm cố, căn bản không tránh thoát. Này chính là hoang thiên cốc đệ tử sao? Như thế chút bản lãnh, sao được đi ra hoành hành bá đạo? Tân Minh hơi mỉm cười nói, hắn vẫn còn thiên nhất cảnh 8 tầng thì, liền thu hoạch thiên quân bảng đệ nhất ghế, bây giờ bước vào 9 tầng cảnh, sức mạnh không biết mạnh bao nhiêu, những này giá áo túi cơm lại sao lại là đối thủ của hắn. Vung bọn hắn ra. Cái kia tuổi trẻ võ tôn trước sau không nói một lời, cho đến giờ phút này mới thả ra một luồng hoang vũ khí tức đến, hắn vẻ mặt rất lạnh, từ trước đến giờ là bọn họ hoang thiên cốc chấn áp người khác, khi nào đến phiên bọn họ hoang thiên cốc bị người chấn áp. Được. Tân Minh gật đầu. Thủ trưởng lần thứ hai run lên, cái kia cố khủng bố cầm cố sức mạnh biến mất, nhưng cũng ở trong nháy mắt, vạn đạo lợi kiếm từ trên người bọn họ xuyên qua, để bọn họ không có một tia cơ hội thở lấy hơi, liền bị lợi kiếm xóa đi sinh cơ. Tình cảnh này làm cho cái kia tuổi trẻ võ tôn vẻ mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Những người này đều là sư huynh của hắn đệ, theo hắn ra đến rèn luyện, muốn tìm kiếm bảo vật. Vừa vạn bọn họ nhìn thấy bích lạc tháp từ trên trời giáng xuống, bọn họ cảm nhận được một luồng kịch liệt nguyên lực gợn sóng. Biết đây là hiếm thấy bảo vật, muốn tìm tới, không nghĩ tới lại gặp như vậy một ma đầu, để bọn họ mấy vị sư đệ ngay cả tính mệnh đều bồi tiến vào. Các hạ đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Tuổi trẻ võ tôn lạnh giọng hỏi, người như vậy, chắc chắn sẽ không bừa bãi vô danh mới đúng. Ta cùng ngươi rất quan sao. Ngươi tốt nhất cũng ngay, bằng không, liền ngươi đồng thời, giết. Tân minh sắc lạnh lùng đến cực điểm, những người này vừa lên đến liền muốn muốn lục soát hắn chức nhận chứa đồ, đây là võ giả tối kỵ. Nếu như thực lực của hắn ngược nhỏ hơn một chút, e sợ chỉ có thể mặc cho người ước hiếp. Thứ ta nói thẳng, nơi này là hoang Thiên Quốc địa bàn. Hơn nữa, ngươi thật sự cho rằng có thể dựa vào vũ quân cảnh giới đi ngược chiều phạt võ tôn hay sao? Ngươi mới bước vào cảnh giới này không bao lâu đi, mặc cho rằng cùng cảnh trong lúc đó có thể xưng hùng thì ngon, phải biết vương đạo cảnh cùng thiên nhất cảnh sự trên lệnh, như là trời. Tuổi trẻ võ tôn chầm rãi mở miệng, muốn kinh sợ tần minh, nhưng trên thực tế hắn cũng có chút kiên kỵ tần minh. Có thể ở mấy tức liền giết chết sư đệ của hắn môn, để hắn không thể không kiên kỵ. Thiên nhất cảnh cùng vương đạo cảnh sự trên lệch ta. Tần Minh cười nhạt lại, trong giây lát đó, sau lưng của hắn đột nhiên sinh ra thiên bằng chi dự, hắn như là một vệ sáng giống như, trong nháy mắt ra hiện tại cái kia tuổi trẻ võ tôn trước mặt, một tay chặn lại đối phương yết hầu, cười hỏi, chính là như vậy trên lệch sao? Trường 365, Nam Hoa Bộ Lạc. Vị này đến từ hoang thiên cốc tuổi trẻ võ tôn, vẫn không có thấy rõ Tần Minh là làm sao công giết tới cũng đã bị Tần Minh chặn lại hết hầu, một luồng sức mạnh kinh khủng đem hắn cầm cố, dường như có vô hình xiềng xích, đem hắn buộc chặt lên, liền nguyên lực đều không thể vận dụng. Giờ khắc này hắn phảng phất cảm nhận được lúc trước mấy vị kia sư huynh đệ trước khi chết thống khổ, trong lòng hối hận không ngớt, làm sao sẽ trọng cho một người như vậy, như vậy hung tàn, chẳng lẽ là một vị đại yêu sao? Lời ngươi nói vương đạo cảnh cùng thiên nhất cảnh sự chính lệnh, là như vậy phải không? Tần Minh nhìn về phía hắn, lộ ra một vẻ ý cười. Làm cho năm đó khinh võ tôn trong lòng sản sinh một luồng bi thương tâm ý, hắn nhưng là hoang thiên cốc tuổi trẻ thiên tiêu, vì sao, sẽ ở một chín tầng cảnh vũ quân trước mặt không có lực trở tay. Ta là hoang thiên cốc người, ngươi như đụng đến ta, sư tôn ta tất có thể biết, khi đó, ngươi ở cánh đồng hoang vu bên trên, đem trời cao không đường, xuống đất không cửa. Tuổi trẻ võ tôn đến giờ phút này không có biện pháp khác, chỉ có thể đem hoang thiên cốc tên tuổi mang ra đến, hy vọng có thể kinh sợ tần minh có thể tần minh chỉ là nhẹ nhàng diêu lại đầu hoang thiên quốc ta thật chưa từng nghe nói dứt lời tần minh thủ trưởng run lên tuổi trẻ võ tôn mặt xám như cho tàn như là thẩm phán dáng lâm giống như vậy hắn cả người đều cứng ngắc lên muốn dây rủ phản kháng nhưng căn bản tránh thoát không ra tần minh lòng bàn tay một luồng sẹo rách sức mạnh ở tuổi trẻ võ tôn trong cơ thể sinh ra cuồng loạn oai để hắn hầu như phát điên hơn nhưng ở tần minh chân áp bên dưới hắn chỉ có thể bó tay chờ chết rơi vào tử địa tần minh nhẹ buông tay. Đem triệt để tắt thở tuổi trẻ võ tôn ném xuống đất, trải qua một lần sinh tử đại kiếp nạn sau, tâm tình của hắn tựa hồ phát sinh lột xác, trở nên càng thêm quyết đoán mãnh liệt. Bá đạo kiêu hùng. Tân Minh lầm bẩm, nhớ tới thời đó khởi động hệ thống thì hình thức, ninh dạy ta phụ người trong thiên hạ, không giáo người trong thiên hạ phụ ta. Huống chi là bản thân muốn cùng ta làm người thích hợp, đều phải làm bình định, tiêu diệt. Tân Minh trong đầu xuất hiện mấy vị yêu hoàng dáng Lâm Thiên Châu thành cảnh tượng, hắn hiện tại tuy mạnh Nhưng so với hư nguyên cảnh cường giả tới nói, còn kém quá xa, hắn bức thiết địa muốn muốn trở nên mạnh hơn, ở hư vô không gian thì cũng còn tốt, nhưng trở lại thượng giới, trải qua hoang thiên cốc này mấy tên đệ tử kích thích sau, hắn trong lòng dâng lên một luồng nhiệt huyết đến, muốn chinh phạt thiên hạ, quét sạch tất cả kẻ địch. Ngoại trừ man hoang yêu vực mấy tôn yêu hoàng ở ngoài, Thánh Nguyên Tông, Ấn gia, Thiên Hành Kiếm Tông, Thánh Vũ cổ phái cùng Huyết Thiên giáo, đều là kẻ thù của hắn, những thế lực này đều có võ hoàng cấp bậc cường giả. Nhưng mà này cũng không thể ép vỡ hắn, trái lại để hắn kiên định hơn con đường của chính mình. Khen. Chúc mừng Túc Chủ, cường giả chi tâm càng cứng cỏi, phải biết, muốn muốn thành tựu tuyệt thế đế hoàng, đầu tiên muốn có vô địch niềm tin cùng cứng rắn không thể phá vỡ tâm trí, vàng không không có tư cách đàm luận võ đạo. Thực lực cũng rất trọng yếu, nhưng nếu không trái tim tiêu hùng không chế, căn bản không thể nói là hoàng đồ bá nghiệp. Hệ thống âm thanh đúng lúc vang lên, như thể hồ quán đỉnh, để tần minh triệt để kiên định con đường của chính mình hắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội thế nhưng những kia kẻ đối địch với hắn hắn đều sẽ không bỏ qua tần minh không có ở lại tại chỗ năm đó khinh võ tôn chỉ là hoang thiên cốc một tên đệ tử thôi có thể thấy được này hoang thiên cốc tuyệt đối là một tòa quái vật khổng lồ có ít nhất thiên tôn cấp bậc cường giả nhân vật như vậy coi như hắn nắm giữ không cực thiên giáp cũng khó có thể đối kháng không cực thiên giáp có thể làm cho tần minh vượt qua một cảnh giới lớn chiến đấu nhưng cũng không ý nghĩa thật sự có thể cùng cái cảnh giới kia cường giả ngang hàng Thiên địa đại thế khống chế cùng đạo ý linh ngộ, đối phương thoáng ở một cái nào đó mới diện cường lớn một chút, liền có thể làm cho tần minh vạn kiếp bất phục Bởi vậy, tần minh lúc này vẫn cứ muốn cẩn thận một chút, không thể mù quáng, tiêu hùng, có được gián được, không phải là kẻ lỗ mãng. Bóng người lấp lóe, tần minh ngự không mà đi, thay đổi một phương hướng, tựa hồ phát hiện người ở, muốn đi vào hỏi thăm một chút tình huống. Vào giờ phút này, vạn lý chi ở ngoài một thung lũng bên trong, hoang khí tràn ngập, vạn vật tiêu điều. Lộ ra thê lương tâm ý nhưng chính là như vậy hoang vu bên trong thung lũng dĩ nhiên nội hàm một phương trung linh dục tú thế giới vượt vào sơn cốc bên trong càng là tiến vào một thế giới khác bên trong nơi này chính là trên cánh đồng hoang một đại vương cấp thế lực vị trí hoang thiên cốc. bên trong tiểu thế giới ngọn núi liên miên núi non trùng điệp thiên địa nguyên khí dồi dào chính là tu luyện tuyệt hảo thánh địa mà ở tiểu thế giới trung tâm nhưng là từng tòa từng tòa liên kết cung điện đó là hoang thiên cốc cao tầng chỗ tu luyện. Đông Nam Vương hướng một tòa cung điện, có hai vị cường giả canh gác, càng đều là Vương đạo cảnh cấp trung tôn giả nhân vật. Bọn họ sướng tán giao không trở ngại, phái nặng nghề thời gian. Trương Láo Ca, ngươi nói lúc nào mới có thể không trông coi này hồn bài đường a cánh đồng hoang vu bên trên người ở Tịch Liêu, trừ phi bạo phát môn phái đại chiến, hoặc là yêu giới xâm lớn, bằng không căn bản sẽ không có người thương vong. ở đây bảo vệ có gì ý nghĩa? Ganh đua tuổi trẻ chút tôn giả nói rằng, có chút buồn bực. Chờ ngươi bước vào Vương đạo cảnh bảy tầng. Trở thành thiên tôn, có thể lên làm một phương hoàng chủ, tự nhiên có thể rời đi. Nghiên lâu một chút thiên tôn từ tôn nói, trong giọng nói cũng có một chút bất đắc dĩ, nhưng không có cách nào, chấn thủ hồn bài đường, là bọn họ số mệnh. Ai, ngươi nói ta cũng biết, có thể nơi này thắng ngày. Thực sự không dễ chịu. Tuổi trẻ tôn giả nói rằng, hoang thiên cốc ở cánh đồng hoang vu thành lập có mấy vạn năm, trừ phi là cùng với những cái khác vương cấp thế lực va chạm, bằng không căn bản không có cái gì khả năng xuất hiện đệ tử bị thương tình huống. Hồn bài đường ở rất nhiều thế lực cấp độ bá chủ đều tồn tại. Đối với một ít hạt nhân đệ tử, đều sẽ vì bọn họ chế tạo một khối hồn bài, mặt trên có khắc tên của bọn họ. Nếu như bọn họ ở bên ngoài rèn luyện thì xuất hiện bất ngờ, tông môn có thể ngay lập tức biết. Đừng nói cái này, ngươi nghe nói không? Cựu Châu Thành Khóa này Thiên Quân Bảng đệ nhất ghế chỉ là một tám tầng cảnh thiếu niên vũ quân. Lớn tuổi tôn giả mở miệng nói, tám tầng cảnh liền thu hoạch Thiên Quân bảng số một. Cái kia trẻ hơn một chút tôn giả đều sửng sốt. Hắn có thể là phi thường rõ ràng muốn leo lên thiên quân bảng đệ nhất có bao nhiêu khó, có thể chém thu được đệ nhất, có thể là phi thường không dễ dàng. Đúng đấy, nghe nói những tiên thiên đó thân thể cái gì đều thất bại, thiếu niên kia quá mức hung hãn vô cùng. Lớn tuổi tôn giả khá là cảm khái. Tuổi trẻ tôn giả đạo, nói như vậy, thiếu chủ há không phải có địch. Hoàng thiên cốc thiếu chủ, nhưng là cốc chủ thân tử, thiên phú dị bẩm, sức chiến đấu cực cường, bị coi là hoàng thiên cốc người nối nghiệp, thậm chí vượt qua cha để Hoang Thiên Cốc lại tăng lên một cấp bậc. So sánh tuổi già tôn giả nghe vậy sát thực nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không phải, thiếu chủ kỳ tài ngút trời, lúc trước cái kia Tề Vương rèn luyện đến đây, không cũng không có thể thắng được thiếu chủ sao? Đây tuyệt đối là một tin tức kinh người, Tề Vương ở chúng quanh du lịch, đi tới qua cánh đồng Hoang Vũ, còn cùng Hoang Thiên Cốc thiếu chủ giao thủ quá, nhưng thắng bại chưa phân, tin tức này thượng giới có thể không người nghe nói qua. Hơn nữa, cái kia thu hoạch đệ nhất tiểu tử, dĩ nhiên là Tần Vũ Đại Đế hậu nhân chém thu được đệ nhất thời khắc, yêu vực những lao quái vật kia xuất hiện, để hắn ngã xuống. So sánh tuổi già võ tôn than thở nói, càng ngã xuống. Cái kia cũng thật là đáng tiếc. Xem ra thiếu chủ kẻ địch, vẫn chỉ có mấy vị kia vương cấp thế lực thiên tài, cũng không biết gốc chủ khi nào để thiếu chủ vào đời, nếu như thiếu chủ tham gia khóa này thiên quân bảng, này số một, nhưng là không tới phiên tên tiểu tử kia. Thiếu chủ là nhân vật cỡ nào, tương lai nhất định phải thành hoàng. Cái gọi là hoàng vận đối với thiếu chủ tới nói căn bản không đáng nhắc tới, hoàng kim đại thề đến, cánh đồng hoang vu cũng không thể tránh mở, thiếu chủ một lòng tăng cao thực lực, bây giờ sắp xung kích vương đạo cảnh hai tầng, vượt xa quá cái kia tề ra tề vương, chí hướng cao viễn, tất nhiên sẽ dẫn trước mọi người, trước hết thành hoàng. Hai vị tôn giả trầm dãi trò chuyện, nếu là tần minh ở đây, nhất định sẽ thắng phục, thượng giới quá mức mênh ngông, ngọa hổ tăng long, ở này hẻo lánh trong cánh đồng hoang vu, càng tăng có lợi hại như vậy nhân vật thiên tài Hơn nữa, căn cứ này hai tên ông lão đối thoại, tựa hồ, ở tại hắn mây tòa vương cấp thế lực bên trong, có đủ để cùng Hoang Thiên Cốc tiểu chủ sánh vai thiên tài. Giang giác. Nhất đạo tiếng vang lanh lành xuất hiện, trong nháy mắt để hai vị tôn giả nhảy lên, cái này tiếng vang từ hồn bài đường bên trong truyền ra, báo trước Hoang Thiên Cốc thiên tài có người ngã xuống. Là ai? Hai vị cấp trung tôn giả đối diện một chút, chuẩn bị đi vào coi, lúc này, giang giác giang giác tiếng vang không ngừng, để hai người bọn họ vẻ mặt đại biến. Có người, giết vài vị bọn họ hoang thiên quốc thiên tài sao? Khi bọn họ tiến vào hồn bài đường trước mắt, bọn họ đều có chút bối rối, bởi vì bọn họ nhìn thấy một tôn giả hồn bài nát, hồn bài bên trên, viết một cái tên, Hạch nam, Ngũ hoang chủ đệ tử chết không ít. So sánh tuổi trẻ tôn giả run lên trong lòng, mấy vị hoang chủ có thể đều là nhân vật cực kỳ khủng bố. Bây giờ, ngũ hoang chủ đệ tử dĩ nhiên ngã xuống nhiều như vậy, này truyền đi, chắc chắn nhấc lên một trường phong ba. Nhanh đi thông báo hai vị tôn giả bóng người lóe lên hướng về ngũ hoang chủ cung điện bạo vút đi. Mà cùng lúc đó người khởi sướng tần minh thì lại ở một mảnh bộ lạc quần bên trong, nơi này như là một tòa thành nhỏ giống như có người đi đường lui tới cũng có đường phố cửa hàng, chỉ là không có kiểu châu thành như vậy phồn hoa. Này bộ lạc tên là nam hoa bộ lạc căn cứ tần minh hiểu rõ đến này bộ lạc nhân khẩu ở vạn người khoảng trường trái phải, mà như nam hoa như vậy bộ lạc ở trên cánh đồng hoang có tới hơn trăm cái những này bộ lạc quy trên cánh đồng hoang ngũ đại vương cấp thế lực thống ngự nam hoa bộ lạc chính là hoang thiên quốc thống ngự một tòa bộ lạc bộ lạc thủ lĩnh do hoang thiên quốc nhận lệnh dưới tay có không ít cường giả hiệp trợ hắn thống lĩnh nơi đây hoang thiên quốc chờ ngũ đại vương cấp thế lực làm trên cánh đồng hoang sức chiến đấu cao nhất che chở những này bộ lạc nhưng cùng lúc những này bộ lạc cũng phải cho vương cấp thế lực cống lên hai người hỗ trợ lẫn nhau các đại trong bộ lạc kiệt xuất thanh niên liền có hy vọng bị vương cấp thế lực vừa ý mang về tu hành có thể tiến vào vương cấp thế lực, ở các đại trong bộ lạc, đều là lớn lao vinh quang. lão nhân gia, cảm tạ ngài chỉ điểm. Tân Minh cười nói, những tin tức này, đều là trước mặt lão nhân gia này nói cho hắn. Tân Minh trước mặt, ngồi một cái vóc người nhỏ gầy ông lão, hắn là trà phường chủ nhân, biết được Tân Minh là sơ tới nơi đây sau khá là nhiệt tình, vì hắn giới thiệu cánh đồng hoàng vu tình huống. Ra ra, ngươi lại đang theo người ta khoác lắp đây. Lúc này, một thiếu nữ tử trong nhà đi ra, Ngay về ông lão cười nói, đây là một hoạt bát đáng yêu thiếu nữ, tuy rằng quần áo một mạc, nhưng cũng khó nén nàng sắc đẹp, chỉ một chút, liền khiến người ta khó quên. Trường 366, chương Thái Huyên Thiếu nữ dịu dàng nở nụ cười, nhìn thấy Tần Minh nhìn phía nàng, tựa hồ có hơi thật không tiện, Tần Minh cũng ý thức được chính mình có chút thất lễ, hay náy nở nụ cười. Có điều thiếu nữ thật giống đối với người khác quan tâm cũng đã tập mãi thành quen. Dù sao tướng mạo xuất chúng nàng ở Nam Hoa Bộ Lạc có thể nói là cực kỳ có tiếng, thậm chí có hoang thiên Cốc đệ tử theo đuổi nàng, chỉ có điều nàng đều không đáp ứng. Tân Minh chỉ là cùng nàng đối diện một chút, trong mắt vô cùng sạch sẽ trong suốt, như là đang thưởng thức thiên địa kỳ diệu tạo hóa, cũng làm cho thiếu nữ đối với cái này từ thế giới bên ngoài đến thiếu niên sản sinh hiếu kỳ. Dù sao, thiếu nữ mười mấy năm qua đều sinh trưởng ở Nam Hoa Bộ Lạc, đi qua nơi xa nhất cũng chỉ là một cái khác Bộ Lạc, cũng không có nhận xúc đến thế giới bên ngoài bởi vậy khi nàng biết tần minh đến từ cựu châu thành thì nội tâm vẫn là không nhịn được kinh ngạc kỳ thực ta cũng không phải là cựu châu thành người tại hạ tần minh đến từ hạ giới tần minh thấy này tổ tôn hai người đều cực kỳ chân thành cũng là thản nhiên cho biết hạ giới có thể đi đến một bước này thực tại không dễ ngươi phải làm là cái ý chí cứng cỏi thiếu niên lão phu yêu thích lão nhân sang sảng cười nói đã thấy thiếu nữ lườm hắn một cái lao không đứng đắn tần minh cùng lão nhân đều là bắt đầu cười ha ha Từ trò chuyện bên trong Tần Minh biết được, ông già này tên là Trương Thái Nguyên, tên thực tại không tầm thường. Hắn khởi điểm cũng không phải Nam Hoa Bộ là người, là từ cái khác bộ lạc di chuyển mà đến. Thái Nguyên, Tần Minh thấp giọng nói, chỉ cảm thấy hai chữ này cực kỳ quen thuộc, như là ở nơi nào nghe qua. Cho tới thiếu nữ này, tên là Trương Minh Nguyệt, là ông lão tôn nữ. Tần Minh cùng ông già này khá là hợp ý, càng nói càng hăng say, khiến Tần Minh rất ngạc nhiên chính là, người lão giả này ăn nói không tầm thường cũng không giống như là một tầm thường trà phường chủ nhân, hắn mục quang cao viễn, như là có thể nhìn thấy một góc tương lai. thượng giới sắp nổi lên hỗn loạn a, nói xong lời cuối cùng, lão nhân càng là cảm khái một câu nói như vậy, để trương minh nguyệt nở nụ cười, chính là cái mở trà phường, thượng giới hỗn loạn cùng có quan hệ gì đâu? chơi sắp xuống, có hoàng thiên cốc đầy đây, hoàng thiên cốc? cũng chưa chắc chịu nổi, ông lão than nhẹ lại, để tần minh phát hiện càng thêm nhìn không thấu người lão giả này, hắn quần áo phổ thông. Liền ngay cả khí chất đều rất phổ thông, nhưng lại thiên có cực kỳ cao minh kiến thức, nói tới một ít quan điểm phi thường mới mẻ độc đáo, hơn nữa đều có thể đứng vững được bước chân, để tần minh đều muốn lưu ở chỗ này cùng lão nhân đa đa thảo luận một phen. Chỉ có điều, làm tần minh cùng Trương Thái Huyên nói tới võ đạo tu hành thì, Trương Thái Huyên tựa hồ liền nói cũng không được gì, như là một bình thường lão tẩu, nói tới võ đạo đều tương đối thô thiện, thuộc về người người đều biết phạm chủ. Lao chương đầu, dâng trà. Lúc này lại có người đến đây trà phường, bọn họ cùng Trương Thái nguyên hiển nhiên khá là quen thuộc. Trương Thái nguyên nghe có người gọi hắn, lập tức đứng dậy vì là đến khách mời dâng trà. Trương Minh Nguyệt đi tới, quay về tần Minh ấy náy nở nụ cười. Ông nội ta chính là cái này tính tình, cố trước không để ý sau. Người nơi này cũng không biết tên của Gia Gia, chỉ biết là hắn tính trương. Trương Tiền bồi kiến thức bất phàm, để ta được ít lợi không nhỏ. Thần Minh hàm cười nói, ông nội ta vẫn luôn chờ ở Nam Hoa Bộ Lạc không từng có một ngày rời đi, có thể có thập yêu bất phàm kiến thức. Trương Mính Nguyệt nhẹ giọng cười nói, hơi có chút trêu chọc thành phần. Nàng trong ngày thường cũng nghe ra ra nói về không ít, nhưng ra ra xưa nay chưa từng rời đi Nam Hoa Bộ Lạc, biết nhìn thấy nhiều nhất cũng chính là nghe tới hướng về khách mời nhất lên, căn bản chưa từng tự mình đi từng thấy, làm sao có thể biết được nhiều như vậy. Bởi vậy, mỗi lần Trương Thái Nguyên nói tới những này, Trương Mính Nguyệt cũng chỉ là cho rằng hắn ở khoác lác, không nghĩ tới tần minh nhưng cho rằng hắn kiến thức phi phàm làm cho nàng không nhịn được nở nụ cười. Tiểu tử ngốc này càng bị ra ra hắn cho lửa. Tân Minh nghe vậy cười nhạt lại, trận trong mắt nẽo qua một ánh hào quang, nhìn về phía trương Mính Nguyệt hỏi, ngươi mới vừa nói, trương Tiền Bối chưa bao giờ tàng rời đi Nam Hoa Bộ Lạc. Đúng đấy, trương Mính Nguyệt gật đầu, ta còn đi qua lân cận Bộ Lạc, có thể ông nội ta suốt ngày canh giữ ở này trong trà phường, một bước chưa từng bước ra. Tân Minh trong lòng đột nhiên hơi động, trương Thái Huyên, trương Mính Nguyệt cho rằng là ở khoát lác, nhưng hắn nhưng có thể nghe được nếu không có tự mình trải qua tuyệt đối không thể có như vậy siêu phàm kiến thức vị này trương tiền bối tựa hồ không có ai biết cố sự a tiểu nguyệt ngươi có phải là lại ở sau lưng nói ra ra nói xấu trương thái nguyên đi tới nhìn trương minh nguyệt hừ lạnh một tiếng để trương minh nguyệt cười nói ra ra ngươi thật đáng yêu ngươi thiếu đến trương thái nguyên tức giận nói rằng lúc này tần minh nghe được sắt vách cái kia một bàn người nghị luận âm thanh càng cùng hắn có mấy phần liên quan không khỏi thân thiết mấy phần Ngươi nghe nói không, Hoang Thiên Cốc ngũ hoàng chủ mấy tên đệ tử ở trên cánh đồng hoang bị người cho giết. Người nào gan to như vậy, ngũ hoàng chủ công tham tạo hóa, lại có người dám ở trên cánh đồng hoang động hắn đệ tử. Ai biết được, có người nói mấy vị hoàng chủ đều phát động rồi, lấy vô thượng thần thông hoàn nguyên ra trước khi chết một màn. Những đệ tử này càng là bị một người thiếu niên giết chết. Bây giờ Hoang Thiên Cốc đã đem chân dung hội chế ra, chuẩn bị ở trên cánh đồng hoang trắng trận tìm tòi. Một người thiếu niên liền dám giết chết Hoang Thiên Cốc thiên tài không khỏi là gan lớn quá rồi đó. nay chuyện trên đời nói không chừng thì có người không sợ chết đây. thấy tần minh nghe tập trung tinh thần trương thái uyên cười nói tiểu huynh đệ ngươi cảm thấy cái kia giết chết ngũ hoang chủ đệ tử thiếu niên làm sao? tần minh vẻ mặt lóe lên cười nói không biết tự lượng sức mình không biết trời cao đất rộng. tần minh lời ấy là có ý định thăm dò trương thái uyên đã thấy trương thái uyên lãnh đạm nở nụ cười dưới mở miệng nói theo ta thấy không chắc thiếu niên tiện lợi có như vậy nguy khí. Ngũ hoang chủ nhất mạch là nhất ứng ảnh, đệ tử học tập theo hắn mỗi cái đều như thế. Đừng nói là ta nam hoa bộ lạc, coi như là cái khác bộ lạc bình thường cũng không ít chịu đến hắn bắt nạt. Tiền bối vừa người mang nhiệt huyết, sao không ra đi lang bạc một phen? Thần Minh hỏi. Trương Thái Huyên cười khổ nói, lão Phu tư chất có hạn, đời này cũng chỉ có thể mở cái trà phường. Húng chi lão Phu khi còn trẻ bị người đả thương, một thân tu vi hết mức đánh mất, coi như lão Phu muốn muốn đi ra ngoài lang bạc, cũng không có thực lực này. Tần Minh cẩn thận cảm thụ Trương Thái Uyên khí tức, phát hiện người sau trên người sát thực không có bất kỳ nguyên lực gợn sóng, khí tức cũng như người bình thường không khác nhiều, nghi ngờ trong lòng tâm ý càng sâu, này Trương tiền bối, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, lao già ta cũng chính là nói phét, ta muốn thực sự là cái gì có người có bản lãnh, ta đã sớm thay thế được Hoàng Thiên Cốc. Chỉ là có lúc không nhìn nổi, ngươi là ngoại lai, nói cho ngươi nói cũng không sao. Trương Thái Uyên làm như nhìn ra Tần Minh nghi hoặc, mở miệng giải thích: Tuy nói Trương Thái nguyên giải thích khá là hợp lý, nhưng câu nói này, sắc thực không thích hợp cùng trong bộ lạc người nói, bởi vì nhiều người nhiều miệng, truyền tới hoang thiên cốc trong thai sắc thực không tốt. Nhưng chẳng biết vì sao, thần minh luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Tiểu huynh đệ mời đến, bằng không ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày lại đi đi. Trương Thái nguyên mời đạo, ta chỗ này cũng có mấy gian không gian nhà, kính xin tiểu huynh đệ sống thêm mấy ngày. Ngươi và ta trong lúc đó cũng khá là hợp ý. Ngươi không bằng lưu lại bồi lao giả ta nói chuyện phiếm đi. Chuyện này, Tần Minh cũng nguyện ý cùng Trương Thái Huyên nhiều giao lưu, nhưng là hắn biết Mộ Dung Hàm bọn họ nhất định sẽ vì chính mình lo lắng, muốn nhanh chóng trở lại thấy bọn họ. Vạn Bối còn có chuyện quan trọng, chỉ muốn mau chóng rời khỏi cánh đồng hoang vu, trở về Cựu Châu Thành. Tần Minh nói rằng, ngươi muốn rời khỏi cánh đồng hoang vu. Bàn Cự cận nghe được Tần Minh, cười nói, Tiểu huynh đệ kia ngươi khả năng phải thất vọng, Hoang Thiên Cốc đã phong tỏa vùng này. Đừng nói rời đi cánh đồng hoang vu, coi như là muốn rời khỏi hoang thiên quốc khống chế vùng này đều rất khó. Tần Minh thần sắc biến ảo lại, cứ như vậy xác thực rất phiền phức, hắn có thể vận dụng không cực thiên giáp, nhưng nói như vậy, sẽ kinh động hoang thiên quốc Hoàng chủ nhân vật. Từ trương Thái Huyên ơi, Tần Minh đã biết được, hoang thiên quốc tổng cộng có 9 đại Hoàng chủ nhân vật, mỗi người đều là kiểu trọng thiên tôn, thậm chí không thiếu tuyệt đỉnh thiên tôn. Tần Minh có thể không có tự tin đến đủ để ngạnh hám tuyệt đỉnh thiên tôn mức độ. Vậy vãn bối không thể làm gì khác hơn là từ chối thì bất kính, ở đây quay dày mấy ngày. Thần Minh quay về Trương Thái Huyên nói rằng, Vô cùng tốt vô cùng tốt, người đi theo ta, ta vì người sắp xếp nơi ở. Trương Thái Huyên nghe nói Tần Minh đồng ý lưu lại, thật là cao hứng, để Trương Minh Nguyệt đều có chút không rõ, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Trương Thái Huyên người ngoài nhiệt tình như vậy, hơn nữa đối phương chỉ là một người thiếu niên. Bởi làm ăn duyên cớ, Trương Thái Huyên trong ngày thường người ngoài cũng coi như lưu hảo. Nhưng Trương Mính Nguyệt có thể nhìn ra đó chỉ là gặp dịp thì chơi, mà ngày hôm nay, Trương Thái Huyên tự hồ là đem thiếu niên này coi như vong niên bạn tốt, hay là muốn tìm cái nguyện ý nghe hắn khoác lác quá ít người đi. Trương Mính Nguyệt như vậy thầm nghĩ. "Tiểu Nguyệt, ngươi cũng tiến vào." Trong phòng truyền đến Trương Thái Huyên âm thanh, Trương Mính Nguyệt lầm bầm một tiếng, cũng đội vàng đi vào. Vừa tiến đến, Trương Mính Nguyệt chính là trợn to mắt, bởi vì trong phòng nơi nào còn có lúc trước thiếu niên, rõ ràng là một thanh niên, tướng mạo xem ra rất phổ thông. Nhưng khí chất nhường phi thường xuất chúng, chớ kinh ngạc, vẫn là ta. Tân Minh cười nói, để Trương Minh Nguyệt nhất thời chưa kịp phản ứng, ngươi là vừa mới cái kia tiểu ca ca. Là ta. Thực không dám dâu dếm, ta chính là chém cái kia mấy cái hoang thiên cốc đầu ngu đệ tử người. Ta bất ngờ đi tới cánh đồng hoang vu, bọn họ mơ ước trên người ta đổ vợ. Nếu muốn giết ta đoạt của, kết quả ngược lại bị ta giết chết. Ta vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể đổi một bộ mặt, kính xin hai vị giúp ta bảo mật. Tân Minh đem thật tình nói ra, hắn có thể nhìn ra này, Trương Thái Huyên tuy rằng trong lòng có cố sự, nhưng đúng là người tốt, không có cần thiết gạt. Tiểu Hưu yên tâm, ngươi tin nhầm lão đầu tử ta, lão già tự nhiên vì ngươi bảo mật. Trương Thái Huyên phóng khoáng nở nụ cười. Trương Minh Nguyệt cũng gật gù, ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ bí mật này. Tân Minh không lắm cảm kích, tương lai như có cơ hội, ổn thỏa báo đáp hai vị ân tình. Tân Minh nói, không cần, ngươi có thời gian nhiều nghe ông nội ta khoan lác. Lão nhân ra người liền có thể cao hứng Trương Mính Nguyệt vui tươi nở nụ cười Để Trương Thái nguyên nét mặt giả nuôi lại không nhịn được Đúng vào lúc này Ngoài cửa truyền đến một thanh âm Tự đang kêu gọi Trương Mính Nguyệt Tiểu Nguyệt cô nương có ở đó không Trương Mính Nguyệt vẻ mặt đột nhiên biến đổi hắn tại sao lại đến rồi Trương 367 ngã xuống Ai tới Tân Minh nhìn thấy Trương Mính Nguyệt vẻ mặt không đúng lắm Không nhịn được mở miệng hỏi Đã thấy Trương Mính Nguyệt khẽ cắn môi Lắc lắc đầu, đạo Không, có chuyện gì? Tiểu tử này lại tới dây dưa ngươi, ngươi trước tiên ở trong phòng không muốn đi ra ngoài, ra ra đến ứng phó hắn. Nói, Trương Thái Nguyên đạp bước mà ra, đi ra phía ngoài. Sau khi, Tần Minh chính là nghe được ngoài phòng truyền đến âm thanh, làm như một người thanh niên trẻ âm thanh, trung khí chất phác, khí tức đều đều, lấy Tần Minh năng lực nhận biết, có thể phát giác đối phương đã là vương đạo cảnh tuân giả. Hắn đến từ Hoàng Thiên Quốc. Tần Minh nhìn về phía Trương Minh Nguyệt, nhỏ giọng hỏi: Trương Mĩ Nguyệt gật gù, để Tần Minh hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, này Hoàng Thiên Cốc quả nhiên thị phi phàm thế lực, bằng không sao có thể nuôi dưỡng được này rất nhiều tuổi trẻ tôn giả đến. "Hồ công tử, Tiểu Nguyệt thật sự không ở, nàng đi Đông Dã bộ lạc." Ngoài cửa là Trương Thái Viên đồng thành, nhưng hắn tựa hồ không có thể ngăn cản đối phương, cái kia Hồ công tử một đường hướng về gian nhà đi tới. "Đang cùng không ở, ta đã thấy liền có thể biết, ta mời ngươi là Tiểu Nguyệt gia gia, này mới khách khí với ngươi ba phần, nếu như đổi thành người khác" Đã sớm ai ta trưởng lực. Cái kia hồ công tử đối với Trương Thái uyên ngăn cản hơi không kiên nhẫn lên, mở miệng nói rằng. tần Minh chân mày hơi nhíu lại, này hồ công tử đối với Trương Thái uyên như vậy không cung kính, dù cho hắn là chân tâm yêu thích Trương Minh Nguyệt, cũng không phải cái chính nhân quân tử, e sợ lúc cần thiết còn phải thế bọn họ hai ông cháu ra tay rồi. Vâng! Cửa phòng bị đẩy ra, cái kia hồ công tử trong nháy mắt nhìn thấy trong phòng cảnh tượng, nhất thời giận dữ, các ngươi cô nam quả nữ ở trong phòng làm cái gì. Hồ Vinh, nơi này là nhà ta, ta ở trong phòng làm cái gì có liên quan gì tới ngươi. Trương Mính Nguyệt mặt cười trên đồng dạng hiện ra một vẻ tức giận, nơi này nhưng là nàng ra, này Hồ Vinh dĩ nhiên trực tiếp xông vào đồng thời lớn tiếng quát tháo, thực sự là quá mức vô lễ. Ngươi nếu là một người ở đây, ta cũng không ngại. Khen chốt là tiểu tử này, hắn ở đây làm cái gì? Cô nam quả nữ, làm sao có thể ở chung một phòng? Ngươi phải biết, ngươi nhưng là người đàn bà của ta, tương lai phải gả vào Hoàng Thiên Cốc. Hồ Vinh cao giọng nói rằng, nhìn về phía Tần Minh trong ánh mắt lộ ra một vẻ hung ác tâm ý. Tần Minh vẻ mặt đúng là vô cùng bình tĩnh, hắn muốn trước tiên mò thấy này Hồ Vinh điểm mấu chốt, rồi quyết định nên xử trí như thế nào hắn. "Keng. Túc chủ xin mời ghi nhớ, tuyệt thế kiêu hùng quyết đoán mãnh liệt, nhưng không hẳn chỉ có giết chết mới là biện pháp tốt nhất." Hệ thống thanh âm vang lên, chính hợp Tần Minh tâm ý, hắn giết chết này Hồ Vinh cũng không tính là cái gì, nhưng sẽ vì trương thái bên tổ tôn đến mang đến phiền phức, cần thích đáng xử lý. Ai là người đàn bà của ngươi? Trương Mính Nguyệt sắc mặt đều bị tức đỏ, ta cũng chưa từng nói qua phải gả vào Hoàng Thiên Cốc. Thân phận ta thấp kém, cái nào có tư cách tiến vào Hoàng Thiên Cốc? Tiểu Nguyệt, ngươi làm sao? Có phải là tiểu tử này đưa ngươi hồn đều câu đi rồi? Hồ Vinh vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn về phía tần Minh, "Tiểu tử, ngươi là này nam hoa bộ lạc người sao? Ta làm sao chưa từng nhìn thấy ngươi?" Có câu nói đến được, mắt chó coi thường người khác, ta ở Hồ Vinh công tử trong mắt quá thấp kém. Công tử tự nhiên chưa từng thấy ta." Tân Minh cười nhạt nói, làm cho Hồ Vinh sửng sốt một chút, chợt giận dữ, "Ngươi mắng ta là cậu?" "Ta có thể không nói như vậy, công tử đối với mình nhận thức cũng là vô cùng rõ ràng." Tân Minh trong miệng lại phun ra một thanh âm, để Trương Mính Nguyệt tràn ngập tức giận khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt triển lộ miệng cười, không nghĩ tới cái này, nguyện ý nghe ra ra khoác lác tiểu tử, miệng lưỡi càng lợi hại như vậy. Hồ Vinh sắc cứng ngắc khó coi, hắn không nghĩ tới, chính mình thân là Hoàng Thiên Cốc đệ tử, Dĩ nhiên có người dám như vậy nói chuyện cùng hắn, nôn ngự châm trọng. chuyện này quả thật là không muốn sống hành vi. Ngươi cũng biết, chính mình đang nói cái gì? Hồ Vinh lạnh giọng hỏi. Thân Minh gật đầu, tại hạ rất rõ ràng. Được. Hồ Vinh vừa nhìn về phía Trương Mính Nguyệt, Tiểu Nguyệt, người này cùng ngươi đến tột cùng là quan hệ gì? Hắn. Trương Mính Nguyệt trầm trừ một lúc, tùy tiện nói, hắn là vị hôn phu ta. Cái gì? Hồ Vinh có chút há hốc mồm, làm sao có khả năng? Ngươi ta biết như thế trường một quãng thời gian, ta đều không từng nghe nói ngươi cùng cái nào nam tử có quan hệ. Tại sao mấy ngày không gặp, ngươi thì có vị hôn phu. Ta không tin, hắn nhất định là ngươi dùng để lừa gạt ta. Lừa gạt không lừa gạt trong lòng ngươi không đếm sao. Ngươi biết rõ tiểu nguyệt không thích ngươi, còn như vậy khổ sở dây dưa, cần gì chứ. Là người, không thể yếu điểm mà sao. Thần Minh ánh mắt sắc bén, đâm hướng về phía Hồ Vinh. Hồ Vinh đại não như là tao nộ sẽ đánh. Chống giống, nhưng vẫn là đem một ít bản năng nói ra. Tiểu Nguyệt, ta là chân tâm yêu thích người. Ngươi theo ta, tuy không thể nói được vinh hoa phú quý, nhưng có thể tiến vào Hoàng Thiên Quốc. Đến thời điểm, ngươi có thể hưởng thụ đến vô số bộ lạc thanh niên cầu cũng không được tài nguyên. Ngươi lẽ nào liền cam tâm ở Nam Hoa trong bộ lạc bán trà mà sống sao? Trưng Mính Nguyệt khe khẽ lắc đầu. Ta biết ngươi đối với ta có ý định, cũng biết Hoàng Thiên Quốc tốt, nhưng ta rất không thích người. Ta cũng không muốn đi Hoàng Thiên Quốc. Ta chỉ nguyện cả đời đều làm bạn ở ra ra bên người, ngươi vẫn là trở về đi thôi. Hồ Vinh có chút thất thần, tuy rằng hắn đã sớm rõ ràng Trương Mính nguyệt tâm, nhưng hắn đều là không cam lòng, cho là mình nắm giữ hoang thiên quốc đệ tử thiên tài thân phận, vô số thiếu nữ đều đối với hắn đổ số tới, bắt Trương Mính nguyệt chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng hiện tại, hắn nhưng thật sự ý thức được giữa bọn họ không thể. Có phải là hắn hay không, đều là hắn dạy ngươi nói những câu nói này có đúng hay không. Hồ Vinh lộ ra điên cuồng vẻ. Tựa hồ không chịu được đả kích như vậy, hắn không nhìn vẫn lắc đầu Trương Mĩ Nguyệt, vọt thẳng hướng về phía Tần Minh, vương đạo cảnh ngoại trong nháy mắt bạo phát, như là có nhất đạo đại hoang thần quyền hướng về Tần Minh đánh giết tới, bên trong gian phòng hết thảy đều theo cú đấm này hóa thành bột mịn, đây là võ tôn một quyền, khủng bố cực kỳ. Trương Thái Huân cùng Trương Mĩ Nguyệt đều kinh ngạc thốt lên lên, bọn họ biết Tần Minh chỉ có thiên nhất cảnh 9 tầng tu vi, cùng hồ vinh cách biệt một cảnh giới lớn, hồ vinh, cú đấm này, Tần Minh làm sao có thể chịu được? Tổ tôn nhị người muốn tiến lên ngăn, có thể hồ vinh quyền uy kinh người, mang theo đại thế hoai, trực tiếp đem hai người đánh văng ra. Cú đấm này thế như trẻ tre, phải đem tần minh tại chỗ tiêu diệt. Tần minh trên mặt hiện lên một vẻ vẻ chán ghét. Những này hoang thiên cốc đệ tử làm việc tựa hồ cũng là một phong cách, trương cường bá đạo, không thuận bọn họ tâm ý liền muốn hung hăng dẹp yên. Cánh đồng hoang vu bên trên muốn trắng trận cướp đoạt hắn bích lạc tháp đệ tử như vậy, này hồ vinh cũng như vậy, không chiếm được yêu thích người, liền ra tay đánh nhau, còn thật là khiến người ta sinh nghiếm. Đối diện một quyền đánh giết mà đến, khoảng cách hết sức gần, Tần Minh liền đứng ở nơi đó, căn bản không có tính toán ra tay, ở trong mắt Hồ Vinh, tiểu tử này phải làm là bị dọa sợ, lúc trước châm chọc hắn thì miệng lưỡi bén nhọn, không nghĩ tới thực lực không chịu được như thế một đòn. Trương Minh Nguyệt thậm chí trực tiếp nhắm chặt mắt lại, không muốn nhìn thấy Tần Minh bị trọng thương một màn. Đùng. Cả tòa nhà tựa hồ cũng rung động lại, Trương Thái Huyên xem mười phân rõ ràng, Hồ Vinh một quyền đánh vào Tần Minh trên người, nhưng cũng không thể làm sao Tần Minh như là đánh vào tuyệt thế tấm khiên trên người, phát sinh một tiếng vang dọn, sau đó hồ vinh cả người bị một luồng khủng bố lực phản chấn tập bên trong, cả người đều bay ngang ra ngoài. Chương mính nguyệt lặng lẽ mở mắt ra, không nhịn được kinh ngạc phải gọi lên, vừa nãy, phát sinh cái gì? Nàng tưởng tượng tần minh bị trọng thương cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện, hồ vinh thân thể nhưng bay ngang ra ngoài, chẳng lẽ vừa nãy có thế ngoại cao nhân ra tay rồi sao? Nhưng là chỉ có tần minh đứng ở nơi đó, động cũng không động, Này Hồ Vinh là chính mình bay ra ngoài sao Trương Mính Nguyệt làm sao cũng không nghĩ ra Không có thấy tận mắt đến Ai có thể tin tưởng một vị võ tôn bị vũ quân đánh bay Chỉ có Trương Thái Huyên nhìn thấy quá trình này Có chút kinh ngạc Trong mắt sẹt qua một vệ tinh mang Khá lắm Ra ra, phát sinh cái gì Trương Mính Nguyệt quay về Trương Thái Huyên hỏi Trương Thái Huyên dăm ba câu đem vừa nãy phát sinh sự nói ra Sau khi Trương Mính Nguyệt miệng nhỏ trường lão đại Không biết nên nói cái gì cho phải Này nghe tới thực sự quá như là ra ra ở khoát lác, nhưng là, nếu như không phải như vậy, tựa hồ cũng không có những khác giải thích có thể càng hợp lý. Tiểu ca ca, ngươi cũng quá cường hãn. Trưng minh nguyệt giơ ngón tay cái lên. Tân minh lắc lắc đầu, không phải ta quá mạnh, là hắn quá yếu. Xa xa, đem cửa phòng đều va xấu, bay ngang ra ngoài hồ vinh, nghe được tân minh sau đó, không nhịn được một ngụm máu phun ra ngoài, tung chiến đất, tiểu tử này cũng quá vô liêm sỉ, không làm gì được hắn cũng là thôi. Còn muốn nói như vậy hắn? Hắn nhưng là Hoang Thiên Cốc đệ tử thiên tài, lúc nào bị người nói rất yếu quá. Tân Minh bước chân đạp xuống, thiên địa đều chiến, phong vân lộn xộn, như là có một luồng dâng trào đại thế hội tụ đến, hóa thành một con trăn lớn, tàn nhẫn mà đạp lên ở hồ vinh trên người, để hồ vinh lại là một khẩu tiên huyết phun ra, chỉ cảm thấy cực kỳ khó nục, hắn đến từ Hoang Thiên Cốc a, cánh đồng hoang vu bên trên vương cấp thế lực, từ trước đến giờ chỉ có bọn họ hành hành bá đạo phân nhi, bây giờ tại sao bị người ta bắt nạt? Như ngươi vậy đối với ta, Hoang Thiên Cốc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hồ Vinh quát. Lẽ nào ngươi sau khi trở về, sẽ nói cho ngươi biết trưởng bối, ngươi bị một vũ quân cảnh người đạp lên ở dưới chân sao. Ta nghĩ, ngươi sẽ không như thế ngu xuẩn, không phải sao. Tần Minh cười nhạt nói, làm cho Hồ Vinh sắc mặt cứng đờ, tựa Hồ, thật sự như đồng Tần Minh nói tới như vậy. Hồ Vinh chính là Hoang Thiên Cốc đệ tử thiên tài, rất được coi trọng, nhưng Hoang Thiên Cốc đệ tử thiên tài cũng không chỉ hắn một người. Bọn họ lẫn nhau cũng có cạnh tranh, nếu để cho những người khác biết được Hồ Vinh bị vũ quân cho nhục nhã, còn không được bỏ đá xuân giếng, đem hắn trào phúng đến không đất dung thân. Hơn nữa, việc này nếu để cho trưởng bối biết rồi, cũng rất ảnh hưởng hắn ở Hoàng Thiên Quốc địa vị. Bởi vậy, chuyện này hắn không chỉ có không thể nói ra đi, còn muốn phòng ngừa tiết ra ngoài, trừ phi, hắn nắm giữ đánh giết trước mắt cái này thanh niên thực lực. Nhưng từ trước mắt đến xem, hắn tựa Hồ vẫn không có thực lực này. Ta tin tưởng. Ngươi tuy rằng ngu xuẩn, nhưng vẫn không có như vậy xuẩn. Ta cảnh cáo ngươi, tiểu Nguyệt cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì, ngươi cũng không muốn trở lại dây dưa nàng, bằng không, ta sẽ phế bỏ tu vi của ngươi, để ngươi ở Hoàng Thiên Quốc không ở lại được. Thần Minh trầm giọng nói rằng, Thần Minh nói lời nói này thì, trên người lộ ra một luồng ý lệnh, như là Minh thần bình thường hắn lãnh, đó là tử vong đạo ý ở trong lúc vô tình phong thích, để hồ vinh run như cầy sấy, cuối cùng chỉ có thể đem quả đắng nuốt xuống, lần này, là hắn ngã xuống. Trường 368, trợn mắt ngoa mộm. Đối diện Tần Minh nục nhã, Hồ Vinh dù cho trong lòng có muôn vàng không muốn, đều chỉ có thể cắn răng gật đầu, hắn thà rằng hy sinh nhất thời tôn nghiêm, cũng không có thể làm cho mình ở hoang thiên quốc địa vị có giảm xuống. Rất tốt, ngươi còn không phải như vậy xuẩn. Tần Minh thu hồi đại thế lực lượng, thủ trưởng run lên, một luồng sức mạnh kinh khủng đánh về phía Hồ Vinh, làm cho vừa đứng lên Hồ Vinh lại bị chấn động bay ra ngoài, ngã tại trà phường cửa. Thật vào lúc này chà phường cửa không có người nào, bằng không Hồ Vinh e sợ sẽ phát điên. Người chờ." Hồ Vinh đứng dậy, vỗ vỗ bụi bặm, xóa đi bên mép vết máu, nhìn Tân Minh, phun ra ba cái lạnh lẽo chữ, nhưng Tân Minh nhưng không nhìn hắn, đem phá nát cửa phòng tu bộ lại, quay về chương Thái Nguyên tạ lỗi. Hồ Vinh vẻ mặt lạnh lùng, hắn không thể đi xin mời sư tôn tới đối phó một vũ quân, như vậy truyền đi, sẽ chỉ làm người khinh bị hắn, bởi vậy, hắn cần vận dụng những thủ đoạn khác. "Này đều là ngươi bộ ta." Hồ Vinh ho khan một cái, hướng về Nam Hoa bộ lạc nào đó một phương hướng đi đến. Thần Minh cũng không để ý Hồ Vinh tâm tích, chỉ cần Hồ Vinh không có mời tới hoang thiên cốc cứng giả, hắn cũng có thể không sợ, huyết hoàng kiếm, nhưng là rất lâu không có uống qua huyết. Lần này cho tiền bối tạo thành phiền phức. Thần Minh quay về Trương Thái Nguyên nói rằng, Tiểu huynh đệ sao lại nói như vậy, nay Hồ Vinh rất đã sớm nói mạnh hơn cướp Tiểu Nguyệt, chỉ là Tiểu Nguyệt thá chết không tử. May là ngươi ở đây, đem hắn đẩy lui. Hắn nhất định không dám đi tìm Hoàng Thiên Cốc cường giả đến giúp đỡ. Đường đường Hoàng Thiên Cốc thiên tài, bị người như vậy nhục nhã, chuyển đi danh tiếng nhưng là rất nguy nghe. Nhưng cũng phải để phòng hắn lấy cái khác cử động. Tân Minh trầm ngâm lại, vàng không, mấy ngày nay tiền bối trước tiên theo ta đi cái khác mấy tòa bộ lạc du lịch một phen, đợi được danh tiếng quá khứ lại trở về. Cái này biện pháp được, gia gia, ngươi vẫn không có cùng ta cùng đi ra suất giá đây. Trương Mính Nguyệt nói rằng, Xin mời người đem trà phường cùng gian nhà một lần nữa sửa chữa một lần, sau đó cùng đi phụ cận bộ lạc đi một chút, chẳng phải là sung sướng. Người nhà đầu này, cũng được, thừa cơ hội này, lao già cũng là cùng các ngươi cùng đi đi. Trương Thái Huyên nở nụ cười, ta trước tiên đi thu dọn đồ đạc. Dứt lời, Trương Thái Huyên bước nhanh rời đi, trong phòng lại chỉ còn dưới Trương Mính Nguyệt cùng Tần Minh hai người. Trương Mính Nguyệt nhìn mình cái này đáng yêu ra ra, không nhịn được cười cận, nàng cũng phải trở về phòng đi thu dọn đồ đạc đang chuẩn bị bước ra cửa phòng, bước chân nhưng ngừng lại, nhìn Tần Minh đạo, lúc trước ta nói vị hôn phu, ngươi có thể không nên tưởng thiệt. Tần Minh khẽ mỉm cười, ta coi là thật. Cái kia, vậy ngươi coi như thật đi. Trương Minh Nguyệt Phu nổ ra cái lưỡi thơm thô, có vẻ thật là đẹp đẽ, để Tần Minh nhưng sững sốt một chút, không biết nên làm gì nói tiếp. đợi đến này hai ông cháu đều rời đi, Tần Minh lúc này mới cười khổ, này Trương Thái Huyên xem ra phảng phất thật không có tu vi, bằng không cũng sẽ không tùy ý hổ vinh xông vào nếu như nói là cường giả quy ẩn, ẩn giấu thực lực, vậy hắn cũng giấu đi quá tốt rồi. Hơn nữa, hắn lúc trước đối với Tần Minh theo như lời nói, rồi lại không giống như là bắn tên không đích, phảng phất hết sức muốn cho Tần Minh biết chút ít cái gì, để Tần Minh có chút nhìn không thấu. Này Trương Thái Huyên đến tột cùng là lai lịch ra sao? Có điều còn đến không kịp Tần Minh ngẫm nghĩ, này tổ tôn nhị người chính là thu thập xong hành lý, bọn họ không có chiếc nhận chứa đồ, chỉ có thể bao lớn bao nhỏ con lấy. Tần Minh thấy thế, chủ động đem hành lý nhận lấy. Đặt ở chiếc nhận chứa đồ bên trong. Chiếc nhận chứa đồ đối với phạm nhân mà nói phi thường quý giá, đặc biệt là ở này trong bộ lạc, không có mạnh mẽ lợi hại luyện khí sư. Chiếc nhận chứa đồ số lượng là có hạn, những võ tôn đó có lẽ sẽ có, nhưng Trương Thái nguyên cùng Trương minh Nguyệt nhưng không có. Trước tiên đi cái nào bộ lạc? Thần Minh hỏi. Theo ta đi thôi, đi tử đàn bộ lạc. Trương minh Nguyệt nói. Tử đàn bộ lạc. Thần Minh đúng là chưa từng nghe nói cái này bộ lạc. Không sai. Từ đàn bộ lạc cũng ở Hoang Thiên Cốc trong phạm vi, nhưng Hồ Vinh ở nơi đó không cái gì người quen biết, thế lực yếu kém. Hồ Vinh là từ Nam Hoa Bộ Lạc từng bước một hướng đi Hoang Thiên Cốc, nơi đó một ít thế lực cùng hắn quen biết, đồng ý thế hắn cống hiến. Trưng Minh Nguyệt Đạo, liền ngay cả Nam Hoa Bộ Lạc thủ lĩnh, đều cùng Hồ Vinh có quan hệ. Ba người chính nói, đột nhiên, xa xa có tiếng võ ngựa vang lên, lập tức, xa xa có bụi bặm tung bay, không ngừng hướng về tần minh ba người tới gần, làm cho tần minh hơi nhướng mày nhận ra được một luồng cảm giác nguy hiểm giáng lâm. đây là một nhóm cơi biến trùng mã vệ sĩ. dựa theo tần minh suy đoán, phải làm tương tự với quan binh. là nam hoa bộ lạc chấp pháp giả. một tên vệ sĩ ngồi trên lưng ngựa, lưỡi mác chỉ về ba người. ai là trương thái uyên? ta là trương thái uyên đạo. trong lòng đồng dạng thấp thỏm. tốt lắm, chính là ngươi, mang đi. cái kia vệ sĩ trực tiếp nói, nhất thời phía sau hắn vệ sĩ rồn dập xuống ngựa, hướng về trương thái Nguyên, phương hướng đạp bước mà đi. phải đem trương thái Nguyên bắt khiến tần minh kinh ngạc chính là những vệ sĩ này đều đang là vương đạo cảnh tôn giả tu vi ở này trong bộ lạc tầm thường bất tính, sát thực rất khó chống đối bọn họ chậm đã tần minh hét lớn những kia vệ sĩ bước chân lập tức hơi ngưng lại nhìn về phía tần minh ngươi là người phương nào trước tiên đừng động ta là người phương nào các ngươi vì sao phải chào trương tiền bối tần minh lớn tiếng hỏi những vệ sĩ này khá là thiếu kiên nhẫn cũng chỉ là phụng thủ lĩnh mệnh lệnh đến đây ngươi vừa nói đỡ cho hắn Vậy thì cùng nhau cùng đi một chuyến đi." Tần Minh cười gằn, "Các ngươi nói đi ta liền muốn theo cùng đi sao? Không phải vậy ngươi muốn làm sao?" Những kia vệ sĩ đều phóng ra cuồng bạo khí thế, "Đây là ngươi tự tìm." Trong phút chốc, rất nhiều vương đạo cảnh vệ sĩ đồng thời hướng về Tần Minh nhào giết tới, Tần Minh đưa tay, đem Trương Thái Nguyên hai ông cháu cản ở phía sau, bước chân của hắn hướng phía trước đặt xuống, một luồng cuồng bá vô biên thiên địa đại thế cuồn cuộn mà đến, khí chất của hắn nhất thời trở nên lạnh lùng cực kỳ như là một vị tử minh giới trở về tử thần tử vong đạo ý mang theo thiên địa đại thế đánh giết mà ra lại có một tên vệ sĩ tại chỗ bị đánh nổ trương minh nguyệt lúc này rốt cục nhìn thấy tần minh sức mạnh thực sự là quá bạo lực dĩ nhiên đem một vị vương đạo cảnh vệ sĩ miễn cưỡng đánh nổ đến phải biết cảnh giới cỡ này vệ sĩ ở nam hoa bộ lạc cũng không nhiều thuộc về tinh anh vệ sĩ trong ngày thường thậm chí khó có thể nhìn thấy là chuyên vị thủ hộ thủ lĩnh mà tồn tại nàng có chút rõ ràng tần minh sức mạnh như vậy do người Chẳng trách Hồ Vinh lúc trước sẽ bị đánh bay, lấy sức mạnh của hắn, trừ phi là vương đạo cảnh bên trong nhân vật siêu phàm đến, đến rồi, e sợ mới có thể đem Tần Minh chân áp xuống. Nay tiểu ca ca lai lịch cũng vô cùng làm người hiếu kỳ đây. Trưng Mính Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, Tần Minh muốn phải thấu hiểu nàng thân phận của Gia Gia, mà nàng cũng muốn hiểu rõ Tần Minh đến tuột cùng là người phương nào, tại sao lại đi tới cánh đồng hoang vu. Cùng lúc đó, Tần Minh ngự thiên long quyền đã không biết nổ ra bao nhiêu quyền, nổ đến mọi người liên tiếp lui về phía sau. Những này vương đạo cảnh vệ sĩ căn bản không đỡ nổi một đòn, nếu không có nhạy bén, e sợ lại sẽ có vệ sĩ bị đánh nổ đến. Những vệ sĩ này trung quy là vương đạo cảnh tôn giả, một khi nổi lên lòng cảnh giác, coi như là tần minh cũng không thể tất cả đều một quyền xóa bỏ, chỉ nghe cái kêu cầm đầu vệ sĩ quát to một tiếng, bày chuyện. Trong khoảnh khắc, những vệ sĩ này thảo phạt không lại lộn xộn, mà là từng người chiếm cứ một cái nào đó cái phương vị, hướng về tần minh bách giết mà tới. Trận pháp Tần Minh lại là một tiếng cười cười, muốn dùng trận pháp đến vây giết hắn, cũng thật là buồn cười. Tần Minh tuy rằng chỉ là nghiên cứu trận văn, nhưng đối với trận đạo có thể nói kiến giải cực sâu, mặc dù là võ đạo trận pháp, hắn cũng có thể nhìn ra hào diệu. Những vệ sĩ này bày xuống đại trận sau khi, thảo phạt bay trong nháy mắt tăng cường không ít, mọi người sức mạnh hội tụ đến một chỗ, ngưng tụ thành một thanh khủng bố sát phạt chi đao, hướng về Tần Minh lập bổ xuống, Tần Minh trong lòng run lên, trận một quyền tiêu diệt mà ra, không gian đều đang chấn động. Phản phất có một vị kim long nương theo quả đấm của hắn đồng thời đánh giết về phía trước, cùng này một đao va chạm. ầm ầm một tiếng, sát phạt chi đao bị tần minh đánh nát, tần minh bước chân đột nhiên bước ra, liên tiếp vung lên ngự thiên long quyền, Trong giây lát đó, phản phất có từng vị kim long bóng mở cuốn quanh thiên địa, đem những vệ sĩ này bao bao ở trong đó, bọn họ trận pháp, đều bị kim long xung kích. Những này kim long bóng mở, phân biệt ở trận pháp phương hướng khác nhau tấn công tới, dường như có từng trận tiếng rồng ngâm vang lên để những vệ sĩ này trong đầu một trận run rẩy dữ dội. Bất quá bọn hắn cũng không có vì vậy mà hoảng loạn. Vương đạo cảnh võ tôn ở cánh đồng hoang vu bên trên cũng là bất phàm nhân vật sẽ không bị nhẹ như vậy dịch địa giải quyết. Những vệ sĩ này liên thủ trong nháy mắt ở tại bọn hắn chu vi đều hình thành nhất đạo cứng rắn không thể phá vỡ bình phong. Tùy ý cái kia kim long bóng mở xung kích nhưng không thể để cho bình phong vỡ tan. Sau đó những vệ sĩ này lại ra tay thao thiên sát phạt khí tức hội tụ đến bạo phát kinh thiên nhất kích. Như là một vị võ hoàng ở diệt thế, một vị cự trưởng từ thiên khung đè xuống, như là một tòa vô biên ngọn núi, rung động thiên địa tứ phương, cả tòa Nam Hoa Bộ Lạc Pháng Phất đều cảm nhận được đòn đánh này, như một viên tinh thần giống như rơi xuống, phải đem Tần Minh tiêu diệt. Tần Minh trong ánh mắt lóe lên nhất đạo nhòi mang, đòn đánh này sắc thực đáng sợ, tu sĩ võ đạo người thông qua một ít trận pháp liên hợp phát sinh công kích, thực tại khiến người ta kinh hãi, nhưng Tần Minh vẫn không sợ, hung hăng ra tay, tự muốn đứt đoạn thiên cương. Khủng bố ánh quyền cùng cái kia một trưởng va chạm, yêu chi đạo ý tỏa ra, như là trong nháy mắt quần hóa mấy lần, nộ kích về phía trước. Về ảnh, cái kia cự trưởng bị tần minh một quyền đánh nước, ba động khủng bố chấn động đến mức đại địa đều đang run rẩy Trương Thái nguyên cùng Trương Mính Nguyệt đều xem ở lại, sững sờ một vũ quân, độc chiến một đám võ tôn, đây là thế nào sức chiến đấu. Hoàng Thiên Quốc thiếu chủ, cũng chỉ đến như thế chứ. Trương Mính Nguyệt thầm nghĩ, nàng cũng nghe nói người thiếu chủ kia tuyệt thế vô cùng nhưng muốn lấy vũ quân cảnh giới chiến võ tôn nghĩ đến cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy cự trường vỡ diện những kia vệ sĩ thân thể một trận run rẩy bị này cố mạnh mẽ gợn sóng đảo loạn trận tuyến tần minh sấn lúc này khi đạp bước mà ra phảng phất cửu thiên thập địa đều đang run rẩy hắn như một vị tuổi trẻ đại đế đối diện tôn giả đều quả đoán ra tay không có một chút nào kiên kỵ Xì xi tần minh vạn hoàng trưởng đánh mà ra nhất thời đầy trời tử vong phượng hoàng bóng mờ hét giận dữ mà ra dương cánh như đao Đem cái kia từng vị vương đạo cảnh vệ sĩ xé rách, xem Trương Thái Huyên cùng Trương minh Nguyệt trợn mắt mắt mồm, cái này cần khó lường Thái, mới có thể dễ dàng như thế điệu đánh giết võ tôn A. Trương 369, Nam Hoa thủ lĩnh. Một vị vũ quân, một tay diệt một đám võ tôn, bực này cảnh tượng, thực tại để Trương Thái Huyên hai ông cháu chấn kinh rồi. Không chỉ có là bọn họ, xa xa mọi người vây xem cũng đều đều chấn động không ngớt, ở Nam Hoa trong bộ lạc, dám người làm như vậy, nhưng là không nhiều. phải biết. Đây chính là nam hoa bộ lạc tinh nhuệ nhất một nhóm cứng giả, thông thường chỉ nghe từ thủ lĩnh dặn dò, nhưng cũng bị một người thiếu niên đoàn diệt, này nếu như chuyển đi, đối với bộ lạc hộ vệ danh tiếng đà kích chính là chí mạng. Tiểu huynh đệ, đi nhanh đi. Trương Thái Huyên mở miệng nói, bọn họ giết như thế làm võ tôn, nam hoa bộ lạc đời này e sợ đều không về được. Có điều Trương Thái Huyên nhưng không có đoán giận cái gì, hắn cùng Trương Mính Nguyệt đều rất rõ ràng sau lưng người chủ sự, tuyệt đối là cái kia hồ vinh đối với trương thái huyên tới nói nếu để cho hồ vinh đem trương minh nguyệt mang đi cái kia so với giết hắn càng khó chịu ngược lại trương thái huyên nhưng phi thường thưởng thức tần minh huyết tính này huyết tính cùng hắn khi còn trẻ vô cùng gần gũi a hoặc hứa chính là gần gũi nhuệ khí mới để ta cảm thấy hắn đặc biệt thân thiết đi trương thái huyên thầm nghĩ chẳng biết vì sao từ cùng tần minh trò chuyện lên trương thái huyên liền đối với thiếu niên này tràn ngập tò mò hơn nữa phi thường thân thiết không có một chút nào mới lạ cảm như là anh em kết nghĩa để trương thái nguyên chính mình cũng không hiểu rõ lắm. không đổi. tân minh cười nhạt nói những này vương đạo cảnh vệ sĩ có điều là vương đạo cảnh một tầng hai tầng người ta còn có thể ứng phó nhưng này thủ lĩnh phải làm là vương đạo cảnh cấp trung nhân vật ta rất khó chiến thắng. tân minh rất tự tin nhưng chắc chắn sẽ không ngủ quáng tự phụ chưa từng gặp mặt tình huống ai biết cái kia thủ lĩnh nắm giữ thế nào lợi hại thực lực hắn không thể liều mạng hơn nữa hắn không muốn như vậy nhanh địa bại lộ huyết hoàng kiếm trên người hắn báu vật càng nhiều. Càng dễ dàng gây nên hoàng thiên cốc mơ ước, hơn nữa mặc dù huyết hoàng kiếm ngăn cản nam hoa thủ lĩnh, còn lại vương đạo cảnh tôn giả cùng nhau tiến lên, hắn cũng rất khó bảo toàn toàn trương thái nguyên hai ông cháu. Bọn họ nhất định sẽ canh giữ ở bộ lạc ở ngoài, chờ tự chui đầu vào lưới, như vậy đơn giản bất động, chờ bọn hắn đến. Thần Minh cười nói, chờ bọn hắn đến. Hai ông cháu nhất thời đoán không ra tần Minh ý nghĩ. Lúc này, tần Minh bước chân di chuyển, đồng thời ngón tay của hắn cũng không có nhàng rối. Từng sợi, từng sợi thần hồn, sức mạnh chui xuống mà ra, phảng phất ở khắc rõ một lại một cổ lão huyền ảo đồ án trận pháp. Hơn nữa là cấp 5 cấp độ trận pháp, người này thật sự nghịch thiên rồi. Trương Thái Huyên run lên trong lòng, hắn có thể nhìn ra tần mình có điều mười mấy tuổi mà thôi, trẻ tuổi như vậy, có thể có được sức chiến đấu cỡ này đã đầy đủ kinh thế hai tụ. Hơn nữa hắn trận đạo trình độ dĩ nhiên như vậy cao mình, để Trương Thái Huyên trong lòng không nhịn được gầm thầm than thở. Trương Mính Nguyệt chớp mắt nhỏ, trong con ngươi xinh đẹp dị thải liên tục. Ở cánh đồng hoang vu này trên, võ đạo cường giả có không ít, thế nhưng trận đạo đại sư, nhưng cũng không thông thường. Tân minh chỉ tay chỉ điểm ra, cả người phảng phất tiến vào một loại kỳ diệu ý cảnh, hồn du vật ở ngoài, chỉ là theo cảm giác của chính mình đi đi. Cùng lúc đó, Nam Hoa thủ lĩnh vị trí phụ trách bên trong, bên trong đại sảnh, đang có hai người ở thưởng thức trà ngồi đối diện, chuyện trò vui vẻ. Lần này, vẫn đúng là muốn đa tạ Nam Hoa thủ lĩnh. Nếu như không có Nam Hoa thủ lĩnh, ta muốn diệt trừ Trương lão đầu cái này, điếc không sợ súng lao ra hỏa, chỉ sợ còn muốn bỏ phí một phen công phu. Người nói chuyện nhìn tuổi trẻ, nhưng trong ánh mắt nhưng lộ ra lạnh lùng, rõ ràng là Hoang Thiên Quốc đệ tử, Hồ Vinh. Mà ngồi ở Hồ Vinh đối diện, nhưng là này Nam Hoa Bộ Lạc thủ lĩnh, người này như đồng trung niên giống như răng rất đối với Hồ Vinh khá là cung kính, cười nhạt nói: "Hồ công tử nơi nào thoại?" Trương này ra việc ta cũng hơi có nghe thấy, bọn họ hai ông cháu thực sự là không biết phân biệt Hồ Công Tử coi trọng cái kia trương mính nguyệt, là bọn họ hai ông cháu phúc khí, bọn họ càng hồn nhiên không biết, chờ thủ hạ của ta đem láo thất phu kia chỗ tới, tại hạ nhất định thế Hồ Công Tử hảo hảo giáo huấn một phen hai người này. Luận tu vi, Hồ Vinh tự nhiên không cách nào cùng Nam Hoa bộ lạc thủ lĩnh so với, nhưng thân phận của Hồ Vinh bại ở đây, Hoàng Thiên Cốc đệ tử thiên tài, tương lai có hy vọng bước vào thiên tôn cảnh, nói không chắc còn có thể trở thành là Hoàng Thiên Cốc nhân vật trọng yếu, quyết định một phương thống lĩnh thuộc về. Hắn đương nhiên phải hảo hảo nịnh bợ Hồ Vinh. Hơn nữa Nam Hoa thủ lĩnh chính mình cũng không quá lý giải Trương Thái Nguyên ý nghĩ, có thể leo lên Hoàng Thiên Cốc đệ tử thiên tài, là bao nhiêu cường giả tha thiết ước mơ sự tình, có thể này hai ông cháu nhưng cũng không tình nguyện, để hắn cảm thấy bất ngờ. Còn có, cái kia Trương lão đầu không biết từ chỗ nào tìm đến rồi một người thiếu niên, càng xưng phải Trương Mĩ Nguyệt vị hôn phu, chuyện này quả thật là ở nhục nhã ta, lần này bắt được bọn họ, ta muốn cho Trương lão đầu cùng cái kia hôn tiểu tử đều sống không bằng chết. Hồ Vinh nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng, hắn cũng không có nói mình bị nhục nhã sự tình, nhưng chính hắn nhưng sẽ không quên, từng hình ảnh đều ở trong đầu lái đi không được. Xin hỏi Hồ Công Tử, này Trương Mính Nguyệt như vậy xử trí. Nam Hoa Thủ lĩnh hỏi. Tiện nhân này, bổn công tử cất nhắc nàng thời điểm nàng hồn nhiên không biết, tốt lắm, ta liền đùa bỡn nàng một phen, sau đó đưa nàng bỏ đi như giày rách, nhìn nàng ngày sau làm sao mà qua nổi. Thủ lĩnh đại nhân dưới tay không phải cũng có một chút huynh đệ, chưa thành ra có thể hào hào hưởng lạc một hồi. Hồ Vinh Quyền miệng phát hỏa lên một vệt lạnh lèo độ cong, làm cho Nam Hoa Thủ lĩnh cười to lên. Như vậy rất tốt, như vậy rất tốt. Hai người tiếp tục tâm tình, như là tìm tới nhiều năm bạn tri kỷ bạn tốt, thỉnh thoảng có tà ác tiếng cười truyền ra, khiến người ta sợ hãi. Mấy tức thời gian trôi qua, lần lượt từng bóng người điên cuồng lấp lóe mà đến, hướng về chủ trong sảnh đạp bước mà vào, làm cho Nam Hoa Thủ lĩnh lộ ra vẻ không vui. Các ngươi hoang mang hoảng loạn làm cái gì? không thấy ta đang chiêu đái quý khách sao. Các ngươi như vậy còn thể thống gì, khiến người ta cho rằng ta không có giáo dục quá các ngươi quý cũ. Những thân ảnh kia thình lình đều là bộ lạc vệ sĩ, tu vi của bọn họ có thể còn chưa đạt tới vương đạo cảnh, chỉ là thiên nhất cảnh vệ sĩ, ở Nam Hoa trong bộ lạc, tự nhiên không thể người người đều là võ tôn, vệ sĩ bên trong nhiều nhất, vẫn là vũ quân cảnh giới. Khởi bẩm thủ lĩnh, những kia đi tới lùng bắt trương lao đầu người. Vệ sĩ môn âm úng, dù cho biết rồi tin tức cũng không dám nói thẳng ra. Nếu đi vào lùng bắt, vậy thì trực tiếp đem người dẫn tới, các ngươi tới làm chi? Nam Hoa thủ lĩnh trong ánh mắt lóe lên một vẻ hờ quang, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, có thể lại cảm thấy không thể, Trương lão đầu không có tu vi, Trương Mĩ Nguyệt cũng chính là thiên nhất cảnh cấp độ, còn thiếu niên kia, một người thiếu niên, có thể lớn bao nhiêu bản lĩnh? Nếu như không phải để tỏ lòng đối với Hồ Vinh cung kính, Nam Hoa thủ lĩnh căn bản sẽ không phái ra võ tôn cảnh vệ sĩ. Theo lý mà nói, Này phải làm không có sơ hở nào mới đúng Sao sẽ không may xuất hiện Hồ Vinh lúc trước bình tĩnh vào thời khắc này Bị đánh vỡ Hắn đột nhiên đứng dậy Nhìn về phía cái kia vệ sĩ Phát sinh cái gì Nói mau. Ở Hồ Vinh trong lòng Đối với Tần Minh có thể nói là vừa hận lại sợ Tuy nói phái ra nhiều như vậy võ tôn Có thể Hồ Vinh trong lòng nhưng vẫn là không yên ổn Giờ khắc này nhìn thấy tình huống không đúng Trong lòng hắn càng thêm sợ hãi lên Nhìn thấy Hồ Vinh đột nhiên kích động lên Nam Hoa Thủ lĩnh trong lòng nhất thời chìm xuống, xem ra này Hồ Vinh công tử cũng không có đối với hắn toàn bộ bê gia, mà là có ẩn dấu a. Những kia đi lùng bắt trương lão đầu huynh đệ đều đều chết rồi. Vũ quân cảnh vệ sĩ ấp a ấp đúng điệu nói rằng, cái gì? Nam Hoa Thủ lĩnh cũng không nhịn được, nhiệm vụ thất bại hắn cũng có thể lượng giải, nhưng này chút vệ sĩ có thể đều là tinh nhuệ, làm sao sẽ chết? Cái kia trương lão đầu thật sự có bản lĩnh như vậy sao? Không phải hắn giết? Cái kia vệ sĩ lại nói, hồ vinh mục Quang nhất thời ảm đạm rồi rất nhiều, hắn đã biết được là ai giết. Không phải trương Lão đầu, cái kia còn có thể là ai. Nam hoa thủ lĩnh âm thanh lạnh lẽo, nhìn về phía này vệ sĩ, một luồng áp bức lực lượng tỏa ra, để này vệ sĩ sợ sệt cực kỳ. Là trương Lão đầu bên người một thanh niên, rõ ràng chỉ có vũ quân cảnh, nhưng cùng võ tôn cảnh giới huynh đệ đối kháng, thậm chí giết sạch. Vũ quân cảnh vệ sĩ hồi đáp, người nói láo, nam hoa thủ Linh mắng. Vũ quân giết võ tôn, còn một giết một đám lớn, này ai có thể tin tưởng. Có điều làm Nam Hoa thủ lĩnh nhìn thấy Hồ Vinh sát thì, hắn nhưng tin tưởng mấy phần, cái này Hồ Vinh, quá nửa là ở tiểu tử kia trên tay bị thiệt tòi, lúc này mới muốn mượn hắn tay, nhưng không chỉ có không thể bắt được trương lão đầu ba người, trái lại tổn hại hắn không ít nhân mã, để Nam Hoa thủ lĩnh trong lòng đều sản sinh một chút tức giận. Những này tức giận, Nam Hoa thủ lĩnh tự nhiên không thể phát tiết ở Hồ Vinh trên người, chỉ có thể tái giá cho trương lão đầu ba người Hắn hận không thể đem ba người lột da rút gân, chém thành muôn mảnh. Bồi dưỡng một vị võ tôn nhiều yêu bất dễ dàng, Nam Hoa thủ lĩnh kinh doanh nhiều năm, mới nắm giữ một nhánh võ tôn tinh huệ, mỗi một mọi người là trong lòng hắn thịt, liền như vậy tổn thất, hắn có thể nào không khí? Bọn họ hiện tại lưu vong nơi nào, có hay không phải người trạm? Đợi đến Nam Hoa thủ lĩnh tỉnh táo lại sau khi, vừa nhìn về phía cái kia vệ sĩ, cái kia vệ sĩ lắc lắc đầu, "Đạo, bọn họ chưa từng đào tẩu, mà là ở lại tại chỗ." Lư tiếng muốn cho thủ lĩnh tự mình đi vào bối tội, bằng không, đem đánh tới thủ lĩnh phủ. Cái gì? Nam hoa thủ lĩnh càng thêm giận không nhịn nổi, hắn chính là nam hoa bộ lạc thủ lĩnh, khống chế này một phương nơi, quyền thế thao thiên, nói là nơi này thổ hoàng đế cũng không quá đáng. Nhưng hôm nay, một mở quán trà cũng dám để hắn đi vào bối tội, chuyện này quả thật là lớn lao kinh bị. Ta ngược lại muốn xem xem, hắn làm sao đánh tới ta thủ lĩnh phủ. Nam hoa thủ lĩnh lạnh giọng nói rằng, Vương đạo cảnh uy thế không ngừng lan tràn ra, để cả tòa thủ lĩnh phủ đều tràn ngập một luồng nghẹt thở cảm. Thủ lĩnh đại nhân, theo ta thấy, bọn họ là biết hẳn phải chết, vì lẽ đó ở lại tại chỗ, muốn để thả lỏng cảnh giác, sau đó bọn họ lại giết ra khỏi chúng đây. Hồ Vinh suy nghĩ một chút sau nói rằng: Nam Hoa thủ lĩnh mục quang sắc bén, hồ ý của công tử là, Y thì theo ý của ta, thủ lĩnh đại nhân phải làm tự mình đi vào, xuất lĩnh thiết kỵ, đem bọn họ tiêu diệt. Hồ Vinh có chút lãnh công nói. Hắn có loại dự cảm, nếu như bỏ mặc cái này thanh niên tiếp tục làm càn, đối với hắn mà nói là uy hiếp cực lớn. Hắn một khắc đều không muốn chờ, muốn nhanh chóng đem xóa bỏ. Nam Hoa thủ lĩnh lần này không có trực tiếp nghe theo Hồ Vinh ý kiến, mà là thoáng sau khi suy nghĩ một chút, lúc này mới lên tiếng đạo, tốt lắm, liền ý hồ ý của công tử, ta tự mình dẫn tinh nhuệ vệ sĩ đi vào, ta ngược lại muốn xem xem, đến tột cùng là ai cho ai bồi tội. Chúng vệ sĩ đều cấm khẩu, bọn họ biết, thủ lĩnh đại nhân là thật sự nổi dợ. Trường 370, Người quản không được. Nam Hoa Bộ Lạc, một tin tức nhanh chóng truyền khắp mỗi một góc, làm cho tất cả mọi người đều suy nghĩ xuất thần, không biết nên nói cái gì cho phải. Dĩ nhiên có người, ở Nam Hoa trong Bộ Lạc, giết thủ lĩnh vệ sĩ, hơn nữa còn là vương đạo cảnh vệ sĩ, điều này làm cho rất nhiều dân thường đều giật mình và phần. Ở này trong Bộ Lạc, bọn họ có thể rất hiếm thấy đến dám như vậy khiêu khích thủ lĩnh uy nghiêm người. Đặc biệt là khiêu khích người bên trong. Có một không có tu vi trả phường ông lão, còn có một cô thiếu nữ, bọn họ xưa nay biết điều, không nghĩ tới cảng cũng sẽ đưa tới thủ lĩnh phủ tập nã. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là, cái kia giết vương đạo cảnh vệ sĩ thanh niên, chỉ có vũ quân cảnh tu vi, như vậy kinh thế hai tục sức chiến đấu, làm thật hiếm thấy. Ở giết những này vương đạo cảnh vệ sĩ sau, bọn họ không chỉ có không có đào tẩu, trái lại ở lại tại chỗ, hung hăng lên tiếng, muốn cho nam hoa thủ lĩnh tới nơi đây bồi tội, bằng không, giết vào thủ lĩnh phủ chó gà không tha lão hủ sống hơn nửa đời người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dám cùng thủ lĩnh phủ đối nghịch người một ông lão run run rẩy rẩy địa nói rằng nay một đời nam hoa thủ lĩnh ở mặc cho trên đã có hơn trăm năm dù sao võ tôn tuổi thọ lâu đời thống ngự vô cùng vững chắc trong ngày thường mặc dù làm một chút bắt nạt đàn ông chỏng gẹo đàn bà sự tình cũng không người nào dám nói chuyện ai ngờ hôm nay dĩ nhiên sẽ có người đứng ra cùng thủ lĩnh phủ đối nghịch để người lao giả này mở mang nhiều hiểu biết người này hoặc là có kinh người lai lịch, hoặc là chính là tìm đường chết. Vũ quân có thể nào cung cấp trung võ tôn chống lại? Mọi người lắc lắc đầu, vì là này thanh niên ngu xuẩn cảm thấy tiếc hận. Thậm chí có người mở miệng khuyên can tần minh chờ người mau mau rời đi, có thể tần minh đều không hề bị lay động, như là linh hồn ra khỏi vỏ giống như vậy. ở bốn phía không được địa khắc họa cái gì. trương thái nguyên cũng cũng không để ý tới lời của mọi người, mà là tập trung tinh thần mà nhìn tần minh động tác. thời khắc đó họa trận văn thời gian thần thái. So với một ít trận đạo danh gia đều muốn bình thản ung dung, hơn nữa động tác của hắn nước chảy mây trôi, khiến người ta thán phục. Cấp 5, đúng là cấp 5. Trương Thái Nguyên trong lòng không nhịn được mừng như điên, này thật đúng là trăm năm, không, ngàn năm không gặp hạt giống tốt ta, giả lấy thời gian, hắn tất có thể trở thành là cường giả tuyệt đỉnh, trận vũ song tuyệt. Dù cho hắn võ đạo tiềm lực có hạn, thế nhưng hắn như thế tuổi trẻ liền trở thành cấp 5 trận đạo đại sư, khoảng cách cấp 6 còn có thể xa sao? Một khi bước vào cấp 6, cái kia liền tương đương với võ hoàng giống như tồn tại, có thể khắc họa ra tuyệt sát hư nguyên cảnh cường giả đại trận, thậm chí chôn giết nhiều vị võ hoàng, này đều cũng không phải là không làm được. trương minh nguyệt cũng ngơ ngác mà nhìn tần minh khắc họa đại trận, nàng đối với trận pháp cũng chẳng có bao nhiêu hiểu rõ, này yêu khoác lác ra ra cũng chưa từng cùng nàng chia sẻ, nhưng nàng có thể nhìn ra, tần minh am hiểu, chính là một môn phi phàm đạo pháp, một khi thành công, có thể có được khủng bố uy năng. chẳng biết vì sao, trương minh nguyệt nhìn tần minh khắc họa đại trận thì dáng vẻ càng có mấy phần ngây dại, phảng phất tự thân cũng say mê trong đó. Nhìn tấn minh bóng người, Trương Mính Nguyệt càng cảm thấy vô cùng an tâm. Tuy rằng hắn đến rồi sau đó, Trương Mính Nguyệt thế giới phát sinh biến hóa long trời lở đất, có thể Trương Mính Nguyệt cũng không hối hận, trái lại cảm thấy trải qua đến rất nhiều trước đây chỉ có thể muốn không thể việc làm, bây giờ nhưng đều nhất nhất thực hiện, làm cho nàng rất vui vẻ. nha đầu ốc, có phải là coi trọng tiểu tử này? Đang lúc này, Trương Thái Huyên vô vỗ Trương Mính Nguyệt vai, cười nói, Trương Mính Nguyệt mặt cười nhất thời đỏ lên, thấp giọng nói: "Gia Gia, ngươi lại không đứng đắn. Này lại không phải chuyện mất mặt gì, ngươi nếu là coi trọng hắn, Gia Gia đi cùng hắn nói, chúng ta ở trên cánh đồng hoang tìm một chỗ kết hôn. Tương lai các ngươi hậu thế hơn nhiều, chúng ta chính mình là có thể mở ra một bộ lạc." Trương Thái Huyên chính đang miêu tả tương lai, đã thấy Trương Mính Nguyệt phiên cái bả tiểu gặng, Gia Gia, lão giả ta là thật muốn giữ lại tiểu tử này a. Trương Thái Huyên bị tôn nữ như thế một gọi, vẻ mặt lập tức chính kinh rất nhiều. Nhưng cũng có một ít tiếc hận. Chỉ tiếc hắn không sẽ thuộc về nơi này, hắn muốn trở lại cựu châu thành, trở lại cái kia càng rộng lớn hơn dưới bầu trời. Hắn như thế xuất chúng, ta làm sao có thể xứng với hắn đây? Trương Mính Nguyệt thở dài nói. Ai nói ta tôn nữ không xứng với hắn? Hắn chính là cái đại đế thân tử đến rồi, cũng không dám nói thế với. Trương Thái Huyên gào to lên, tràn đầy không cao hứng. Ra ra ngươi lại khoác lác. Trương Mính Nguyệt nói. Ta không có. Trương Thái Huyên tựa hồ cảm thấy rất oan ức. Chính đang hai ông cháu lẫn nhau trêu chọc thời điểm, Tần Minh con ngươi khoát nhân mở, trong ánh mắt bạo bắn ra nhất đạo nhuệ mang, như là một đôi thiên nhãn mở, có thể nhìn thấu lục hợp bát hoang. Nam Hoa thủ lĩnh vẫn không có lăn lại đây nhận lấy cái chết sao? Tần Minh âm thanh như đồng sấm sét cuồn cuộn, chấn động thiên địa, để cả tòa Nam Hoa bộ lạc phảng phất đều có thể nghe được tiếng nói của hắn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tiểu tử này là gan cũng quá to lớn, hắn là thật không biết Nam Hoa thủ lĩnh mạnh bao nhiêu sao? đối với trên cánh đồng hoang bộ lạc người tới nói, bọn họ một đời hầu như đều ở trên cánh đồng hoang vượt qua, rất ít người đi qua cựu châu thành. Đối với cựu châu thành biết có hạn, một ít đi tới cánh đồng hoang vu người ngoài cũng không phải là rất mạnh, chỉ ít không thể so với hoang thiên quốc này nhóm thế lực càng mạnh hơn. Bởi vậy, ở nam hoa bộ lạc lòng người bên trong, thủ lĩnh chính là thiên thần giống như nhân vật, không thể lay động. Cho tới hoang thiên quốc trở vương cấp thế lực, cái kia càng là có thể so với thiên đình tồn tại, chấn động cổ kim, vô địch thiên hạ. Lúc này, nhưng có một thanh niên, cùng nôn, để Nam Hoa thủ lĩnh lăn đến nhận lấy cái chết. Sự tình như thế, bọn họ sống cả đời, vẫn là đầu một lần nhìn thấy. Mọi người đối với Nam Hoa thủ lĩnh càng nhiều chính là sợ hãi, cũng không có cái gì lòng cắn kích. Dù sao thủ lĩnh phủ cũng không có vì bọn họ làm chuyện gì. Đại đa số tình huống đều chỉ là nô dịch bọn họ, bọn họ cũng không có đứng ra dẫn đầu lĩnh phủ nói chuyện, chỉ là cho rằng này thanh niên sức mạnh, còn chưa đủ lấy cùng thủ lĩnh phủ chống lại. Vô chi thẳng ngãi danh, yên dám ở ta Nam Hoa nơi làm càn. Đột nhiên, thiên khung bên trên truyền đến nhất đạo tiếng giống giận dữ, tiếng gầm xa xa truyền ra, như là toàn bộ cánh đồng hoang vu đều bị kinh động, mọi người đều nằm rạp dưới bãi, như là thật sự ở túi chảo một vị thiên thần. Ở Nam Hoa thủ lĩnh bên cạnh, Hoang Thiên Cốc Thiên Tài Hồ Vinh bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, hắn mục quang lạnh lùng mà âm trầm, nhìn trầm trầm tần minh, như đối xử một kẻ đã chết giống như. Phía sau hai người, đứng một loạt xếp hàng liệt chỉnh tề vệ sĩ. Vương đạo cảnh vệ sĩ đứng phía trước, thiên nhất cảnh vệ sĩ đứng ở phía sau, như một nhánh quân đoàn giáng lâm, để nam hoa bộ lạc dân chúng cảm thấy ngơ ngác, đây chính là chỉ có bạo phát bộ lạc cuộc chiến mới phải xuất hiện trận thế A, bây giờ nhưng dùng tới đối phó một thanh niên cùng lao yếu, xem ra thủ lĩnh phủ lần này đúng là nổi giận. Hơn nữa, thủ lĩnh phủ đối với người này nhất định là cực kỳ kiên kỵ, bằng không không thể như vậy, vận dụng mạnh mẽ như vậy một nhánh tinh nguyện, dù cho là thủ lĩnh phủ cũng phải ước lượng một phen đó là hoang thiên quốc hồ vinh công tử có người nhận ra thân phận của hồ vinh cảm thấy kinh ngạc cực kỳ chẳng trách thủ lĩnh phủ muốn nắm trương lão đầu ta đã sớm nghe nói hồ vinh coi trọng trương lão đầu tổ nữ chỉ là bọn hắn hai ông cháu vẫn không đáp ứng nay hồ vinh truy nữ không thành tự muốn bắt người ta thủ lĩnh phủ còn trợ trụ vi ngược này đổi làm ta ta cũng phải phản kháng Nhỏ giọng một chút nói thêm gì nữa ngươi cũng phải bị loạn đao chém chết mọi người thấp giọng nghị luận cũng không thể giấu diếm được hồ vinh Tôn giả nhĩ lực cỡ nào kinh người, Hồ Vinh bước chân đột nhiên một bước, ráng lâm ở trên mặt đất, nhìn về phía Trương Minh Nguyệt, mở miệng nói, Tiểu Nguyệt, ta lại cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi đồng ý theo ta, đời này, ta cũng có thể bảo đảm ngươi áo cơm vô ưu, làm sao? Hồ Công Tử, ngươi còn chưa hề tuyệt vọng sao? Ý của ta đã sớm nói với ngươi rồi, ta như ở này trước mặt mọi người nói lại lần nữa, ngươi cảm thấy mặt mũi của ngươi còn có địa phương đặt sao? Tựa hồ là chịu đến tần minh ảnh hưởng. Trương Mính Nguyệt nói chuyện cũng có chút đầu cắc lên, để Hồ Vinh mặt trong nháy mắt bao trùm lên một tầng sương lạnh. Rất tốt, ngươi nếu muốn theo hắn cùng chịu chết, ta cũng tác thành ngươi. Hồ Vinh nhìn về phía Nam Hoa thủ lĩnh, động thủ đi. Nam Hoa thủ lĩnh trong ánh mắt lóe lên một tia không thích, hắn trong âm thầm nhưng là nghe theo Hồ Vinh, nhưng ở Nam Hoa dân chúng trước mặt, hắn hay là muốn điểm mặt mũi, hắn không có trực tiếp phái ra vệ sĩ, mà là quay về Tần Minh hỏi, lúc trước là ngươi giết ta vệ sĩ? Không sai, là ta. Thần Minh cười nhạt nói, cũng là ngươi lớn tiếng, để cho ta tới nơi đây bồi tội. Nam Hoa Thủ lĩnh lại hỏi, không sai, cũng là ta. Thần Minh vẫn lạnh nhạt như cũ. Thiên Nhất Cảnh chín tầng lại có phân khích như vậy. Nam Hoa Thủ lĩnh trên dưới đánh giá Thần Minh, hắn rất tò mò, đối phương là từ đâu tới dũng khí, dám cùng hắn Thủ lĩnh phụ chống lại. Thần Minh nhìn về phía Nam Hoa Thủ lĩnh, trong mắt lộ ra một tia sắc bén ánh sáng. Ta cũng không có cùng Thủ lĩnh phụ làm khó dễ ý tứ, chỉ có điều. Thủ lĩnh phủ vệ sĩ không phân tốt xấu liền bắt người, ta chỉ có thể ra tay. Bắt người, tự có bắt người đạo lý." Nam Hoa thủ lĩnh lạnh lùng nói rằng, "Vậy ta ra tay, cũng có ra tay đạo lý." Tần Minh trước sau không nhanh không chậm điệu nói rằng, khiến người ta không khỏi sản sinh ảo giác, phảng phất Tần Minh mới là cao cao tại thượng người thống trị, mà Nam Hoa thủ lĩnh, là điếc không sợ xuống đến khiêu khích gã sai vặt. Nam Hoa thủ lĩnh lần thứ nhất từ nhỏ bối trên người cảm nhận được một luồng trời sinh vương giả cảm giác. Cùng hoang thiên quốc đệ tử vinh váo hung hăng không giống, đối với phương bình tĩnh địa đứng ở nơi đó, nhưng chính là có như vậy khí độ, phảng phất trong lồng ngực có càng khôn, có thiên địa. Thủ lĩnh phủ huy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn bởi vậy, kết cục của ngươi, chỉ có chết. Nam Hoa thủ lĩnh bước chân một bước, một luồng khí thế ép người bao phủ mà ra, như thiên địa đại thế giống như dâng trào. Cảm nhận được này cố ép người tâm ý, tân minh nhưng không có hoảng loạn, mà là cười nhạt nói, thủ lĩnh phủ, còn có huy nghiêm sao. Lời ấy ý gì? Nam Hoa thủ lĩnh vẻ mặt lóe lên. Thủ lĩnh phủ vốn nên che chở một phương sinh linh, nhưng là ngươi hành động, có điều là hoang thiên cốc công tử bột, tàn hại quyền sở hữu bách tính, nhưng còn một bộ chiếm đạo lý dáng vẻ, ta không biết thủ lĩnh phủ uy nghiêm đến từ đâu. Ở trong mắt ta, này cái gọi là thủ lĩnh phủ, có điều là cái che giấu chuyện xấu nơi, coi như lật đổ lại có làm sao. Tân Minh để Nam Hoa thủ lĩnh sắc lúc đỏ lúc trắng, ngươi quản, nhiều quá rồi đấy. Ta đồng ý quản cái gì liền quản cái gì, ngươi quản không được. Thần Minh hung hăng đáp lại. Ta hy vọng mạng ngươi, có thể có ngươi miệng như thế ngạnh. Nam Hoa thủ lĩnh không nhịn được, quát giết. Trường 371, Chiến vương đạo ba tầng. Theo Nam Hoa thống lĩnh một chữ phun ra, nhất đạo thiên quang chém giết xuống, thiên Địa đều động, bốn phương phong vân đều chiến, lần lượt từng bóng người đánh về phía phía trước, phải đem Tần Minh vi ở trong đó. Có thể Tần Minh một mực hờ hững cực kỳ, bình tĩnh mà đứng ở nơi đó như là ở nhàn xem phong vân giống như vậy, tựa hồ căn bản không có nhận ra được nguy cơ đến, chết đến nơi rồi còn ở giả vờ giả vịt. Hồ Vinh trầm thấp điệu nói rằng, hắn đối với Tần Minh nhưng là hận về đến nhà. Nam Hoa thủ lĩnh trong lòng cũng kìm nén một cơn tức giận, Tần Minh trực tiếp đem hắn cùng Hồ Vinh quan hệ và trần đối với thanh danh của hắn tới nói nhưng là rất nguy nghe, tuy nói võ đạo người lấy thực lực vi tôn, nhưng hắn cũng là muốn mặt. lần lượt từng bóng người dáng lâm, Tần Minh nhưng dường như không nghe thấy, chỉ là than khẽ, đáng tiếc ca lớn không có mắc câu. Trong phút chốc, hắn một bước bước ra, phảng phất có vô cùng đại thế bài theo hắn cùng dâng chào mánh liệt, song quyền của hắn bên trên bao trùm một tầng bảo quang, ánh vàng lóng ánh, giống như được đúc từ vàng ròng giống như, Lự Thiên Long quyền tỏa ra, còn như thần quyền quét sạch tứ phương, trong nháy mắt đem phía trước nhất võ tôn đánh ngủ. Những này võ tôn vệ sĩ thế tiến công lập tức đình trệ hạ xuống, nhưng bọn họ không có vì vậy mà e ngại, trái lại bày ra tư thế, muốn cùng Tân Minh đại chiến một trận. Tân Minh thủ trưởng vung lên Vạn Hoàng trưởng triển khai ra, đây là thích hợp nhất quần công một môn tuyệt học, từng vị tử vong phượng hoàng nộ tiểu thiên địa, hướng về những này võ tôn vệ sĩ bài sơn đảo hải giống như nghiền ép lên đi, làm cho những này võ tôn vệ sĩ múa trường đao cùng lợi thương, không ngừng sẽ rách từng vị phượng hoàng bóng mờ. Tử vong phượng hoàng hét giận dữ thương thiên đại địa, thế tiến công cực mạnh, không được địa cuốn về những này võ tôn vệ sĩ, thần minh một người mà thôi, càng như đang chỉ huy đại quân chiến đấu giống như vậy, tiền phó hậu kế, liên miên không, rức. Nam Hoa thủ lĩnh trong ánh mắt hiện ra ý lệnh, người này quả nhiên có chút lợi hại thủ đoạn, lại dám một người độc chiến mấy vị võ tôn, hơn nữa vừa lên đến liền đánh gục một vị, sự tình như thế, hắn chưa từng nghe nói. Hồ Vinh trong lòng không nhịn được chìm xuống, tuy rằng trong lòng sớm có dự đoán, Tần Minh Dũng không thể đỡ, nhưng khi hắn lần thứ hai nhìn thấy Tần Minh ra tay, vẫn còn có chút run cầm cỡ. Nếu như Tần Minh nếu muốn giết hắn, chỉ sợ hắn đều hoặc không đến giờ phút này. Tần Minh không có sử dụng bất kỳ binh khí chỉ là vung lên Long Quyền cùng Hoàng Trưởng Kim Long Vũ Thiên Thần Hoàng khiếu Địa thế tiến công cực kỳ hung mãnh hắn nguyên lực không ngừng phun ra nuốt vào mà ra thiên địa đại thế từng đợt nối tiếp nhau dùng để nghiền ép ở những nảy võ tôn trên người dĩ nhiên không ít võ tôn vệ sĩ bị thương những nảy võ tôn vệ sĩ tuy rằng so với người bình thường mạnh mẽ hơn rất nhiều nhưng hiển nhiên tư chất cũng chỉ tới đó mới thôi như nếu là thật thiên phú siêu phàm hạng người sớm đã bị Hoàng Thiên Quốc xem bên trong bọn họ có thể tu hành đến Vương Đạo cảnh cực kỳ không dễ Đối với đạo ý cùng thiên địa đại thế lĩnh ngộ đều rất nông cạn, ở tần minh khủng bố đạo ý cùng gấp trăm lần đại thế nguyên ép dưới, bọn họ có vẻ phi thường yếu đuối. Trương Thái Uyên cũng không nhịn được hài lòng gật gật đầu, người này xác thực thiên phú dị bẩm, để hắn đều cảm thấy xấu hổ. Hắn không có sử dụng trận pháp, xem ra trận này ở cấp 5 bên trong đều phi phàm, hắn muốn dùng tới đối phó cấp trung võ tôn sao? Trương Thái Uyên thầm nghĩ trong lòng, hắn tuy rằng có thể đại thể nhìn ra tần minh ở khắc họa cấp 5 trận pháp Nhưng cụ thể là cấp 5 bên trong tầng nào thứ, hắn nhưng cũng khó có thể nói rõ. Vương đạo cảnh vệ sĩ đều khổ không thể tả, những thiên nhất đó cảnh vệ sĩ liền càng không cần nhiều lời, bọn họ xung phong đến trong nháy mắt liền bị kim long cùng tử vong phượng hoàng thôn phệ, liền không còn xót lại một chút cạn. Thủ lĩnh, xin hãy cho ta xuất chiến. Nhìn thấy dưới tay tinh nhuệ liên tiếp ngã xuống, nam hoa thủ lĩnh phía sau, một tên vệ sĩ thống lĩnh trang phục bóng người mở miệng, muốn xuất chiến. Đối phó một thiên nhất cảnh tiểu tử đều đang cần vận dụng ba tầng cảnh võ tôn. Mọi người không nhịn được thở dài. Đây chính là nam hoa thủ lĩnh dưới trướng một viên hạ tướng, tên là nắp vũ, xem như là nam hoa thủ lĩnh tâm phúc, vương đạo cảnh ba tầng tu vi, thật là lợi hại. Được. Nam hoa thủ lĩnh cũng không thể nhìn mình tinh nhuệ chi sư bị tần minh một người chém chết, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Trong phút chốc, một trận cuồng bá cơn lốc lấp lóe mà ra, nắp vũ mang theo dâng chào thiên địa đại thế giáng lâm. Những võ tôn đó vệ sĩ nhìn thấy nắp vũ đánh tới, đều là đại hỉ vì là nắp vũ nhường ra một con đường nắp vũ cầm trong tay bảy thước trường đao thần uy cái thế như là một vị chiến vương đến hai con mắt của hắn lập lòe khủng bố ánh sáng lạnh lẽo nhìn về phía tần minh trong ánh mắt tràn ngập sát ý giết ta huynh đệ để mạng lại thường nắp vũ nổi giận gầm lên một tiếng bước chân cuồng đạp mà ra hai tay cầm đao vung lên mà xuống cái kia một đao sức mạnh thực sự quá mức cường man bá đạo dĩ nhiên không gian đều xuất hiện vết rách không thể chịu đựng trụ này cỗ thiên cuồng bá sức mạnh đối diện này một đao đánh tới, tần minh không chỉ có không có rút lui, trái lại sung phong đi tới, huyết mạch dí gào, như là có viễn cổ hung thú thức tỉnh, một luồng tinh lực xuyên thấu thiên địa, hán thần quyền oanh kích mà ra, thiên địa bát phương đều động, như là có kim long cùng thần hoàng tụ hợp dứt ra, nương tụ thành long hoàng một đòn, cùng này một đao đụng vào nhau, đùng, thiên địa rung bần bật, nam hoa bộ lạc chi lòng người đều đi theo manh chiến lại, đòn đánh này càng như vậy hung hăng, nắp vũ đao dĩ nhiên không có thương tổn được tần minh ngược lại cùng tần mình trên cái thế lực nang nhau nếu không có tận mắt nhìn thấy căn bản không thể tin được đây là một vị tuổi trẻ đại đế a có nam hoa bộ lạc ông lão kinh ngạc thốt lên bọn họ tuy rằng chưa từng thấy đại đế nhưng cũng ở trong sách cổ từng thấy cổ chi đại đế quân lâm thiên hạ niên đại đừng nói là cánh đồng hoang vu coi như là man hoang yêu vực cùng tịch diệt ma vực cũng phải muôn phương đến trầu bọn họ tự nhiên biết rõ loại kia không gì sánh kịp như thế như vậy dũng manh vô cùng sức chiến đấu ngoại trừ tuổi trẻ đại đế ở ngoài Nam hoa bộ lạc người thực sự không nghĩ ra muốn dùng thế nào từ để hình dung hắn. Nam hoa thủ lĩnh con ngươi hơi nheo lại, phát hiện tiểu tử này quả nhiên thần bí, hắn rất nhanh nghĩ đến hoang thiên cốc dưới phát lệnh truy nã, có thể bức họa kia trên người và trước mắt thanh niên kém nhau quá nhiều. Này thanh niên tuy rằng thần dũng, có thể hình dạng nhưng cực kỳ bình thường phổ thông, cùng trên bức họa cái kia anh tuấn dáng dấp không thái nhất dạng. Nắp vũ nhưng là giết qua vương đạo cảnh bà tầng nhân vật, đều đang không thể một đòn bắt tiểu tử này Chẳng lẽ tiểu tử này là hoang thiên quốc thiếu chủ đến rồi? Nếu thật sự là như vậy, Hồ Vinh sao không biết? Nam Hoa thủ lĩnh ở bên trong tâm nói thầm, bực này thiên phú thanh niên, nếu như nói không phải từ đại gia tộc thế lực bên trong đi ra, hắn có thể không tin. Lại nghĩ tới tần minh lúc trước thả ra cuồng ngạo chi ngữ, thử hỏi, nếu như không có nhất định bối cảnh người, dám như thế trường cùng sao? Nam Hoa thủ lĩnh càng nghĩ càng không đúng, càng muốn sau lưng mồ hôi lạnh liền càng nhiều, hắn nhìn về phía Hồ Vinh, mở miệng hỏi. Hồ công tử, ngươi có thể từng gặp Hoàng Thiên Cốc thiếu chủ? Ngươi nói chính là vị kia Quỷ Thần Khó Lường thiếu chủ sao? Ta chưa từng thấy." Hồ Vinh lắc lắc đầu, hắn dùng Quỷ Thần Khó Lường để hình dung vị thiếu chủ kia, muốn gặp mặt một lần tự nhiên rất khó. "Cái gì? Ngươi chưa từng thấy?" Nam Hoa thủ lĩnh trong lòng đột nhiên có chút hối hận, âm thanh đều không tự chủ tăng lên không ít. "Chưa từng thấy làm sao? Thế hệ tuổi trẻ có thể có mấy người từng thấy thiếu chủ?" Hồ Vinh nghi ngờ nói, chợt hắn hiểu rõ ra. Ngươi sẽ không phải cho rằng người này chính là Hoang Thiên Cốc thiếu chủ chứ? Ngoại trừ Hoang Thiên Cốc thiếu chủ, ai có thể nắm giữ như vậy mạnh mẽ sức chiến đấu? Nam Hoa Thủ lĩnh nghiêm thanh chim xuống, nói: Thiếu chủ tuy rằng rất ít lộ diện, nhưng hắn hình dạng ta nhưng ở chân dung bên trong từng thấy, phong thần như ngọc, phong thái tuyệt đại, há lại là tiểu tử này có thể so với? Hồ Vinh nói: Hồ công tử có thể chắc chắn chứ? Nam Hoa Thủ lĩnh vẫn là không yên lòng, nếu như giết Hoang Thiên Cốc thiếu chủ. Đem đầu của hắn chém hắn cũng không đền nổi. Hồ Vinh Mạnh gật đầu, tuyệt đối có thể xác định. Thiếu chủ Phong Thái, từ chân dung bên trong đều có thể cảm nhận được, vậy tuyệt đối là cái thế vô cùng, cũng không phải là loại này A Miêu A Cẩu có thể đánh đồng với nhau. Nam Hoa thủ lĩnh nhíu môi, tiểu tử này trong chiến đấu còn chưa đủ cái thế vô cùng sao? Chẳng lẽ thiên nhất cảnh 9 tầng Vũ Quân, còn có thể thuấn sát 3 tầng cảnh võ tôn hay sao? Hắn mặc dù chưa từng thấy vị kia hoang Thiên Cốc thiếu chủ, nhưng trong lòng cũng có thể khẳng định. Dù cho là thiếu chủ tự mình ra tay, cũng không thể so với tần minh làm được càng tốt hơn. Cùng cảnh bên trong, thiếu niên này hầu như đạt đến cực hạn. Ngươi đừng không yên lòng. Thiếu chủ từ lúc 2 năm trước liền bước vào vương đạo cảnh, bây giờ càng là đang trùng kích vương đạo cảnh đỉnh cao, vì là cánh đồng hoang vu đại tỷ đấu làm chuẩn bị, tiểu tử này căn bản không thể. Hồ Vinh lại mở miệng, lúc này mới để nam hoa thủ lĩnh tâm ổn đi. Giờ khắc này tần minh đang cùng nắp vũ ra sức đại chiến. Tần Minh không thể nghiền ép một vị ba tầng cảnh võ tôn, chỉ có thể dựa vào huyết mạch sức mạnh bùng nổ ra cường thịnh sức chiến đấu, chống đỡ lấy cùng nắp vũ chiến đấu. Nhưng hắn mục đích thực sự vẫn là muốn dụ khiến Nam Hoa Thủ lĩnh ra tay, nếu không, hắn nhưng là không công chuẩn bị này một phần đại lễ. Nam Hoa Thủ lĩnh, ngươi còn không tự mình ra tay, muốn một vị ba tầng cảnh đại tướng đột tử sao? Tần Minh cao giọng nói, quay về Nam Hoa Thủ lĩnh phun ra một thanh âm, làm cho Nam Hoa Thủ lĩnh sắc mặt chìm xuống. Ngươi không nên càng dỡ. Nắp Vũ Định, có thể chém ngươi. Thật sao? Tần Minh lãnh đạm nở nụ cười, bước chân bước ra, một luồng tử vong đạo ý đột nhiên giáng lâm ở Nắp Vũ trên người, làm cho Nắp Võ thần sắc hơi ngưng lại, nguyên lực gào thét, muốn đem những kia tử vong đạo ý đuổi ra ngoài. Trong khoảnh khắc, Tần Minh Ngự Thiên Long quyền lại đánh giết mà tới, thiên địa nổ vang, cú đấm này mang theo gấp trăm lần đại thế đánh giết mà đến, thanh thế cuồn cuộn, phảng phất cựu thiên đều động, không biết mạnh bao nhiêu, đánh vào Nắp Vũ trên người, tuy rằng không có đem Nắp Vũ giết chết, nhưng cũng đem nắp vũ đánh chúng bay ngang ra ngoài. Nắp vũ phốc một tiếng phun ra tảng lớn huyết, xem mọi người nhìn thấy mà giật mình. đây chính là vương đạo cảnh ba tầng cường giả, càng bị như vậy trọng thương. nhưng chỉ có tần minh mới biết, hắn là chiếm nhiều hệ đạo ý sức mạnh ưu thế, tử vong đạo ý đột nhiên không kịp chuẩn bị tập kích vào nắp vũ thân thể, nhưng dù vậy đều không thể trong nháy mắt muốn nắp vũ mệnh. đủ có thể thấy vương đạo cảnh ba tầng võ tôn có bao nhiêu khó giết chết. nam hoa thủ lĩnh, ngươi còn không tự mình ra tay sao? Thần Minh cười gằn. Tiểu bối hữu cùng. Nam Hoa thủ lĩnh bước chân đặt xuống, như là có vô cùng đại thế hội tụ ở trên người hắn, so với Tần Minh gấp trăm lần đại thế không biết cường đại đến mức nào, từng sợi từng sợi sức mạnh đáng sợ gào thét, như là có bàn tay lớn vô hình ở xé nứt thiên địa, hướng về Tần Minh công giễu tới. 500 lần đại thế, xé rách đạo ý. Thần Minh cảm nhận được Nam Hoa thủ lĩnh sức mạnh, trong lòng nói nhỏ. Trong phút chốc, Thần Minh hai tay thật nhanh kết ấn, cả tòa đại địa đều ầm ầm vận động. Chính đang đánh giết mà đến Nam Hoa thủ lĩnh đột nhiên cả kinh, chỉ cảm thấy đại sự không ổn, nhưng đã không kịp, hắn quanh thân, đều dâng lên một tầng màn ánh sáng, đem hắn cuốn quanh. Đại thiên chu tức trận, lên. Trường 372, cựu thiên thập địa đệ nhất hoàng. Làm bốn phía màn ánh sáng bay lên thời điểm, Nam Hoa thủ lĩnh liền biết việc lớn không tốt, chu vi nguyên khí gào thét, như giang hà cuốn cuộn, không thể nghi ngờ là nói cho hắn, hắn đã rơi vào một tòa trong trận pháp. Hơn nữa, trận pháp này khủng bố cực kỳ. Càng để hắn vị này cấp trung tôn giả đều cảm thấy chấn động, tứ phương liệt diễm điên cuồng hướng hắn nhào đánh tới, từng vị thiêu đốt khủng bố hỏa diễm chu tức để hắn tâm thần run rẩy dữ dội, để hắn chỉ cảm thấy linh hồn phảng phất đều muốn tịch diệt. Đây thật sự là thiên nhất cảnh người có thể bố trí đi ra sao? Nam Hoa thủ lĩnh ngạc nhiên đến cực hạn, ở trong mắt hắn, Tần Minh dù cho mạnh hơn, cũng không thể thật sự chống lại vương đạo cảnh cấp trung cường giả, nhưng tình hình dưới mắt, nhưng lật đổ hắn nhận thức. Hắn tự mình ra tay, nếu muốn giết Tần Minh, có thể hiện tại Nhưng bị vây ở trong trận Cấp 5 đại trận Hồ Vinh vẻ mặt đống nhiên thay đổi Hắn nhìn về phía tần minh mục quang Không còn là cam thủ Mà như là đối xử một ma quỷ Một khiến người ta hoảng sợ ma quỷ Nam hoa bộ lạc người dù cho không biết được cái kia trận pháp Cũng có thể nhìn ra thủ lĩnh của bọn họ giờ khắc này Bị vây ở trận pháp bên trong Có thể thấy được đại trận kia có thế nào khủng bố ai Này thanh niên hơi bị quá mức lịch thiên Tự thân sức chiến đấu dĩ nhiên có thể đấu sức võ tôn Ở trận trên đường cũng có xuất chúng như thế trình độ, chúng liền giai tôn giả nhân vật đều có thể nhốt lại, thủ đoạn như vậy, khiến cho người thán phủ. Cấp 5 đại trận, lúc trước ta dĩ nhiên không có phát hiện. Nam Hoa thủ lĩnh gào thét, trong lòng vẻ phẫn hận cực sâu, hai tay hắn bên trên chạy xôi đáng sợ sẽ rách ánh sáng, đem một vị gào thét mà đến chu tức đánh nước, nhưng cùng lúc đó, lại có hai vị chu tức bóng mờ từ phía sau lưng đánh giết mà đến, để hắn phun ra một khẩu tiên huyết, lào đảo. Chết đến nơi rồi, còn không biết hối cải sao. Tân Minh phất tay, cái kia Đại Thiên Chu tức trận ánh sáng càng thêm thịnh liệt, một ít chưa kịp từ trong trận rút đi vệ sĩ vào đúng lúc này đều đều bị liệt diễm đốt cháy, đây là cấp 5 liệt diễm, đừng nói là cấp thấp võ tôn, coi như là cấp cao võ tôn nhiễm cũng phải kiêng kỵ và thần. Một vị tắm rửa địa ngục liệt hỏa giống như Chu Tức bóng mờ bay lên không, một tiếng để gọi tứ phương đều động, hắn vung lên hai cánh, hướng về Nam Hoa thủ lĩnh vô giết tới, Nam Hoa thủ lĩnh giết ra nhất đạo sẽ rách đại trường ấn, muốn đem này Chu Tức bóng mờ chặn ngang chặt đứt. Nhưng này Chu Tức hư ảnh cuồng bạo vô biên, lại đem cái kia xé rách đạo ý đều nuốt hết, trực tiếp đánh tới. Nam Hoa thủ lĩnh bị vị này Chu Tức bóng mờ đâm thủng ngực mà qua, cả người đều mềm mại vô lực lên, khí tức phù phiếm, này Chu Tức bóng mờ quá mức khủng bố bá đạo, hắn căn bản không ngăn được. Không tốn thời gian dài, hắn chỉ sợ cũng sẽ trôn thây ở này Chu Tức trong trận. Nhanh đi cứu thủ lĩnh. Những vệ sĩ này hò hét, nhưng bọn họ nhưng không cách nào tiến vào Chu Tức trong trận, chỉ có thể hướng về tần cuộn giết đi phải đem tần minh chu diệt tần minh đại trận đủ để nhốt lại nam hoa thủ lĩnh bởi vậy hắn cũng không sợ những vệ sĩ này thủ trưởng run lên cuồng bá yêu chi trưởng ấn nổ ra phảng phất có từng vị cổ chi đại yêu giáng lâm yêu khí bao phủ thiên địa khiến người ta phảng phất nhìn thấy yêu thú cuồng triều đến những vệ sĩ này làm sao chống đỡ được tần minh công kích bị yêu chi trưởng ấn tiêu diệt mấy vị thống lĩnh cấp bậc nhân vật đều đều cất bước mà ra cả người phóng ra khủng bố vô biên khí tức như là từng vị man thần xung phong mà ra thiên địa khiếu Phong vân động, vạn đạo thành không. Tần Minh sau lưng, một thanh màu máu chi kiếm lăng thiên mà lên, hét giận dữ cửu thiên thập địa, như là một vị viễn cổ hoàng trở về. Không cần Tần Minh mở miệng, kiếm này tự nhiên tâm ý tương thông, hiểu ra Tần Minh ý nghĩ. Cái kia khủng bố kiếm, kêu thét không ngừng, đại sát về phía trước, những này thống lĩnh cấp bậc cường giả đều đều bị một chiêu kiếm xóa bỏ, không có bất cứ hồi hộp gì. Mọi người đều chiến, kiếm này như là một vị chân chính yêu vương, càng kinh khủng như thế. Vương đạo cảnh ba tầng cường giả một chiêu kiếm chu diệt hơn nữa những kêu bị kiếm này chém giết người trong cơ thể dòng máu đều bị rút khô mà này màu máu bảo kiếm bên trên quang hoa thì lại điên cuồng lưu chuyển nó đang thu nạp những này tiên huyết khủng bố huyết quang rung động như là cổ lão thần linh phục sinh huyết hoàng kiếm đã lâu không uống máu tân minh cười nhạt lại hắn bản không muốn triển khai huyết hoàng kiếm muốn đem những này thống lĩnh cùng nhau dẫn vào bên trong đại trận có thể huyết hoàng kiếm ở trong cơ thể hắn long long không ngừng tựa hồ đang biểu đạt bất mãn Tần Minh lúc này mới lựa chọn để huyết hoàng kiếm đi ra đánh một trận. Hiển nhiên, cái tên này phi thường hài lòng, Tần Minh có thể cảm nhận được kiếm trên truyền đến niềm vui mừng. Hồ Vinh mặt sám như cho tàn, Tần Minh bản thân sức chiến đấu liền cực cường, hơn nữa còn có thể khắc họa cấp 5 đại trận, hơn nữa một thanh này yêu kiếm đi theo, trừ phi là thiên tôn ra tay, không phải vậy thật sự rất khó trừ đi hắn. Nhưng là, muốn cho thiên tôn nhân vật ráng lâm, đánh giết một vũ quân, này nếu như truyền đi sẽ chỉ làm cánh đồng hoang vu những thế lực khác cười nhạo hoàng thiên quốc không người. mau nhanh đi. Hồ Vinh trong đầu không tự chủ sản sinh cái ý niệm này, hắn vốn muốn, muốn mượn Nam Hoa thủ lĩnh tay đến diệt trừ Tần Minh, không nghĩ tới hiện tại vệ sĩ chết chết, thương thương, liền ngay cả thống lĩnh cũng đều chết rồi, chỉ còn dư lại Nam Hoa thủ lĩnh còn khổ sở chống đỡ. điều này hiển nhiên là đùa lớn hơn rồi, hắn nếu không kịp lúc rời đi, chỉ có thể cùng nhau ngã xuống. Hồ Vinh còn muốn muốn sống thêm mấy năm, bóng người lóe lên. Điên cuồng hướng về xa xa bỏ chạy, có thể Tần Minh cũng không có buông tha hắn. Huyết Hoàng Kiếm hét dài một tiếng, động xuyên qua hư không, trực tiếp giết hướng về phía Hồ Vinh. A! Nhất đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng ở trên hư không, Huyết Hoàng Kiếm trực tiếp xóa đi Hồ Vinh hết thể khí tức, đem hắn trong nháy mắt rút khô. Ánh sáng đỏ ngòm lấp lóe ở trong hư không, xem ra đặc biệt thế mỹ. Những này tầm thường võ tôn huyết đã thỏa mãn không được Huyết Hoàng Kiếm, xem ra lần sau đến tìm cơ hội giết Thiên Tôn. Tần Minh tự nói chỉ dựa vào những này tầm thường võ tôn huyết, đối với huyết hoàng kiếm có thể cung cấp đã phi thường yếu đất, thế nhưng thiên tôn cấp bậc cường giả, chỉ dựa vào huyết hoàng kiếm lại rất khó trừ đi, e sợ đến phí nhiều công sức. Hắn vốn định buông tha Hồ Vinh, chỉ tiếc, Hồ Vinh lại đưa tới Nam Hoa bộ lạc vệ sĩ đánh giết hắn, nếu như không diệt trừ, trong lòng hắn bất an. Nam Hoa thủ lĩnh, bây giờ, ngươi có thể có hối hận. Tân Minh nhìn về phía Nam Hoa thủ lĩnh, trong miệng phun ra giọng nói lạnh lùng, làm cho Nam Hoa thủ lĩnh vẻ mặt không lành. Nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ngươi có bản lĩnh liền đem ta tuyệt sát, bằng không, tương lai ta tất báo thủ. Đây chính là ngươi muốn chết. Tân Minh thở dài, sau đó hướng về Đại Thiên Chu Tức trong trận đánh vào nhất đạo phù hấn. Trong khoảnh khắc, cái kia Đại Thiên Chu Tức trận so với lúc trước hung hăng không chỉ gấp 10 lần, cái kia từng vị Chu Tức bóng mở phảng phất đều cuồng hóa giống như vậy, điên cuồng trùng kích Nam Hoa Thủ lĩnh thân thể. Nam Hoa Thủ lĩnh bước chân đặt xuống, ba động khủng bố bao phủ thập phương, nhưng rất nhanh Những chu tước đó bóng mở liền đem hắn nhấn chìm, thiếu đốt, thôn phệ, cuối cùng, liền không còn sót lại một chút cạn. Đều chết rồi. Trong lòng mọi người dâng lên sóng to gió lớn, đây chính là Nam Hoa Bộ Lạc Thủ lĩnh A, thống ngự Nam Hoa không biết có bao nhiêu năm tháng, thực lực khủng bố, nhưng ở thoáng qua trong lúc đó, Nam Hoa Bộ Lạc Thủ lĩnh, kể cả chúng vệ sĩ, đều đều ngã xuống, này như là một hồi sát kiếp, bao phủ Nam Hoa Bộ Lạc. Không thương một dân, nhưng lật đổ toàn bộ chính quyền. Nhiều có đắc tội. Kính xin chư vị bao dung. Tần Minh nhìn về phía mọi người, hơi chắp tay, nhìn thấy mọi người không có phản ứng. Tần Minh có chút lung túng, tùy tiện nói, mấy ngày sau, Hoàng Thiên Cốc phải làm sẽ phái tân thủ lĩnh tới đây. Ở trước đó, nếu như có người nhân cơ hội làm sàng làm bậy, tại hạ trở lại Nam Hoa sau khi, chắc chắn bêu đầu thị chúng, Không thể không nói, Tần Minh câu nói này vẫn có rất mạnh lực uy hiếp, đặc biệt là ở hắn vừa chém một nhóm võ tôn sau khi, mọi người đối với hắn có thể đều là kính nể phi thường một ít lòng mang ý đồ xấu người nghe được tần minh sau đều yên tĩnh lại, bọn họ cũng không muốn vào lúc này đi khiêu khích tần minh uy nghiêm, hắn nhuệ khí chính thịnh, huyết kiếm ong ngong, phảng phất không có ẩm đủ tiên huyết, những người này làm sao dám làm cản? đi thôi. tần minh nhìn về phía trương thái uyên hai ông cháu, người sau hiển nhiên không nghĩ tới chiến đấu sẽ nhanh như thế kết thúc, hơn nữa tần minh lông tóc không tổn hại, trái lại là nam hoa bộ lạc vệ sĩ môn tử thương hầu như không còn. được. trương thái uyên gật đầu, ba người bước chậm tiến lên. Mọi người dồn dập vì bọn họ nhường đường, rất nhanh, bọn họ liền tới đến Nam Hoa bộ lạc khu vực biên giới. Tiên bối, tiểu nguyệt, mang theo cái này. Tần Minh đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng cụ lấy ra, làm cho trương thái huyên âm thầm lấy làm kỳ. Phía này cụ tựa hồ phi thường kỳ diệu, mặc dù là vương đạo cảnh nhân vật đều không thể có thể phá. Ở cánh đồng hoang vu này bên trên, hầu như không người nào có thể nhìn thấu. Mặc dù lúc trước nhìn thấy Tần Minh mang theo quá một bộ, nhưng giờ khắc này tạm biệt. Trương Thái Huyên vẫn cảm thấy thần kỳ cực kỳ. Tân Minh cũng lần thứ hai thay đổi một bộ mặt nạ, nay thiên biến mặt nạ hệ thống bên trong tựa hồ có không ít, chỉ cần nguyên thạch đầy đủ, có thể quần quật không ngừng mua. Ta nguyên thạch tựa hồ cũng nhanh dùng hết, nên tìm cái thời gian đổi chút nguyên thạch. Thần Minh thầm nghĩ. Trương Mính Nguyệt dẫn đường, không quá nhiều thì ba người liền rời khỏi Nam Hoa bộ lạc, tiến vào mênh mông cánh đồng hoang vu, cánh đồng hoang vu bên trên địa vực rộng ngổ, bộ lạc trong lúc đó cách xa nhau rất xa muốn muốn đi tới khác một tòa bộ lạc cũng không có như vậy dễ dàng. Tân Minh cùng Trương Mĩ Nguyệt mang theo Trương Thái Nguyên ngữ không tiến lên, dù là như vậy, cũng bỏ ra mấy cái canh giờ mới nhìn thấy khác một tòa bộ lạc người ở. Từ Đan bộ lạc. Cái này bộ lạc Trương Mĩ Nguyệt đã tới mấy lần, cũng nhận thức mấy người, nhưng lần này nhưng không thể lộ diện, bởi vì Hoang Thiên Cốc nhất định sẽ truy tra, chỉ có chờ đến danh tiếng quá sau đó, bọn họ sẽ rời đi vùng đất này, hoặc là ở tại Hán Vương cấp thế lực định cư, hoặc là Liền đi xem xem thế giới bên ngoài Bọn họ ở một chỗ trong khách sạn yên ổn Khách sạn này cũng không đáng chú ý Nhưng niên đại tựa hồ khá là cựu viễn Để tần minh càng khái Cánh đồng hoang vu bên trên tuy rằng tràn ngập hung hiểm Nhưng ở trong bộ lạc Tựa hồ phi thường ổn định Không cần lo lắng quá nhiều Tiểu huynh đệ lần này liên lụy ngươi Ổn định lại sau Trương Thái Huyên mở miệng nói rằng Tiền bối nơi nào thoại là vạn bối liên lụy tiền bối Muốn cho ngài cùng tiểu nguyệt theo ta đồng thời trốn Thần Minh trong lòng kỳ thực là có chút thấy nấy. Ngươi không cần nói như vậy, lão phu biết, ngươi cũng không có thiếu lá bài tẩy chưa hề dùng tới. Nếu như không phải lo lắng ta cùng Tiểu Nguyệt đã sớm giết ra ngoài, nơi nào còn có nhiều chuyện như vậy? Trương Thái Huyên nói. Thần Minh trong lòng hơi động, đạo, tiền bối quả nhiên mắt sáng như nước. Lúc này vẫn bối cả gan hỏi một câu, tiền bối nhưng năm đó cửu thiên thập địa đệ nhất hoàng, Trương Mính Nguyệt có chút bối rối, cửu thiên thập địa đệ nhất hoàng, cùng gia gia nàng có quan hệ gì? Chương 373, hai vạn năm trước, cựu thiên thập địa đệ nhất hoàng, này có thể coi gọi là rất nặng, hầu như không thể so một vị đại đế tên tuổi yếu đi, phóng tầm mắt thượng giới, bên ngoài võ hoàng thì có mấy chục tôn, chớ đừng nói chi là những kia ẩn cư ở giữa núi rừng hoang dã, Húng chi, man hoang yêu vực, tịch diệt ma vực, trong đó có bao nhiêu yêu hoàng cùng ma hoàng, lại có mấy người biết được. Bởi vậy, có thể được xưng cựu thiên thập địa đệ nhất hoàng, này đã là thiên đại vinh quang. Đang không có đại đế xuất thế niên đại, đây chính là vô địch cách gọi khác. Người đang nói cái gì? Ông nội ta làm sao sẽ là cựu thiên thập địa đệ nhất hoàng? Cái kia hoàng sẽ đến bán trà. Trưng Mính Nguyệt có chút không rõ, cái tên này, thật sự bị gia gia nàng thổi như cho dọa dâm sao. gia gia của nàng, thấy thế nào cũng không giống một vị võ hoàng A. Hơn nữa, Trưng Mính Nguyệt rất rõ ràng, võ hoàng ý vị như thế nào. Toàn bộ cánh đồng hoang vu rộng lớn vô ngần cũng không có một vị võ hoàng cứng, giả, mạnh nhất người. Cũng chỉ là võ vương, hoàng thiên cốc như vậy, cái khác mấy tòa vương cấp thế lực cũng là như vậy. Một khi nào đó tòa vương cấp thế lực sinh ra võ vương, cái kia chính là võ hoàng cường giả, đủ để nhất thống cả tòa cánh đồng hoang vu. Có thể qua nhiều năm như vậy, mấy tòa vương cấp thế lực lẫn nhau cắt cứ xưng hùng cục diện vẫn không có thay đổi, này đủ để chứng minh muốn thành hoàng có bao nhiêu khó. Lúc này trương mính nguyệt đột nhiên nghe được tần minh đem ra ra của nàng xưng là cựu thiên thập địa đệ nhất hoàng, trong lòng kinh ngạc có thể tưởng tượng được, Hai vạn năm trước. Yêu vực bạo phát động loạn, xâm lấn cánh đồng hoang vu, sinh linh đồ thán, liền ngay cả cả giới đều chịu ảnh hưởng, hoàng giả trong lúc đó đại chiến đem thiên địa đều suýt nữa đánh xuyên qua, cái kia có thể nói là một hắc ám nhân đại, bởi vì yêu vực xuất hiện chín đại thượng phẩm yêu hoàng, liên thủ lại, trừ phi là dật đế binh võ hoàng cấp thế lực, bằng không căn bản không đủ để chống lại. Tân Minh chậm rãi nói rằng, đây là hắn mới vừa từ hệ thống nơi chiếm được. Trứng Mính nguyệt vẻ mặt run lên, cái kia một đoạn hắc ám, nàng cũng nghe người ta nhắc qua nhưng sẽ không rất tỉ mỉ, dù sao cũng là hai vạn năm trước sự tình. khi đó, có thế lực cấp độ bá chủ ngã xuống, cựu châu thành gặp kiếp nạn, lúc đó thượng giới không đế, mà yêu vực chín đại yêu hoàng nhưng có một vị chỉ nửa bước bước vào đế cảnh, đó là một mây gió dung chuyển thời đại, làm cho nhân loại cương vực không nhìn thấy quan minh. cuối cùng, có một vị võ hoàng lực ép thiên địa, lấy tuyệt thế thủ đoạn liên tiếp chui diệt mấy đại thượng phẩm yêu hoàng, đem còn lại yêu hoàng bước lui, thậm chí ngay cả vị kia sắp thành đế yêu hoàng đô bị đánh bại. Nghe đồn hắn trung thân dừng lại ở đây, khó hơn nữa có tiến thêm. Tân Minh nói đến cái kia một đoạn cố sự, trong lòng cũng có nhiệt huyết dâng trào, yêu vực cùng nhân loại cương vực đấu tranh, từ xưa liền có, to lớn nhất mấy lần động loạn, đều là yêu giới xâm lấn nhân loại cương vực, đó là nhân loại cương vực thời đại đen tối. Mà ở như vậy thời đại đen tối, nhưng thường thường nhân tài xuất hiện lớp lớp, thậm chí có người bước vào đế cảnh, quét ngang thiên hạ, bảo vệ nhân loại cương vực. Nếu là không có đại đế, cũng sẽ có một ít nhân vật cái thế. Đem yêu vực hùng chủ chấn áp, mai táng bọn họ dạ tâm. Hai vạn năm trước, liền có như vậy một vị bất hủ cường giả hiện thế, dù chưa thành hoàng, nhưng chấn áp cùng cấp chi hoàng. Cuối cùng, bị thiên hạ táng dương, phong làm cửu thiên thập địa đệ nhất hoàng. Vị này hoàng giả, phong hảo, thái huyên hoàng. Tân Minh nói ra cuối cùng ba chữ thì, Trương Mính Nguyệt cả người đều là run lên, thái huyên hoàng. Trung Quy bị ngươi đoán ra đến rồi. Trương Thái uyên không có phủ nhận, làm cho Trương Mính Nguyệt trong mắt vẻ kinh ngạc càng thêm nồng nặng gia gia của nàng đúng là năm xưa cựu thiên thập địa vô địch hoàng giả nhân vật tiêu diệt yêu hoàng đẩy lùi yêu vực thủ vệ nhân loại cương vực gia gia của nàng đúng là đại anh hùng nguyên lai gia gia của nàng xưa nay đều không phải khoác lác hắn là thật sự tảng quân lâm thiên hạ quan sát mênh mông vạn giới trương minh nguyệt trái tim mãnh liệt địa nhảy lên chỉ cảm thấy tất cả dường như ở trong mơ trước vãn bối co bất kính còn xin tiền bối thứ tội thần minh đứng dậy quay về trương thái huyên không người nói rằng Này không chỉ có là một vị võ hoàng, còn là một vị đáng giá vạn giới đều kính ngưỡng cái thế anh hùng. Hai vạn năm trước, hắn cứu vớt vô số người, cứu lại thương sinh. Không có gì, ta hiện tại cũng không phải cái gì Thái Huyên Hoàng, chính là cái bình thường trà phường lão nhân, gần đất xa trời. Trương Thái Huyên cười nhạt nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mệt mỏi. Tiền bối tại sao lại tu vi mất hết? Tân Minh không rõ, liên vị kia hầu như bước vào đế cảnh yêu hoàng đô bị Trương Thái Huyên đánh bại. Có thể thấy được Trương Thái Huyên tuyệt đối là đại đế giới nhân vật vô địch, hơn nữa, cực có hy vọng bước vào đế cảnh, sao trên người khí tức hoàn toàn không có. Trương Mĩ Nguyệt nhìn về phía Trương Thái Huyên, trong ánh mắt tràn đầy thân thiết, "Gia gia, đến tuột cùng phát sinh cái gì? Đều là năm xưa chuyện cũ, có cái gì có thể nói?" Trương Thái Huyên vẻ mặt có chút âm u, "Này các loại thần sắc, bạn không nên ra hiện tại một vị vô địch hoàng giả trên mặt. Gia gia, là ai tổn thương ngươi, ta đi báo thủ cho ngươi." Trương Minh Nguyệt không phải phải biết đối phương là ai, để Trương Thái Huyên hít thở dài, đạo, cũng được, có một số việc, là nên để ngươi biết rồi. Trương Thái Huyên nhìn một chút ngoài cửa sổ như nước Nguyệt Quang, chậm rãi mở miệng, đạo, hai vạn năm trước, ta bước vào thượng phẩm hoàng cảnh, vừa vặn gặp phải yêu vực động loạn, một đường đại chiến, tiêu diệt nhiều vị yêu hoàng, đây là các ngươi biết đến. Hừng, ta nghe nói sau khi tiền bối sáng lập Thái Huyên tộc, có thể có việc này. Thần Minh hỏi, thật có việc này. Thái huyên Hoàng Âm U nói rằng, đây là ta một đời hối hận nhất sự tình. Lời ấy nghĩa là sao? Tân Minh khá không bình tĩnh, hắn đi tới cánh đồng hoang vu, có thể nhìn thấy một vị trong truyền thuyết đại năng nhân vật, nhưng hắn không chỉ có không còn nữa năm đó chi dũng, thậm chí ngay cả một thân tu vi đều mất hết, đã từng thái huyên tộc cũng đều không ở, trong này, đến tổt cùng có thế nào bí ẩn. Năm đó ta đánh khắp cả Cửu thiên thập địa không có địch thủ, trừ phi là nắm giữ đại đế binh khí đế tộc thế lực, Bằng không căn bản không có thể ngăn cản ta huy thế, ta khai sáng thái nguyên tộc, ở trải qua ngàn năm phát triển sau khi, đến đỉnh điểm, hay là không có những kia lâu năm thế lực cấp độ bá chủ gốc gác thâm hậu, nhưng cũng phi thường hưng thịnh. Chỉ tiếc, có một ngày ta thu được một phong khiêu chiến thư, đến từ tịch diệt ma vực, là một vị thượng phẩm đỉnh cao ma hoàng, bế quan 3.000 năm, hôm nay xuất quan, muốn đánh với ta một trận. Ta hân nhiên đến hẹn, đi tới tịch diệt ma vực. Nhắc tới trận chiến này, trương thái nguyên lại là thở dài. Vị kia ma hoàng thực lực rất mạnh, cùng ta chiến đấu dòng dã cựu thiên chín dạng, từ thế giới hiện thực đánh tới hư vô không gian, lại từ hư vô không gian sẽ rách đến thế giới hiện thực, có thể nói chư thiên vạn giới đều ở nổ vang. Tân Minh nhớ tới hệ thống cho một ít, vào lúc ấy, sát thực ở thượng giới nhiều chỗ đều bạo phát kinh người khí tức, ba động khủng bố chấn động thương khung, khiến người ta cho là có cường giả muốn thành đế. Đến cuối cùng, ta rốt cục đem vị kia ma hoàng đánh bại, có thể tự thân tiêu hao cũng lớn vô cùng. Ở trở lại nhân loại cương vực trên đường, ta tao ngộ phúc kích, đó là ba vị thượng phẩm hoàng, đồng thời đánh tới, ta như ở thời điểm toàn thịnh, làm có thể hết mức đỡ. Đáng tiếc, ta đã lực kiệt, ở đánh giết một vị thượng phẩm hoàng sau khi, hai vị khác thượng phẩm hoàng lấy ra một cái đế binh, uy thế khủng bố, để ta chỉ có thể thua trận. Ta này một đời, cũng chỉ có này một bại, thua ở đế binh trên tay. Tân Minh trong lòng hơi động, vừa là đế binh, làm có thể biết là phương nào thế lực ra tay rồi. Trương Thái nguyên lắc lắc đầu. Chỗ quái gì chính đang ở đây, lấy năm đó ta địa vị, cổ tri đại đế lưu lại đế binh không có một cái không biết, những kia đế tộc ta cũng biết rõ, có thể một mực cái này đế binh ta không biết là lai lịch ra sao, lấy ra chớp mắt thực tại để ta chấn kinh rồi, cũng chính bởi vì cái này đế binh, ta chịu đến đại đạo thương, những năm gần đây, đại đạo thương không ngừng phát tác, khiến tu vi của ta không ngừng yếu bớt, đến bây giờ, cùng người bình thường không có sự khác, biết, chưa từng thấy đế binh, Thần Minh nội tâm nhắc lên sóng lớn, cổ chi đại đế có thể đến được, đặc biệt là kỷ nguyên này, bản thân sẽ không có mấy vị đại đế, sao sẽ xuất hiện không quen biết đế binh đây? Thái huyên tộc lại phát sinh cái gì? Thần Minh truy hỏi. Thái huyên hoàng đạo, cái này đế binh trọng thương ta sau đó, ta dùng hết chút sức lực cuối cùng đào tẩu, bọn họ không tìm được ta. Sau đó, ta lặng lẽ tiềm trở lại, nhưng nghe người ta nói, Thái huyên tộc trong một đêm biến mất rồi, chỉ còn một vùng phế tích. Làm sao có khả năng? Tân Minh nội tâm chấn động tột đỉnh, vậy cũng là một đại hoàng tộc à, ngàn năm qua, sẽ có bao nhiêu người mạnh mẽ, bao nhiêu kiện hoàng khí, làm sao sẽ trong một đêm không còn sót lại chút gì, sẽ không có một kia động tĩnh sao? Không có. Trương Thái Huyên lại một lần lắc đầu, không có ai biết trong đêm ấy phát sinh cái gì, chỉ biết là ở lúc tờ mờ sáng, Thái Huyên tộc hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Lại có quỷ dị như vậy việc? Nếu như chuyện này không phải từ một vị võ hoàng trong miệng nói ra, Tân Minh căn bản sẽ không tin tưởng. Dù sao đây là một tòa võ hoàng cấp thế lực, dù cho võ hoàng không ở, cũng không thể trong một đêm liền bị lật úp. Trừ phi, là có bao nhiêu vị võ hoàng ra tay rồi. Nhưng dù vậy, cũng không phải lặng yên không một tiếng động mới đúng. Dựa theo suy đoán của ta, phải làm là có một cái thuộc tính không gian hoàng khí, thậm chí có thể là đế binh, đem ta thái tuyên tộc ngăn cách ra, đặt vào một không gian khác, sau đó do võ hoàng cường giả ra tay, tiến hành rồi tuyệt sát. Thái tuyên hoàng nói ra chính mình suy đoán thuộc tính không gian hoàng khí hoặc là đế binh. Tân Minh ngay lập tức nghĩ đến Tề gia, tòa này thế lực cấp độ bá chủ, là thượng giới tối thiện trưởng không thế lực một tòa võ hoàng thế lực, hơn nữa, Tề gia không có từng sinh ra võ đế, nhưng có đế binh tồn tại, này vẫn là thượng giới một điều bí ẩn đoạn. Có một cái đế binh, cũng khả năng có hai cái đế binh. Tân Minh thầm nghĩ trong lòng, đây tuyệt đối là cái rất lớn mật suy đoán, đại đế số lượng có hạn, đế binh cũng không thể quá nhiều, xưa nay đại đế rất khó luyện chế ra hai cái đế binh. Một tòa đế cấp thế lực nhiều nhất cũng là một cái đế binh. Nhưng tề gia là cái dị sổ, không có đại đế, nhưng tồn tại đế binh. Như vậy, có hai cái, tựa hồ cũng có thể nói tới thông. Thái huyên tộc diệt, ta bị thương thật nặng, 20.000 năm qua kéo dài hơi tàn, còn tính là gì thái huyên hoàng? Trương thái huyên tựa hồ là ở tự dê ước, để tần minh cũng có thể cảm nhận được cái kia phân bi thương. Ngoại trừ tề gia ở ngoài, cứu lại còn có ai sẽ đối với thái huyên hoàng ra tay? Tần minh trong lòng nổi lên nói thầm. Những này võ hoàng, trong ngày thường uy phong vô hạ, đường hoàng, nhưng ở sau lưng, cũng sẽ làm ra một ít làm người giận xôi sự tình đến. Trường 374, Ngũ Đại Vương cấp thế lực Thái nguyên hoàng việc để tần minh cảm khái phi thường, đây chính là một đời hoàng giả, ngang dọc kiểu thiên thập địa không có địch thủ, cuối cùng càng biết cái này giống như kết thúc chán trường kết cục có thể nào không làm người sâu não. Mà thái nguyên hoàng việc, không chỉ có liên lụy đến nhân loại cương vực thế lực cấp độ bá chủ, thậm chí liền tịch diệt ma vực khả năng đều liên lụy trong đó nước rất sâu năm đó tiền bồi xá kỷ chiến yêu vực chư hoàng không nghĩ tới nhân loại cương vực càng không cảm nghiệm tiền bối công đức trái lại lạnh lùng hạ sát thủ có lúc nhân loại có thể so với yêu thú khủng bố hơn nhiều thân minh nghiêm thanh lạnh lùng cực kỳ đây là anh hùng chi thương cấu kết ma vực muốn đánh giết thái nguyên hoàng cũng là thôi liền ngay cả thái nguyên hoàng hậu nhân cũng đều đuổi tận giết tuyệt này hơi bị quá mức gia gia nghe xong thái nguyên hoàng Trương Mính Nguyệt từ lâu là lệ rơi đầy mặt, nàng không nghĩ tới, chính mình trong ngày thường đều là hòa ái dễ gần, khi thích khoe khoang ra ra, lại có như vậy một đoạn cố sự. Như vậy cảnh ngộ làm cho nàng đau lòng. Thế nhân chính là như vậy, ngàn năm trôi qua, ai còn nhớ ta tẳng liều mạng yêu vực. Chớ đừng nói chi là 20.000 năm qua đi, bây giờ thượng giới còn biết được ta tên tuổi người, ế sợ cũng chỉ có năm đó kẻ thù. Trương Thái Huyên cười khổ nói, chợt hắn nhìn về phía Trương Mính Nguyệt, cười nói, May là trời cao chăm sóc ta, còn đứng lại cho ta một điều cuối cùng hết mạch. Tiểu Nguyệt vừa sinh ra, liền có cảnh tượng kỳ dị sinh thành, ta lặng lẽ đưa nàng phong ấn, tạm gác lại một đại thế, làm cho nàng đi trưởng thành, rốt cục, ở ta sinh thời đợi được, còn có thể làm bạn Tiểu Nguyệt trưởng thành một quãng thời gian. Lẽ nào không có cách nào cứu trị tiền bối thương sao? Thần Minh hỏi. Trương Thái Huyên trong mắt lóe ra một vệt tia sáng, rất nhanh có ảm đạm đi, lắc đầu nói, có là có, trừ phi có nghịch thiên cấp 6 đang ăn dược hoặc là thiên địa sinh thành, mười vạn niên vừa mở thiên đạo hoa, nếu không không cách nào cứu trị ta đạo thương. Thiên đạo hoa. Tân Minh trong lòng hơi động, hoa này hắn nghe nói qua, cực kỳ quý giá, chuyên vị cứu trị đại đạo thương mà tồn tại, có thể nói thế gian kỳ diệu nhất hoa một trong, tục truyền thời đại thái sơ có đại đế bị thương nặng, chính là dựa vào thiên đạo hoa mà phục hồi như cũ. Không chỉ có như vậy, vị kia đại đế ở luyện hóa thiên đạo hoa sau khi, thực lực tăng cường không ít, hơn xa di vãng. Chỉ có điều ngày này đạo hoa đã có rất nhiều niên chưa từng hiện thế, chỉ ít này mấy vạn năm đến, tần minh đều chưa từng nghe qua. tần minh ở hệ thống bên trong tìm tòi một phen, phát hiện hệ thống liên quan với thiên đạo hoa ghi chép cũng không nhiều, này mấy vạn năm đến thật giống thật sự chưa từng nghe nói thiên đạo hoa tam tích. thiên đạo đầu phộng trường điều kiện cực kỳ hà khắc, cần ở đại đạo lực lượng cực kỳ nồng nặc địa phương tài, lúc này có thể mọc dễ nảy mầm, bởi vậy có khả năng nhất xuất hiện là mộ đại đế lăng một loại địa phương, hoặc là đã từng hoàng chiến đế chiến nơi, nhưng cũng chỉ là khả năng, cụ thể còn cần cái gì, rất khó nói rõ. Vậy ta liền trở thành cấp 6 đan dược sư, luyện chế nghịch thiên đan dược, vì là gia gia chữa thương. Trứng Mính Nguyệt béo mập nắm đấm nắm chặt, nàng chưa bao giờ giống thời khắc này giống như khát vọng thực lực, gia gia của nàng là anh hùng. Nhưng anh hùng tuổi già, thương thế đầy giấy, nàng muốn để cho mình trở nên mạnh mẽ, trở thành đỉnh cao nhất đan dược sư, luyện chế ra có thể trị liệu ra gia đan dược. Tiểu Nguyệt còn có thể luyện chế đan dược Tân Minh cảm thấy kinh ngạc, lúc trước cũng không có nghe nói. Trương Thái Huyên cười nói, Tiểu Nguyệt Thiên Phú cũng không ở chỗ võ đạo, chính đang với đan đạo, có điều hai người có thể lẫn nhau phụ tá, Tiểu Nguyệt bây giờ nhưng là cấp 4 đan dược sư, ta không có làm cho nàng biểu hiện ra mà thôi. Nha đầu này không hăng hái, lấy Thiên Phú của nàng, coi như bước vào cấp 5 cũng không khó. Tân Minh tạc lưỡi, tuy nói hắn tự thân tu hành tốc độ cũng là cực nhanh, mà khi hắn nghe được Trương Mính Nguyệt Thiên Phú thì, vẫn khiếp sợ cực kỳ, cái tuổi này cấp 4 đan dược sư, có thể dễ dàng bước vào cấp 5, chuyến đi, tuyệt đối có thể làm cho thượng giới đều chấn động trên chấn động. Vì lẽ đó, có cơ hội, ta nghĩ làm cho nàng theo ngươi rời đi thượng giới, đi lang bạt một phen. Nàng Vũ Đạo Thiên Phú cũng không kém, chỉ cần cố gắng, thành hoàng không có vấn đề, cha của nàng kế thừa ta huyết mạch, mẹ của nàng nhưng là đan linh thể, nha đầu này kết hợp hai người ưu thế, so với đại đế thân tử cũng chưa chắc kém. Thái Nguyên Hoàng cười nhạt nói, trong ánh mắt tràn ngập kỳ ký, hắn hy vọng Trương Mính Nguyệt có thể đi ra ngoài, nhìn càng mênh mông hơn thế giới, mà không phải giống như hắn, ở cánh đồng hoang vu này bên trong cô lão. Gia Gia, ta không muốn rời đi ngươi. Trương Mính Nguyệt tuy rằng bình thường lao treo chọc Trương Thái Huyên, có thể trong lòng nàng, Gia Gia là nàng người thân nhất, nàng sao nguyện rời đi. Thang nhỏng đốc, bây giờ nói cái này còn sớm đây. Hoang Thiên Quốc Vây Giết muốn trước tiên giải quyết, cái khác sau này hay nói. Trương Thái Huyên cưng chiều mà xoa xoa Trương Mính Nguyệt đầu nhỏ, sau đó nhìn về phía tần Minh. Tiếp theo, ngươi định làm gì? Tân Minh cười khổ, ta có thể làm thế nào, chỉ có thể chờ đợi, nếu như hoang thiên cốc vẫn không chịu triệt hồi thủ vệ, ta cũng chỉ có thể giết ra ngoài. Có điều hai vị không cần sợ, ta có biện pháp để cho các ngươi bình yên vô sự rời đi. Tân Minh vốn định dùng bích lạc tháp phá tan hư không, mạo hiểm nữa từ hư vô không gian rời đi, nhưng là bích lạc vương tàn niệm chính đang hòa vào bích lạc trong tháp, này không phải 10 ngày nửa tháng liền có thể giải quyết sự tình. Hắn chỉ có dựa vào sức mạnh của bản thân trùng giết ra ngoài, phỏng chừng sẽ không quá thời gian dài. Dù sao, qua một tháng nữa, cánh đồng hoang vu đại tỷ đấu liền muốn bắt đầu rồi. Các đại vương cấp thế lực trẻ tuổi muốn tiến hành một phen tranh tài, đây chính là chấn động cánh đồng hoang vu chuyện lớn. Hoang Thiên Cốc tất sẽ đem tất cả tinh lực đều đưa lên đến chuyện này. Trương Thái Huyên cười nói, cánh đồng hoang vu đại tỷ đấu, thân minh đối với này còn khá là xa lạ. Hừm, cánh đồng hoang vu bên trên tồn tại ngũ đại vương cấp thế lực ngoại trừ Hoang Thiên quốc bên ngoài, còn có Kỳ Thiền giáo, tám Thần tông, Phong Lôi Các cùng Huyền Âm cung, đều là vương cấp thế lực. Trương Thái Huyên nói: "Còn xin tiền bối tường giải." Tân Minh đối với những thế lực này vẫn là cảm thấy rất hứng thú, muốn phải thấu hiểu một phen. Trương Thái Huyên những năm này tuy rằng chỉ là mở ra trà phường, nhưng thường thường là loại này nghề nghiệp người, có thể càng tốt mà hiểu rõ đến trên cánh đồng hoang các dạng. Chỉ nghe Trương Thái Huyên chậm rãi mở miệng nói, Hoang Thiên cốc ngưng lên rõ ràng, cấp chủ bên dưới thiết chín đại hoàng chủ tất cả đều là chín tầng võ tôn cảnh giới không thiếu tuyệt đỉnh thiên tôn nhân vật kỳ thiên giáo cũng có chín đại hộ pháp cùng hoàng thiên cốc đối lập tám thần tông có tám thần tồn tại chấn thủ bát phương phong lôi các thì lại thiết lập tám điện tám điện điện chủ đều là mạnh mẽ thiên tôn cái cuối cùng huyền âm cung 10 đại trưởng lão mỗi người phi phàm ngang dọc cánh đồng hoang vu tân minh ngục quang lấp lóe ở cánh đồng hoang vu này bên trên chín tầng cảnh thiên tôn nhân vật liền có nhiều như vậy Chớ đừng nói chi là cái khác thiên tôn, những này vương cấp thế lực hay là ở hàng đầu về mặt chiến lực không bằng thế lực cấp độ bá chủ, nhưng ở trên cánh đồng hoang kinh doanh lâu như vậy, gốc gác tự nhiên cũng rất sâu. Một tòa vương cấp thế lực mà thôi, liền có thể nắm giữ đông đảo thiên tôn cứng, giả may là hắn không có lựa chọn mạnh mẽ rời đi hoang thiên cốc phạm vi, bằng không e sợ sẽ gặp đến truy sát. Cánh đồng hoang vu này đại tỷ đấu có gì ý nghĩa, cũng chỉ là vì để cho mấy nhà thiếu chủ luận bàn một chút không? Trương Mính Nguyệt hỏi. Hiện nhiên nàng cũng không rõ ràng lắm cánh đồng hoang vu này đại tỷ đấu sau lương ý vị như thế nào. Ngũ đại vương cấp thế lực, trong ngày thường có thể ai cũng không chịu thua, nhưng cánh đồng hoang vu nhưng là cái nhiều chuyện ơi. Bên trong có thế lực cấp độ bá chủ muốn chia sẻ, ở ngoài có man hoang yêu vực mắt nhìn chằm chằm. Một khi xảy ra chuyện, ai dẫn đầu, lãnh đạo tứ phương, đây là một vấn đề lớn. Còn có, cánh đồng hoang vu bên trên, nhìn như người ở thưa thớt, trên thực tế tài nguyên phong phú, có không ít rất thích hợp luyện khí khoáng sản Nếu như khai quật ra, hàng năm của cải có thể làm cho một tòa đế tộc thế lực đều động lòng, như vậy, phân chia như thế nào, tương tự cần thương thảo. Bởi vậy, ngũ đại vương cấp thế lực cộng đồng thương lượng ra một biện pháp, võ đạo thế giới, căn cứ thực lực nói chuyện, nhưng bất luận là võ vương vẫn là thiên tôn ra tay đều không thích hợp, mà các đại vương cấp thế lực thế hệ tuổi trẻ nhưng là rất lựa chọn tốt. Do bọn họ đến chiến, thua cũng sẽ không phi thường mất mặt, hơn nữa còn có thể khích lệ bọn họ, để bọn họ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hà nhạc nhi không bị lạ. Tân Minh nghe vậy gật gật đầu, do trẻ tuổi đến quyết định, đúng là cái biện pháp tốt. Dù sao, những người trẻ tuổi đồng lứa tương lai cũng phải kế thừa từng người thế lực, mài rua quá ít không thể được. Cánh đồng hoang vu đại tỷ đấu 10 năm một lần, quyết định cái kế tiếp 10 năm cánh đồng hoang vu do ai định đoạt. Trưng Minh Nguyệt lay động lại đầu nhỏ, đạo, ta nghe nói huyền âm cung những năm gần đây vẫn là trên cánh đồng hoang bá chủ, chẳng lẽ mấy năm qua cánh đồng hoang vu đại tỷ đấu đều là Huyền Âm Cung ưu thế sao? Có thể nói như vậy, trương thái huyên đạo, này mấy chục năm cánh đồng hoang vu đại tỷ đấu, người thắng trận hầu như đều là huyền âm cung, này để những người khác mấy tòa vương cấp thế lực gáp lực rất lớn, dù sao huyền âm cung mỗi 10 năm sẽ có một vị lợi hại thiên tiêu xuất hiện, lực ép quần hùng, này trong vòng trăm năm hay là còn không thấy được, sau trăm tuổi, huyền âm cung khả năng lại sẽ thêm ra mấy vị tuyệt đỉnh tiên tôn, này không phải là cái khác vương cấp thế lực muốn xem đến. Hoàng thiên cấp đây, ở vào vị trí nào? Thần Minh hỏi. Trương Thái Nguyên cười nhạt, ngũ đại vương cấp thế lực, hoàng thiên cốc những năm này vẫn xếp hạng cuối cùng, trẻ tuổi không có quá người kiệt xuất, nhất định khó có thể kéo dài huy hoàng. Cũng may lần này bọn họ xuất hiện một vị thiếu chủ, nghe đồn hắn kinh tài tuyệt diễm, sức chiến đấu kinh người, tàng cùng cựu châu thành thiên tiêu luận bàn quá, nói đến trận chiến đó ta lặng lẽ quan sát quá, phi thường đặc sắc, tuy rằng cuối cùng chiến bình, nhưng này cựu châu thành thiên tiêu cũng có cổ hoàng chi tư, tên để ta ấn tượng rất sâu sắc, gọi tề vương. Tề vương. Tần Minh ánh mắt mạnh mẽ run lên, mặc dù hắn tẳng đã đánh bại tề vương, nhưng đối với tề vương thiên phú cùng sức chiến đấu vẫn là phi thường tán thành, có thể cùng tề vương chiến bình, cỡ này sức chiến đấu, đã đủ để vấn đỉnh Cửu châu thành thiên quân bảng đỉnh. Hoàng thiên cốc, dĩ nhiên xuất hiện như vậy một vị thiếu chủ, để tần Minh kinh ngạc không thôi. Ngươi biết tề vương. Trương Thái Nguyên tò mò hỏi. Tiểu ca ca, nói đến, ta còn không từng nghe ngươi nói ngươi chuyện trước kia đây, ngươi là làm sao đi tới cánh đồng hoàng vu à. Trương Mính Nguyệt nháy sáng sửa mắt nhỏ, nhìn về phía Tần Minh. Tần Minh cười nói, nói đến, ta cùng Tề Vương cũng chiến quá một hồi. Trương Mính Nguyệt mắt sáng lên, xấu xa cười nói, kết quả kia đây, có phải là bị đánh đến mức rất thảm. Kết quả, ta thắng rồi, hắn thất bại, ta cũng còn tốt, hắn thì có chút sương mặt sưng mũi. Tần Minh tử tổn nói, trương 375, hoàng khí nhìn trời kính. Nghe được Tần Minh, Trương Mính Nguyệt mới vừa uống vào đi một cái thủy suýt nữa phun ra ngoài đem có thể cùng Hoang Thiên Cốc Tiểu Chủ Chiến Bình Thiên Tài Tề Vương đánh cho sưng mặt sưng mũi này thật sự không phải ở khoác lót sao? Trương Mính Nguyệt đương nhiên biết được Tần Minh sức chiến đấu mạnh mẽ nhưng là Tề Vương cùng Hoang Thiên Cốc Tiểu Chủ này đám nhân vật xa không phải Nam Hoa Bộ Lạc Vệ sĩ có thể so với hơn nữa cảnh giới của bọn họ ở Tần Minh bên trên càng sẽ bị Tần Minh ngược này coi là thật khó mà tin nổi. Tần Minh cười cợt đem Thiên Quân bảng chi tranh chờ sự tất cả nói cho Trương Thái Nguyên hai ông cháu. Làm cho Trương Thái Uyên trong ánh mắt khúc xạ ra một tia phong mang đến, "Tần Minh, dĩ nhiên là Tần Vũ Đại Đế hậu nhân." Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ. Trương Thái Uyên tuy tầng được xưng cựu Thiên Thập Địa đệ nhất hoàng, nhưng hắn biết rõ mình cùng chân chính đại đế khác biệt vẫn là rất lớn, nếu như là một vị không thiếu sót đại đế, có thể dễ dàng tiêu diệt cái kia ma vực đỉnh Cao Ma Hoàng, cũng có thể đỡ đế binh thảo phạt, đế cung hoàng, căn bản không phải một đẳng cấp sức chiến đấu. Theo thực lực của hắn căn mạnh đối với cổ chi đại đế liền càng ngày càng kính nghệ tần vũ đại đế quân lâm thiên hạ thời đại trương thái huyên cũng tàng vọng bắc mà bái hướng về vị này vô thượng đại đế chào hơn nữa cổ chi đại đế hầu như đều ở thượng giới khai sáng thế lực của chính mình chỉ có cực kỳ cá biệt ngoại lệ tần vũ đại đế chính là một trường hợp đặc biệt thế lực của hắn không có lưu ở thượng giới mà là ở lại xuất thân hạ giới hắn hy vọng chính mình hậu nhân có thể thông qua sức mạnh của bản thân chém giết đến thượng giới mà không phải dựa vào tổ tiên dư ấm trưởng thành Tần Minh một đường từ hạ giới trinh phạt mà đến, có thể đi tới thiên quân bảng đệ nhất ghế vị trí, có thể tưởng tượng được, có bao nhiêu yêu bất dễ dàng. Yêu Hoàng bắt giết, vận dụng Kim Si Đại bảng yêu đế linh vũ. Thái Huyên hoàng mắt sáng lên, yêu vực quá giới, cánh đồng hoang vu vô biên vô hạn. Trương Thái Huyên không có sử dụng nguyên lực tình huống, cũng rất khó nhận biết được những kia yêu hoàng từ cánh đồng hoang vu quá cảnh động tĩnh. Giờ khắc này từ tần minh trong miệng biết được tình huống này, sẽ cùng hắn được một ít tin tức xác minh lẫn nhau, rất nhanh liền đến ra rồi kết quả. Nói đến, những này yêu hoàng cùng ta cũng đều là đại thủ. Năm đó chín đại thượng phẩm yêu hoàng, nên còn có không chết, một khi gặp phải, lại là một trận đại chiến. Thái Huyên Hoàng cười nhạt nói, tuy rằng giàn Giánua bị thương nặng, không cách nào vận dụng nguyên lực, nhưng hai con mắt của hắn bên trong vẫn lập lòe hào quang, như là nhưng có hùng tâm tráng trí chưa từng thực hiện. Mấy người tiếp tục trò chuyện, Trương Mính Nguyệt lặng lặng mà nghe Trương Thái Huyên cùng Tần Minh đối thoại, biết được cửu Châu trong thành rất nhiều tình huống, nội tâm cũng sản sinh một tia ước mơ cánh đồng hoang vu, hoang thiên cốc vị trí tiểu thế giới, ngũ hoàng chủ ánh mắt lạnh lẽo, ở xung quanh hắn, ngồi ở mặt khác mấy vị thiên tôn cường giả, tuy rằng cũng không phải là hoàng chủ nhân vật, nhưng cũng đủ mạnh, lâu như vậy quá khứ, phát động rồi mấy vị hoàng chủ, càng cũng không tìm tới tiểu tử kia tâm tích, hắn chính là có thể lên trời xuống đất, cũng nên bị phát hiện mới vâng, ngũ hoàng chủ vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng, hắn mấy tên đệ tử ở trên cánh đồng hoang bị người giết chết, mấy vị hoàng chủ cùng hiệp trợ hắn tìm người, nhưng mấy ngày quá khứ Càng không thu hoạch được gì Tiểu tử kia lại như ở trên cánh đồng hoang biến mất rồi như thế Căn bản không có tung tích có thể tìm ra Có thể hay không là hắn đã rời đi cánh đồng hoang vu Hoặc là tiến vào những thế lực khác địa giới Một tên thiên tôn hỏi Nếu như ở tại bọn hắn tìm tòi trước rời đi cánh đồng hoang vu Bọn họ có thể rất khó đem tìm ra Không thể Hắn coi như là một vị thiên tôn cũng không thể phi nhanh như vậy Húng chi chỉ là vũ quân Muốn muốn đi ra ta hoang thiên cốc phạm vi thế lực cũng không thể Chớ đừng nói chi là là cánh đồng hoang vu. Ngũ hoang chủ lắc đầu một cái, phủ định thuyết pháp này. Hoang nguyên liêu rộng, còn chưa đạt tới thiên tôn cảnh giới, muốn ngang qua cánh đồng hoang vu, ít nhất phải cần mấy ngày thời gian, bọn họ ở sự phát cùng ngày liền phong tỏa mảnh này địa giới, muốn phải đi ra ngoài nào có như vậy dễ dàng. Có thể hay không là thay hình đổi dạng. Lúc này, một vị thiên tôn từ tôn nói, nhưng làm cho ngũ hoang chủ mục quang trong nháy mắt sắc bén lên, thay hình đổi dạng. Ở cánh đồng hoang vu bên trên. Thủ đoạn như vậy rất không thông thường, bởi vậy ngũ hoang chủ vừa bắt đầu cũng không hề nghĩ tới phương diện này, dù sao trên cánh đồng hoang luyện khí sư không nhiều, muốn luyện chế ra có thể lừa bịp võ tôn ngũ cũng không dễ dàng. Nhưng nếu là người này đến từ cánh đồng hoang vu ở ngoài, kiểu châu trong thành, như vậy, nắm giữ dịch dung mặt nạ độ khả thi liền rất lớn. Hướng đi huyền âm cung mượn tới nhìn trời kính, ta phải biết người này tâm tích. Ngũ hoang chủ vẻ mặt lạnh lẽo, quay về một vị thiên tôn nhân vật phân phó nói. Ngày đó tôn nhân vật nhẹ nhàng gật đầu, lập tức bước chân bước ra, trong nháy mắt hướng về huyền âm cung phương hướng bạo vút đi. Mặc dù là thiên tôn nhân vật, xuyên toa ở trong cánh đồng hoang vu, cũng phải tiêu hao thời gian rất dài. Sau một ngày, ngày này tôn trở về, nhìn về phía ngũ hoang chủ, thuộc hạ đã từ huyền âm cung ngượng tới nhìn trời kính. Ngũ hoang chủ ánh mắt đột nhiên sắc bén lên, thiên địa biến ảo, nhìn về phía ngày đó tôn truyền đạt một mặt cổ điển bảo kính, bên trên lộ ra tăng thương, vừa rắc nơi còn có mài mòn. Thậm chí mặt trái có chút giàn nước, dẫn đến hoa văn không hoàn toàn. Không trọn vẹn hoàng khí, đã không cách nào nhòm ngó vương đạo cảnh võ tôn, nhưng muốn tìm được thiên nhất cảnh vũ quân, nhưng là thừa sức. Một vị thiên tôn mở miệng nói rằng, nay nhìn trời kính chính là huyền âm cung tử trong cánh đồng hoang vu khai quật ra không trọn vẹn hoàng khí, tựa hồ trải qua một hồi khốc liệt chiến đấu, dẫn đến hoàng đạo văn đường đều có chút tổn hại, không còn nữa thời điểm toàn thịnh uy năng, nhưng có thể truy tìm đến vũ quân tam tích, dù cho cái kia vũ quân thay hình đổi dạng vẫn có thể tìm tới. Chỉ tiếc cánh đồng hoang vu bên trên không có cấp sáu luyện khí sư, không cách nào tu bổ này kính. Không phải vậy này kính uy lực sẽ xa không chỉ dừng lại tại đây, có thể làm cho thượng giới người đều đều thán phục. Ngũ hoang chủ thủ trưởng run lên, cái kia nhìn trời kính trên ánh sáng lấp lóe, phù văn đan dệt nằm dày đặc, trong trước mắt một vệ sáng chọc thủng thương thiên, ngũ hoang chủ lấy cấm kỵ phép thuật tái hiện cái kia mấy tên đệ tử khi chết cảnh tượng, đem thần minh dáng dấp dấu ấn vào nhìn trời trong gương. Nhìn trời kính chùm sáng gió lốc mà lên, đâm thẳng thiên cung, cựu thiên tinh hà phảng phất đều bởi vậy chấn động. Chỉ thấy một viên cuồng bá thao thiên tinh thần đột nhiên thả ra khí tức kinh khủng, phảng phất nghịch rối loạn cựu thiên. Có một luồng quân lâm thiên hạ khí thế bạo phát, để thiên châu trong thành một vị lão nhân khoát nhiên thức tỉnh, mục quang trực hướng về trên 9 tầng trời. Cái kia viên tinh thần ánh sáng càng thêm thịnh liệt, đến tận cùng là có một người khác, vẫn là hắn không chỉ có không chết, trái lại càng mạnh mẽ hơn. Lão nhân tự lẩm bẩm. Coi như hắn có thể dò xét thiên cơ, cũng khó có thể hoàn toàn sáng tỏ cái kia viên bá đạo đế tinh đến tột cùng thuộc về ai. Nhìn trời kính rung động không ngừng, phảng phất là bởi vì chạm tới cái kia viên đế tinh duyên cớ, dẫn đến nhìn trời kính đều nhiễm một tia đại đế khí tức, thực tại để ngũ hoang chủ trở trong lòng người khẽ run. Tại sao có thể có một tia cổ chi đại đế khí tức giật lan ra đến, lẽ nào tiểu tử kia là đại đế sao? Có thiên tôn nghi ngờ không thôi, cảm giác nhìn trời kính phản ứng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Từ xưa đến nay. Cái nào có như vậy tuổi trẻ đại đế. Theo ta thấy, quá nửa là này nhìn trời kính năm xưa tặng rơi vào cổ chi đại đế trên tay, cũng bị sử dụng tới, lưu lại loại kia khí tức kinh khủng, giờ khắc này thả ra ngoài thôi." Một vị khác Thiên Tôn nói rằng, "Cái thuyết pháp này được Ngũ Hoang chủ ở bên trong mấy vị Thiên Tôn tán đồng, thiếu niên kia tuyệt đối không thể là một vị đại đế, cổ chi đại đế đến được, đương đại tuyệt vô đại đế, đây là người trong thiên hạ nhận thức chung, bọn họ tuy rằng trong cánh đồng hoang vu sinh tồn, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không biết thượng giới sự tình. Bởi vậy, bọn họ đều tán đồng rồi vị kia thiên tôn lời giải thích, nhất định là có cổ chi đại đế sử dụng tới phía này cổ kính, lưu lại đại đạo ý vị, bây giờ bị kích thích ra đến mà thôi. Thiên địa đều chiến, nhìn trời kính trên ánh sáng thịnh liệt đến cực hạn, như là soi sáng cổ kim tương lai, để chư thiên tôn trong lòng nhảy vụt không ngừng, chỉ là tìm một vũ quân tâm tích, sao có như vậy biến cố. Thiên khung gào thét, bốn phương vân động, Hoang thiên cốc vô số cường giả mục quang đều tìm đến phía ngũ hoang chủ vị trí nơi, nơi đó, tựa hồ có biến cố gì, đó là cái gì quang, có thể chọc thủng thương khung. Rốt cục, nhìn trời kính trên hiện ra nhất đạo thiếu niên bóng người, xem ra vô cùng tôn lãng, nhưng này trong tròng mắt sắc bén tâm ý nhưng cực sự mánh liệt, thật sự có một loại thiếu niên đại đế khí độ ở trong đó. Những ngày qua tôn mục quang lấp lóe, bọn họ trước từng thấy thiếu niên này hình dạng, nhưng cũng không thể như đồng nhìn trời kính giống như... Đem thiếu niên hình dạng và khí chất phục hồi như cũ, đây là nghịch thiên thủ đoạn bị cấm kỵ, cũng chỉ có hoàng khí có thể làm được. Quả nhiên chỉ có thiên nhất cảnh 9 tầng tu vi. Ngũ hoàng chủ thầm nói, trước kia hắn thủ đoạn bị cấm kỵ có thể sẽ sai lầm kém, nhưng đây là nhìn trời kính, tuyệt đối không thể có lỗi. Sau đó, mọi người chính là nhìn thấy tần minh tung tích, hắn một đường hướng về Nam Hoa Bộ Lạc mà đi, tuy là vô tâm, nhưng ở mọi người nhìn lại, tựa hồ là có ý định đi tới nơi đó. Mà Tân Minh ở Nam Hoa bộ lạc trải qua tất cả, mấy vị thiên tôn cũng đều nhìn thấy, đặc biệt là hắn đánh giết Nam Hoa bọn thủ lĩnh chiến đấu, để những ngày qua tôn nhân vật đều bị chấn động đến tổ đỉnh. Chẳng trách hắn có thể chém hoàng chủ đệ tử thân truyền, hóa ra là có sức chiến đấu cỡ này, khiến người ta kính nể mà ngước nhìn a. Một vị thiên tôn nói rằng, thiên tài như vậy, chỉ cần bất tử, trưởng thành sẽ phi thường đáng sợ. Vậy thì như thế nào, chúng sắp trở thành một bộ thi thể mà thôi. Ngũ hoàng chủ âm thanh lạnh lẽo. Trầm rãi nói rằng, hiện tại ở tử đàn bộ là sao? Nhìn thấy cuối cùng, hình ảnh hình ảnh ngắt quãng, ngũ hoang chủ phun ra giọng nói lạnh lùng, mọi người theo ta cùng đi tới tử đàn bộ lạc. Chính đang chư thiên tôn chuẩn bị khi xuất phát, hoang thiên trong cốc, đột nhiên truyền ra nhất đạo kinh thiên tiếng nổ mạnh, như là nhất đạo đánh vỡ vĩnh hằng tiền quang bay ra, để chư trong lòng của người ta mãnh chiến không ngừng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngũ hoang chủ bóng người bay lên không, nhìn quét bốn phía, con người bỗng nhiên co lại. Thân thể đều là không nhịn được run lên, sau đó bước chân hắn bước ra, hướng về nổ tung mới hướng phi nhanh lao đi. Không chỉ có là ngũ hoang chủ, cái khác hoang chủ nhân vật đều bị đã kinh động, chúng hoang chủ thần sắc lạnh lẽo, không biết nên nói cái gì cho phải. Càng khiến người ta có thể thừa dịp. Ngũ hoang chủ mang thầm, hắn sắp xếp rất nhiều tinh nhuệ đi vào siêu tầm tần minh, bây giờ có ngoại địch xâm lớn, hắn nhưng hồn nhiên không biết, điều này làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Đây là thiếu chủ bế quan nơi A. Một ít võ tôn nhìn chúng hoang chủ tụ hội nơi, không khỏi thầm than một tiếng, đây chính là hoang thiên cốc thiểu chủ nơi bế quan ở, nếu như xảy ra chuyện, hậu quả khó mà lường được. Trường 376, thiên tôn đánh tới. Một cái so với ngũ hoang chủ đệ tử bị giết còn muốn làm người khiếp sợ tin tức truyền ra, rất nhanh để cánh đồng hoang vù bên trên đều rất là chấn động. Hoang thiên cốc thiếu chủ, một vị tuyệt đại thiên tài, dĩ nhiên gặp ám sát mà chết. Nghe đồn, ám sát hắn người, chính là một vị năm tầng cảnh võ tôn Chém giết đắc thủ sau, không thể chạy ra hoang thiên cốc, bị tóm. Nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ cầu vừa chết, để chư vị hoàng chủ đều tức giận, cuối cùng đưa hắn ra đi. Cánh đồng hoang vu đại tỷ đấu sắp tới, hoang thiên cốc thiếu chủ càng bị người giết chết, là ai ra tay, tựa hồ có thể khóa chặt. Những này đê tiện vô liêm sỉ tiểu nhân. Hoang thiên cốc cốc chủ mang to, uy thế chấn động động cửu thiên tập địa, để trên cánh đồng hoang mỗi một cái sinh linh đều cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn. Hoang thiên cốc đỉnh cấp thiên tài Vẫn là so với cái khác mấy tòa vương cấp thế lực kém hơn một chút, bây giờ thật vất vả xuất hiện một có thể làm được việc lớn người, nhưng gặp phải sát hại, đây đối với hoang thiên cốc tới nói là cỡ nào tổn thất lớn không cần nói cũng biết. Cùng lúc đó, từ đàn bộ lạc tần minh mấy người cũng biết được tin tức này, để tần minh không nói gì, một có thể cùng tề vương sánh vai tuyệt đỉnh thiên tài, liền như vậy ngã xuống sao. trương tiền bối, ngài cảm thấy sẽ là phương nào thế lực hạ độc thủ? Tần minh hỏi. trương Thái Huyên lắc đầu nói, rất khó nói. Dù sao mỗi một tòa vương cấp thế lực đều không phải người hiền lành, chuyện như vậy không thể dựa vào ân oán cá nhân phán đoán. Tám thần tông, huyền âm cung trời đều có khả năng, muốn tìm được là ai, khó như lên trời. Tân Minh thở dài, quả nhiên thế gian đều như vậy, mặc kệ là đỉnh cấp thiên tài vẫn là người phàm bình thường, đều khó mà né qua đấu kỵ hai chữ. Chính đang tân Minh mấy người thảo luận thời khắc, đột nhiên, thiên cung bên trên một luồng áp lực ngập trời che ngập bầu trời giống như vọt tới, vương đạo khí tức chấn động bát hoang lục hợp. Làm cho Tần Minh con ngươi trong dây lát một tấm, nhìn về phía người đến. Hoàng Thiên Cốc Thiên Tôn Cảm nhận được người tới khí tức, Trương Thái Huyên trong nháy mắt hiểu rõ thân phận của đối phương, bước chân của hắn hướng phía trước một bước, mơ hồ có đem Tần Minh hộ ở phía sau xu thế. Nhưng Tần Minh nhưng chấn định tự nhiên, cũng không có đem đối phương để ở trong mắt, ta cuộc đời không giết vô danh người, các hạ là ai? Khá lắm, chỉ là vũ quân, dám lớn tiếng muốn giết ta, cũng thật là thú vị. Hoàng Thiên Cốc Thiên Tôn Giáng Lâm Ngươi không cần biết ta là ai, ta biết ngươi, đã đủ rồi. Ngươi biết ta là ai. Tần Minh hơi kinh ngạc, hắn đã thay hình đổi dạng, nên không có ai biết mới đúng. Mặt nạ của ngươi xác thực rất lợi hại, liền khí tức đều có thể chuyển hóa, nếu như không phải nhìn trời kính, căn bản không tìm được tung tích của ngươi. Hoàng Thiên Cốc Thiên Tôn nói xong câu đó, Thái Huyên Hoàng trong lòng đột nhiên hơi động, nhìn trời kính. Giết ta Hoàng Thiên Cốc đệ tử cùng Nam Hoa Bộ Lạc Thủ lĩnh, muốn liền như vậy ở tử đàn Bộ Lạc Mai danh nhận cả đời sao? Lại giọng nói lạnh lùng truyền đến người thứ hai thiên tôn giáng lâm để tần minh lông mày hơi nhíu lại đối phó hắn một vũ quân hoang thiên cốc càng phát động rồi hai vị thiên tôn này trận chiến đúng là rất lớn a chỗ này không đủ để bảo đảm ngươi ngươi tốt nhất bó tay chịu trói bằng không ổn thỏa chu ngươi lại là một vị thiên tôn giáng lâm tam đại thiên tôn cùng cất bước mà ra cả người tỏa ra khí tức kinh khủng cũng thật là cho ta mặt mũi ba vị thiên tôn đồng thời giáng lâm các ngươi vị kia hoàng chủ sao yêu bất đến. Thần Minh cười gằn, ta này không phải đã tới sao? Một bóng người cuồn cuộn mà đến, phảng phất ngang qua với không gian trường hà bên trong, thoáng qua tới gần. Thiên địa đều chiến, thập phương mây di chuyển, đây là một vị tuyệt đỉnh thiên tôn đến, thanh thế có thể tưởng tượng được, hoang thiên cốc đệ ngũ hoàng chủ, giáng lâm. Ngũ hoàng chủ nhanh chân lưu tinh mà đến, trên người phun trào sát ý, khiến người ta chỉ cảm thấy một luồng sát phạt khí tức đập vào mặt, mỗi một bước đều đủ để tiêu diệt tầm thường thiên tôn. Xem ra hôm nay phải có một phen huyết chiến. Tân Minh thầm nghĩ, đây chính là bốn vị thiên tôn, hơn nữa trong đó còn có một vị tuyệt đỉnh thiên tôn, một khi chiến lên, hắn không hoàn toàn chắc chắn. Không muốn lo lắng, thực sự không được, ta mạnh mẽ tăng lên tinh khí đến đỉnh cao nhất, giải quyết đi những này lồng tạm còn không thành vấn đề. Trương Thái nguyên nói rằng, hắn là bởi vì đại đạo thương mới không thể không yếu bất tu vi, nếu như áp chế đại đạo thương, có thể ở trong thời gian ngắn bùng nổ ra võ hoàng cảnh sức mạnh, nhưng kiên trì không được bao lâu. Sau khi thương thế sẽ tăng thêm, tuổi thọ đều sẽ giảm mạnh. Tân Minh lắc đầu, hắn không muốn Trương Thái Huyên làm như thế, như vậy đối với Trương Thái Huyên tự thân thương tổn quá lớn. Ta bộ xương già này, còn lưu ý nhiều như vậy làm chi? Trương Thái Huyên cười nói, tiền bối năm xưa liền tẳng vãn cứu nhân loại cương vực, bây giờ trên người có thương tích, vãn bối sao nhận tâm tiền bối ra tay. Xin tiền bối yên tâm, tại hạ có đầy đủ thủ đoạn tới đối phó này bốn cái lông tạp. Tân Minh mở miệng, quay về Trương Thái truyền âm. Để Trương Thái Huyên ánh mắt lóe lên, tiểu tử này, trên người lại còn có đối phó thiên tôn bảo vật sao? Các ngươi trước tiên lui sau. Tần Minh quay về Trương Thái Huyên hai ông cháu nói rằng, nhất thời thân ảnh của hai người về phía sau lướt ngang đi ra ngoài, mấy đại thiên tôn vẻ mặt lạnh lùng, đối với một gia một trẻ này căn bản không có tâm tư phản ứng, đối với bọn hắn tới nói, quan trọng nhất chính là đem Tần Minh chân áp. Tần Minh hơi suy nghĩ, huyết hoàng kiếm ong long mà ra, huyền phù ở Tần Minh phía trên, cùng lúc đó. Tần Minh trên bàn tay một bộ phong ấn cuộn tranh gào thét mà ra, đó là cấp 5 thượng phẩm vũ binh, phong ấn oai mạnh mẽ cực kỳ. Hai món đáo vật này đều rất tốt, chỉ tiếc từ hôm nay chúng nó liền không thuộc về ngươi. Ngũ Hoàng Chủ cười lạnh, bước chân đặt xuống, phong vân lay động, như là có một luồng khủng bố tuyệt luân sức mạnh đánh về phía cái kia Huyết Hoàng Kiếm. Huyết Hoàng Kiếm gào thét, tự chủ đánh giết mà ra, kiếm khí dập tắt chư thiên, chỉnh thanh kiếm hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, xuyên thấu không gian, chém chết cái kia cố đập tới sức mạnh. Đâm thẳng Ngũ Hoang chủ mà đi. Mấy vị thiên tôn trong lòng đều là run lên, dám trực tiếp giết hướng về Ngũ Hoang chủ kiếm, coi đời này nhưng là rất ít, không biết kiếm này đến tột cùng có gì kỳ diệu chỗ, lại có thể tự chủ thảo phạt. Ngũ Hoang chủ nhìn thấy huyết hoàng kiếm đánh tới, bàn tay của hắn xoay chuyển lại, như là nhất đạo bảng bạc chất pháp đại trưởng ấn hướng về huyết hoàng kiếm chân áp xuống, cái kia trưởng ấn không ngừng diễn hóa, cuối cùng càng như một tòa bảo tháp giống như, muốn đem cái kia trưởng ấn trấn áp. Xì xì. Huyết hoàng kiếm sẽ rách cái kia đại trường lớn, nhưng không có lại thảo phạt về phía trước, tựa hồ là nhận ra được nguy hiểm, cái kia huyết hoàng kiếm trở lại tần minh bên người, run run sắc bén kiếm khí. Thật yêu kiếm, thật sự có linh. Ngũ hoàng chủ vẻ mặt lóe lên, tư nhìn trời kính trên xem còn chưa đủ rõ ràng, bây giờ thân thân thể sẽ, liền có thể cảm nhận được này huyết hoàng kiếm linh khí, như nếu có thể để cho hắn sử dụng, lúc đối địch đem nhiều một sự giúp đỡ lớn. Tần Minh cùng huyết hoàng kiếm ý niệm tương thông, biết được huyết hoàng kiếm vì sao trở về. Ngũ Hoang Chủ sức mạnh thực sự quá mạnh, dựa vào bây giờ huyết hoàng kiếm còn không cách nào đem xóa bỏ. Bởi vậy, Tần Minh cắn răng một cái, lấy huyết hoàng kiếm cắt ra thủ trưởng. Tiên huyết không ngừng tràn vào huyết hoàng kiếm bên trong, trong phút chốc, huyết hoàng kiếm trên ánh sáng thịnh liệt, màu máu quang hoa lấp lóe, như một vị huyết hoàng xuất thế, điên cuồng rung động. Trước đây Tần Minh tuy rằng lấy chính mình tiên huyết đến ôn dưỡng huyết hoàng kiếm, nhưng vẫn là lần thứ nhất đem chính mình huyết đốt cho huyết hoàng kiếm. Dù sao hắn hiện tại huyết mạch không tầm thường, trải qua hệ thống gian luyện. Hắn đại đế huyết mạch đã thức tỉnh, hơn nữa đang không ngừng mà tăng cường. Huyết hoàng kiếm thông linh, hắn rất nhanh bắt lấy tần mình trong máu cùng tần vũ đại đế tương thông cái kia một phần, tinh luyện ra, hóa thành sức mạnh của bản thân. Trong lúc nhất thời, dường như có đế đạo phù văn ra hiện tại huyết hoàng kiếm trên, hét dài một tiếng sau, huyết hoàng kiếm đột nhiên rết ra, lại muốn cùng ngũ hoàng chủ phân cái thắng bại. Ta tới bắt dưới trôi này yêu kiếm, các ngươi đi bắt tiểu tử kia. Ngũ hoàng chủ quát lên. Nhất thời còn lại Tam Đại Thiên Tôn tất cả đều cất bước mà ra, hướng về Tần Minh đột nhiên trục tới. Tần Minh tay run lên, cái kia bức phong ấn cuộn tranh nào ảo ảo triển khai, treo lơ lửng ở trước người, đem ba người công kích hết mức cản lại, làm cho Tam Đại Thiên Tôn ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này trên người bảo vật đều rất lợi hại, chỉ là một bức tranh quyển, càng có thể ngăn cản ba vị Thiên Tôn thảo phạt, quả thực khó mà tin nổi. Khẩn đón lấy, càng khiến bọn họ rất ngạc nhiên chính là, dưới chân của bọn họ dâng lên vô tận thần mang. Chu vi có màn ánh sáng sinh thành, đem bọn họ đóng kín ở bên trong. Là tòa kia cấp 5 đại trận. Một vị thiên tôn kinh ngạc thốt lên. Không cần lo lắng, ba người liên thủ, cái gì trận không thể trực tiếp bước qua. Một vị khác thiên tôn nói rằng. Trong phút chốc, ba vị thiên tôn hợp lực, lấy ra một phương cổ đỉnh. Chiếc đỉnh cổ này chính là bọn họ nguyên lực ngưng tụ mà thành. Mặt trên khắc rõ bọn họ đạo ý dấu vết, hướng về tần minh cuồn cổn va đập tới, tự phải đem tần minh giải yên đòn đánh này tuyệt đối nắm giữ thương tuyệt đỉnh thiên tôn sức mạnh để tần minh cảm nhận được một tầng áp lực lớn lao bàn tay của hắn vung lên đại trận nổ vang từng vị chu tức bóng mờ ngang trời hướng về chiếc đỉnh cổ kia đánh tới nhưng đều bị trấn diệt cái kia phía trên chiếc đỉnh cổ đạo ý sức mạnh mạnh mẽ đến cực điểm vượt qua tòa này chu tức đại trận phạm vi có thể chịu đựng được người tuyệt vọng đi người không ngăn được một vị thiên tôn quát mắng bọn họ tam đại thiên tôn đồng lòng coi như đến một vị cấp năm đỉnh cao trận đạo sư cũng phải nuốt hận Trú hộ là Tân Minh. Tân Minh ngục quang nghiêm nghị, phong ấn quận tranh hướng về chiếc đỉnh cổ kia bao vây mà lên, từng đạo từng đạo phong ấn đồ án trực tiếp dấu ấn ở chiếc đỉnh cổ kia trên, làm cho chiếc đỉnh cổ kia ánh sáng ảm đạm đi, tiến lên tốc độ đều chịu đến trở ngại. Ba vị thiên tôn vẻ mặt run lên, bọn họ có thể cảm nhận được trên chiếc đỉnh cổ đạo ngân của bọn họ đang bị tiêu diệt, phong ấn đó quận tranh bên trong chất chứa sức mạnh thật là khủng bố, có thể phong ấn thiên địa. Giết. Làm chiếc đỉnh cổ kia hoàn toàn biến mất thời gian. Ba vị thiên tôn đồng thời sát phạt mà ra, thiên điệu tề khiếu, mặc cho cái kia từng vị hủy diệt chu tức bóng mờ đập ra, cũng không ngăn nổi bước tiến của bọn họ. Một vị thiên tôn có thể ở cựu châu thành mở ra một tòa thế gia, huống chi ba vị cùng xuất hiện, uy lực khó có thể tưởng tượng. Từng vị chu tức bóng mờ không ngừng bị xé rách, ba vị thiên tôn kiếm mang gào thét quét tới, thần minh sử dụng tới phong ấn cuộn tranh, phải đem những này lợi kiếm đều cuốn đi, nhưng ở những kia lợi kiếm biến mất trước mắt, phong ấn cuộn tranh cũng tổn hại, bị kiếm khí hủy Tần Minh trong lòng thở dài, Thiên Tôn cường giả, so với hắn tưởng tượng bên trong còn khó hơn đối phó, hắn đều muốn chuẩn bị mặc vào không cực thiên giáp một trận chiến, nhưng vào lúc này, trên vòm trời lại có nhất đạo khí tức điên cuồng gào thét mà đến, để ba vị Thiên Tôn bước chân trong dây lát dừng lại, quay về đạo kia điên cuồng gào thét mà đến bóng người hơi không người. Liền ngay cả Ngũ Hoang chủ cũng đều dừng lại công kích, nhìn về phía bóng người kia. Thuộc hạ gặp cấp chủ. Chương 377: Thiếu chủ vị trí. Hoàng Thiên Cốc cấp chủ Giáng lâm, tân minh ánh mắt lấp lué không yên, đây chính là võ vương cảnh giới cường giả, cũng không ai biết hắn khoảng cách võ hoàng cảnh có cỡ nào gần. Đây mới thực là sừng sững ở vương đạo cảnh đỉnh cao cường giả, xa không phải tuyệt đỉnh thiên tôn có thể so với. Xin chào cốc chủ. Ngũ hoang chủ chờ người dồn dập lấp lué mà đến, quay về người này hành lễ, chỉ thấy người cốc chủ này một bước một vết chân, như là mang theo dân trào cực kỳ thế lực lớn lượng, đem những kia trận văn bùng nổ ra sức mạnh đều đều chân áp không có tác dụng cái gì kỹ xảo, lấy đơn thuần nhất sức mạnh đến phá trận Tần Minh con ngươi đột nhiên co rụt lại, võ vương cường giả quả nhiên phi phạm, điều này làm cho thiên tôn cường giả đều cảm thấy đau đầu đại thiên chu tức trận, người cốc chủ này nhưng có thể thông dong đạp bước, chấm dứt cường sức mạnh chấn áp xuống, này coi là thật vô cùng khủng bố. Tiểu huynh đệ, ngươi có biết ta là ai không? Người cốc chủ này hai bên tóc mai hơi bạc, tự 50 tuổi khoảng trường, nhưng Tần Minh biết, này nón cường giả, chỉ ít sống hơn niên Không thể chỉ có 50 tuổi. Biết, Hoang Thiên Cốc cấp chủ, nhân xưng Hoang Thiên Chủ. Thần Minh nói rằng, Hoang Thiên Cốc có 9 đại Hoang Chủ, mà Hoang Chủ bên trên, thì bị trở thành Hoang Thiên Chủ, nếu như Hoang Thiên Chủ thành Hoàng, e sợ có thể xưng là Hoang Thiên Hoàng. Vậy ngươi có biết ta vì sao mà đến? Hoang Thiên Chủ cười nhạt, nhìn về phía Tần Minh. Ngũ Hoang Chủ chờ người đều có chút sững sờ, không hiểu Hoang Thiên Chủ tới đây mục đích, ánh mắt của bọn họ cũng rơi vào Tần Minh trên người muốn nhìn một chút người sau sẽ làm sao trả lời ta không biết nhưng nên không phải vì giết ta mà tới Thần minh khẳng định Điệu nói rằng hoàng thiên chủ trong con ngươi né qua một vệ sắc bén vẻ làm sao mà biết hoàng thiên quốc đã phái ra ngũ hoàng chủ cùng ba vị thiên tôn giết ta dễ như trở bàn tay làm sao cần hoàng thiên chủ tự mình động thủ đây thiên chủ tự mình đến nói vậy là có cái khác mục đích chứ Thần minh hơi mỉm cười nói đúng là rất thông minh hoàng thiên chủ vẻ mặt lóe lên Lộ ra một vẻ ý cười, ta tới đây, là vì mời ngươi gia nhập Hoàng Thiên Cốc. Lời vừa nói ra, không chỉ có là ngũ Hoàng Chủ chờ người, liền ngay cả Thái Huyên Hoàng Tổ Tôn đều cảm thấy kinh ngạc, Hoàng Thiên Chủ, càng là vì là mời Tần Minh mà đến. Tần Minh giết nhiều như vậy Hoàng Thiên Cốc đệ tử, Hoàng Thiên Chủ vốn nên hận Tần Minh tận xương mới đúng, sao mời hắn? Cốc chủ, người này, cùng Hoàng Thiên Cốc có cửu án. Ngũ Hoàng Chủ không nhịn được mở miệng nói rằng, đây là giết hắn ái đồ hung thủ, có thể nào mời hắn gia nhập? Hoang Thiên Chủ vẻ mặt hơi trầm xuống, đạo, ta rất rõ ràng hắn đều làm cái gì. Nếu là trước, ta sẽ không ngăn ngăn trở ngươi giết hắn, nhưng là hiện tại, bản tọa không có lựa chọn nào khác. Cốc Chủ ý tứ là, ngũ Hoang Chủ con ngươi bỗng nhiên một tấm, nhất thời rõ ràng Hoang Thiên Chủ ý đồ, Hoang Thiên Cốc tiểu chủ bị người sát hại ngã xuống, cánh đồng hoang vu đại tỷ đấu, Hoang Thiên Cốc đem không người nào có thể xuất chiến, mà lúc này xuất hiện tên tiểu tử này, không thể nghi ngờ trở thành Hoang Thiên Chủ suy tính đối tượng. Ngũ Hoang Chủ còn muốn nói gì? Nhưng Hoang Thiên Chủ hiển nhiên không có nghe hắn tiếp tục nói dự định. Hắn phất vơ tay để Ngũ Hoang Chủ thức thời ngậm miệng lại. Ngươi nên rõ ràng ở cánh đồng hoang vu này bên trên, Hoang Thiên Cốc là một nguồn thế lực ra sao chứ? Hoang Thiên Chủ tiếp tục mở miệng. Ta cũng không phải muốn ngươi vẫn ở lại Hoang Thiên Cốc, chỉ cần ngươi đồng ý thế Hoang Thiên Cốc tham gia cánh đồng hoang vu đại tỷ đấu, đại tỷ đấu qua đi, ta có thể thả ngươi rời đi. Thân Minh mắt sáng lên. Đạo, nếu là ta không muốn chứ? Cái kia tính mạng của ngươi. Đem ở lại ngũ hoang chủ trong tay. Hoang thiên chủ lãnh đạm nói rằng, nếu như thần minh không tham gia cánh đồng hoang vu đại tỷ đấu, đối với hắn mà nói không có một chút tác dụng nào, hắn không có cần thiết tử ngũ hoang chủ trong tay cứu hắn. Vì lẽ đó, ta kỳ thực không có lựa chọn, đúng không? Thần minh nở nụ cười, ta đồng ý thế hoang thiên quốc xuất chiến. Rất tốt. Hoang thiên chủ trong con ngươi chạy xuôi một tia tung bay thần thái, có điều, hiện tại ta chỉ là mời ngươi, muốn thực sự trở thành ta hoang thiên quốc thiếu chủ. Đại biểu ta Hoang Thiên Quốc xuất chiến, còn cần trở thành thế hệ tuổi trẻ người số 1, bằng không, cần ngươi làm gì? Được lắm cần ngươi làm gì? Tân Minh trong lòng cười cười, này Hoang Thiên Chủ cũng không phải là quá độ thiện tâm muốn cứu hắn, mà là vì lợi ích, nếu như hắn có thể thế Hoang Thiên Quốc đoạt được cánh đồng Hoang Vu Đại tỷ đấu số 1, như vậy tất cả những thứ này thù hận đều không quan trọng gì, dù sao cánh đồng Hoang Vu Đại tỷ đấu đối với một tòa vương cấp thế lực mang đến đúng lúc nơi là khó có thể đánh giá. Cảnh này khiến Tần Minh có chút khâm phục lên này hoang thiên chủ quyết đoàn đến, nhân vật như vậy, chẳng trách có thể trở thành một phương vương cấp thế lực chi chủ, xác thực rất lợi hại, không chỉ có thể thực lực bây giờ trên. Vì lẽ đó cần ta làm thế nào, chỉ để ý nói. Tần Minh từ tồn nói, hắn căn bản không thể chạy ra một vị võ vương lòng bàn tay, này đám nhân vật, một cái tát đều có thể đập chết hắn, trừ phi hắn bích lạc tháp có thể thuận lợi dung hợp song xuôi, bằng không căn bản không đủ để cùng đối phương một trận chiến. Rất đơn giản. Chiến thắng ta hoang thiên cốc thế hệ tuổi trẻ hết thẻ thiên tiêu, tự nhiên có thể trở thành thiếu chủ. Ta xem qua ngươi chiến đấu, nghĩ đến đi ngược chiều phạt võ tôn đối với ngươi mà nói không phải việc khó gì chứ. Đương nhiên, khoảng cách cánh đồng hoang vu đại tỷ đấu chỉ còn giữ lại không đủ thời gian một tháng, hy vọng ngươi có thể nắm chặt, bước vào vương đạo cảnh. Hoang thiên chủ cười nói, thấy tần minh gật đầu đồng ý, hắn nụ cười trên mặt càng nồng, sau đó hắn nhìn về phía ngũ hoang chủ, kính xin ngươi sắp xếp một hồi Từ thế hệ tuổi trẻ bên trong chọn lựa ra 9 vị đứng đầu nhất Thiên Kiêu đến. Ngũ hoàng chủ trong lòng dù cho có không uấn, nhưng Hoàng Thiên chủ đều nói như vậy, hắn cũng không thể phản bác, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Tần Minh sẽ bị Hoàng Thiên Cốc Thiên Kiêu đánh bại, như vậy hắn thì có 10 phần lý do đem Tần Minh xóa bỏ. Ngũ hoàng chủ cùng cái khác ba vị thiên tôn đối diện một chút, lập tức cuồn cuộn bay lên không, hướng về Hoàng Thiên Cốc phương hướng gào thét mà đi. Còn không biết tiểu hữu tên gọi là gì? Hoàng Thiên chủ hỏi. Kim tên Tần Minh nói rằng, Trương Thái Huyên cùng Trương Mính Nguyệt cỡ nào thông tuệ, nghe được Tần Minh nhận dấu họ tên, đều rất phối hợp, chưa có nói ra thật tình đến. Kim tên, đúng là cái rất thú vị tên, theo ta về Hoàng Thiên Cốc đi. Hoàng Thiên chủ nhìn về phía Trương Thái Huyên cùng Trương Mính Nguyệt. Hai người bọn họ cùng việc này không quan hệ, để bọn họ đi vào làm chi. Tần Minh trong mắt hiện lên một tia vẻ không vui, Hoàng Thiên chủ đây là sợ hắn không tận tâm, muốn bắt hai người này làm con tin áp chế hắn. Hai vị này là bằng hữu của ngươi. Ngươi trở thành ta Hoang Thiên Cốc thiếu chủ, như vậy hai người bọn họ cũng chính là Hoang Thiên Cốc bằng hữu, tự nhiên phải làm tiến vào ta Hoang Thiên Cốc tiểu ở một thời gian ngắn. Hoang Thiên Chủ vẫn mang theo ý cười, nhưng ngữ khí của hắn nhưng rất kiên định. Trương Thái Huyên cười cận, đạo lão phu mở ra cả đời trà phượng, còn chưa có đi quá Hoang Thiên Cốc bực này thế lực lớn lý, nếu có thể đi vào trụ trên một quãng thời gian, sau đó xuất hiện ở đến quát lác, cũng có càng nhiều người tin không phải. Chính là ta cũng muốn va chạm xã hội. Trương Minh Nguyệt đồng dạng mở miệng, lo lắng Hoang Thiên Chủ sẽ làm khó dễ. Tần Minh con mắt hơi chuyển động, không thể làm gì khác hơn là gật gù. Vậy được, kính xin cốc chủ vì là ba người sắp xếp ở đồng nhất nơi ở, lẫn nhau phối hợp, này không thành vấn đề. Hoang Thiên Chủ sang sảng cười nói, chợt bàn tay hắn vung lên, mang theo Tần Minh ba người, Thiên Địa Đại Thế gào thét, làm cho Tần Minh cảm thấy có chút kinh ngạc. Này Hoang Thiên Chủ Đại Thế lực lượng cực kỳ chất phát, coi như không có khống chế vạn lần Đại Thế, cũng khoảng cách vạn lần Đại Thế không xa. Bốn người gào thét vu trường không, rất nhanh liền tới đến Hoang Thiên Cốc vị trí bên trong tiểu thế giới, làm cho tần minh trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, Hoang Thiên Cốc, càng nắm giữ chính mình tiểu thế giới. Tiểu thế giới, chỉ có cổ chi đại đế mới có thể luyện chế ra đến, bởi vì bọn họ không chế pháp tắt sức mạnh, chỉ có như vậy, mới có thể chân chính diễn hóa một thế giới, có thể Hoang Thiên Cốc chỉ là vương cấp thế lực, làm sao có thể sở hữu một tòa tiểu thế giới. Ngươi cho rằng cánh đồng Hoang vu bên trên nhiều như vậy nên phát triển hạ xuống. Chỉ tồn tại ngũ đại vương cấp thế lực nguyên nhân là cái gì? Hoàng thiên chủ lãnh đạo nói rằng, tiểu thế giới này chính là cánh đồng hoang vụ chi trung nguyên vốn là tồn tại địa phương, chúng ta làm chủ trong đó, chiếm cứ một trong số đó, đây là một tòa vương cấp thế lực căn bản. Dù cho có cái khác võ vương cường giả, cũng khó có thể chân chính ở trên cánh đồng hoang đặt chân. Nói cách khác, như vậy tiểu thế giới, ở trên cánh đồng hoang có 5 cái. Tân minh nội tâm vẹ kinh ngạc có thể tưởng tượng được, cánh đồng hoang vụ. Đến tột cùng là cái thế nào địa phương, tại sao lại thành là nhân loại cương vực cùng yêu vực liên kết nơi, lại vì sao, sẽ có 5 tòa tiểu thế giới. Hoang thiên chủ gật gù, này không phải bí mật gì, chỉ cần ở trên cánh đồng hoang ủng có nhất định thân phận địa vị người đều rất rõ ràng. Chẳng trách yêu vực động loạn, đều chưa từng diệt những này vương cấp thế lực, bọn họ nắm giữ đại đế lưu lại tiểu thế giới, ngàn cân treo sợi tóc đóng kín giới môn, dù cho là yêu hoàng cũng oanh không tiến vào. Tân Minh thầm nghĩ trong lòng. Nói nơi này là một tòa vương cấp thế lực căn bản, một chút cũng không quá đáng. Hơn nữa, một khi làm chủ một cái nào đó tòa tiểu thế giới, khống chế giới môn, hầu như liền rất khó lại đuổi ra ngoài, trừ phi là đế tộc hề đế binh đến thảo phạt, nhưng đế tộc vốn là không nhiều, ai sẽ như vậy tiêu hao đế binh sức mạnh đây? Bước chậm với bên trong tiểu thế giới, Tân Minh cảm nhận được dâng trào nồng nặc thiên địa nguyên khí, điều này làm cho trong lòng hắn hơi lạnh lẽo. nơi này xác thực rất thích hợp tu hành. Chẳng trách ngũ đại vương cấp thế lực bên trong có thể đàn sinh ra đánh với tề vương một trận thiên tiêu nhân vật, ở vào tình thế như vậy tu luyện, thậm chí vượt qua thượng giới. Thái nguyên hoàng cũng là lần thứ nhất tiến vào hoang thiên cốc tiểu thế giới, nội tâm vẻ kinh ngạc một chút không thể so tần mỹ, cổ chi đại đế có thể đến được, nhưng ở trên cánh đồng hoang, thì có ngũ tôn, này quá làm người chấn động. Chỉ có loạn cổ. Thái nguyên hoàng thầm nghĩ trong lòng, cánh đồng hoang vù, chỉ sợ có thể truy tố đến loạn thời kỳ cổ Chỉ có ở thời kỳ đó bên trong, có thể xuất hiện nhiều đế cùng tồn tại với một vực tình cảnh, lại trước thái sơ, thì lại không cách nào khảo chứng. Khi đó có hay không cánh đồng hoang vu đều rất khó nói. Rốt cục mấy người đi tới tiểu thế giới đất năng cốt, đây là một mảnh rộng lớn nguyên ngông cung điện quần, so với thế lực cấp độ bá chủ đều không kém chút nào. Vùng cung điện này, kỳ thực cũng không phải kiến tạo, trước khi tới, những khu cung điện này liền tồn tại. Chỉ là rất nhiều dấu vết, đều bị xóa đi. Hoang Thiên Chủ nói rằng, lúc này, Ngũ Hoàng Chủ bóng người dáng lâm, hắn đi đầu một bước, tốc độ càng nhanh hơn, hơn nữa Hoang Thiên Chủ có ý định giảm bớt tốc độ, vì là chính là bọn họ đến thời khắc Ngũ Hoàng Chủ có thể đem hết thể đều an bài xong. Cốc Chủ, chín vị thiên tiêu đệ tử cũng đã an bài xong, mạnh nhất chính là vương đạo cảnh 3 tầng, yếu nhất cũng có vương đạo cảnh 1 tầng tu vi. Ngũ Hoàng Chủ mở miệng nói rằng, trong ánh mắt như có lợi kiếm giống như, nhìn quét tần minh, làm cho tần minh mục quang run lên, này Ngũ Hoàng Chủ. Đối với hắn sát ý vẫn rất đậm á. Chương 378, 9 Đại Thiên Kiêu Hiển nhiên, mặc dù có hoang thiên chủ, ngũ hoang chủ cũng không thể thật sự giảm bớt đối với tần minh sát ý, hắn vì là tần minh chọn 9 vị đối thủ, tuyệt đối là hoang thiên cốc thiên kiêu nhân vật, chỉ đứng sau trước tiên thiếu chủ. Hoang thiên chủ cũng biết điểm này, cái này cũng là hắn sắp xếp ngũ hoang chủ đến chọn đệ tử nguyên nhân, ngũ hoang chủ không thể đối với tần minh nhường, nhất định sẽ làm cho người mạnh nhất đến chiến. Thời gian cấp bách Hai vị có thể trước tiên đi nghỉ ngơi, Kim Thiên, ngươi theo ta đi tới Hoang Thiên Cốc diễn võ trường đi." Hoang Thiên chủ cười nói. Trương Thái Nguyên bội hỏi, "Không cần, cùng đi quan chiến liền vâng." Cái kia không thể tốt hơn. Hoang Thiên chủ cười cợt, chợt mấy người bóng người lần thứ hai ngang trời, hướng về diễn võ trường phương hướng bạo vút đi. Tân Minh năng lực nhận biết cực kỳ minh mệ cảm, này Hoang Thiên Cốc cung điện quần, một viên ngói một viên gạch, đều lộ ra một tia yêu tớ đế khí, không nghi ngờ chút nào. Từng có cổ chi đại đế ở nơi này địa, những cung điện này bị đế khí nhuộm dần lâu, mới nhiễm phải cái kia đế khí, mặc dù trăm vạn niên vẫn không cách nào tiêu tan. Rất nhanh, mọi người tới đến diễn võ trường, nơi này từ lâu tụ tập không ít người, thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất chín đại đệ tử đều tại đây địa hội tụ, tuyệt đối đủ để kinh động hoang thiên quốc trên linh giới, bởi vậy bọn họ rất sớm đến, chờ đợi với nơi đây, muốn nhìn một chút đến tột cùng muốn phát sinh cái gì. Tân Minh Mục Quang một chút liền rơi vào cái kia chín người bên trong phía trước nhất cái kia một bóng người trên, đây là nhất đạo thon dài bóng người, lộ ra chắc nhị bất phàm khí chất, giống như một vị trích tiên có hoang khí tức tử trên người hắn lan tràn ra, phảng phất hơi hơi tới gần hắn một ít, liền muốn quảng hiệu Người này Tu Vi, cũng là cực cường nhìn gần như hơn 30 tuổi liền nắm giữ vương đạo cảnh 3 tầng Tu Vi, bực này tu hành tốc độ ở to lớn thượng giới, cũng đủ để đứng vào hàng đầu Người như vậy đều không thể trở thành Hoang Thiên Cốc thiếu chủ, này ngược lại là khiến Tần Minh rất ngạc nhiên. Có điều hắn cũng có chuẩn bị tâm lý, dù sao nơi này là Đại Đế lưu lại tiểu thế giới, nguyên khí dồi dào, pháp tắc đang rệt, dù cho là đầu heo từ nhỏ sinh trưởng ở đây đều có thể thành thánh làm tổ, chớ đừng nói chi là Thiên Phú vốn là người kết xuất. Hơn nữa, nếu như Hoang Thiên Cốc thiếu chủ còn sống sót, hắn hẳn là mạnh hơn Tề Vương một ít, dù sao Tề Vương áp chế cảnh giới, chưa từng bước vào Vương đạo cảnh. Mà Hoang Thiên Cốc Thiếu Chủ là đang trùng kích vương đạo cảnh 2 tầng thì ngã xuống, hiện nhiên, có người không hy vọng hắn phá cảnh, lúc này mới phái ra sát thủ. Đây là kỳ quảng, tu vi ở vương đạo cảnh 3 tầng, ngươi chỉ cần cùng hắn chiến bình liền có thể, không cần thật sự thắng lợi. Hoang Thiên Chủ nói rằng, thực lực của hắn so với cái khác 8 người đều mạnh, chỉ là tuổi vượt qua cánh đồng hoang vu đại tỷ đấu hạn chế, không phải vậy xuất chiến người nhất định là hắn. Thần Minh gật đầu, ra hiệu hiểu rõ. Cánh đồng hoang vu đại tỷ đấu tuy rằng không có hạn chế tu vi, nhưng trừ phi thật sự có tuân theo trời cao số mệnh mà sinh người, bằng không căn bản không thể có người có thể ở trẻ tuổi như vậy thì liền về mặt cảnh giới dẫn trước hắn quá nhiều người. Bởi vậy, tham dự cánh đồng hoang vu đại tỷ đấu thiên kiêu, bình thường đều là vương đạo cảnh hai tầng tu vi, một tầng cảnh võ tôn cũng từng xuất hiện, nhưng này là ở sức chiến đấu vô cùng nghịch thiên tình huống, rất khó gặp đến. Này chính là ngũ hoang chủ từng nói, muốn khiêu chiến cái kia cùng đồ. Chín đại thiên kiêu bên trong, có một người ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn về phía tần minh, lộ ra không quen cùng ngâm cuồng, thiên nhất cảnh chín tầng, à, liền vương đạo cảnh đều chưa từng bước vào, ngũ hoàng chủ hẳn là đang nói đùa. Ngũ hoàng chủ lạnh lùng nói, chưa từng cùng các ngươi đùa giỡn, đây là cốc chủ tỷ Mỹ chọn cho rằng hắn có hy vọng trở thành ta hoàng thiên cốc thiếu chủ, đại biểu hoàng thiên cốc tham gia cánh đồng hoàng vu đại tỷ đấu. hoàng đường, mấy người khác cũng đều bạo động lên, chỉ là chín tầng cảnh vũ quân. Sao có thể thay thế ta Hoàng Thiên Cốc? đây rõ ràng là để những người khác vương cấp thế lực xem chuyện cười. Không sai, Hoàng Thiên Cốc thế hệ tuổi trẻ lẽ nào không người sao. Để một ngoại lai chi người đại biểu tham chiến, hơn nữa người này liền vương đạo cảnh đều chưa từng bước vào, ngượng chết ta vậy. Ngũ Hoàng Chủ khỏe miệng mỉm cười, hắn muốn chính là như vậy hiệu quả, để hết thể thiên kiêu đều cửu thị Tần Minh, hận không thể đem Tần Minh chém thành muôn mảnh. Tần Minh vẻ mặt rất hờ hững, như có như không nhìn lướt qua Ngũ Hoàng Chủ. Hắn theo như lời nói đều đều là thật, lại làm cho những này thiên kiêu nhân vật đều đối với hắn sản sinh mảnh liệt địch ý, không thể không nói là một rất khó chơi láo hồ ly. Đều yên lặng. Hoàng Thiên chủ bước chân đạp xuống, há mồm hét một tiếng, tiếng gầm cồn cồn mà ra, nhất thời để toàn trường đều yên tĩnh lại, ở Hoàng Thiên chủ uy thế trước mặt, rất nhiều người đều nhắm lại khẩu. Nhưng không chỉ có là này chín đại thiên kiêu, coi như là vây xem đệ tử đều có chút không cam lòng, bọn họ Hoàng Thiên quốc võ tôn cảnh cũng không phải là không có có thể người. Vì sao phải để một ngoại lai tiểu tử tham dự cánh đồng hoàng vu đại tỷ đấu? Lai lịch của hắn các ngươi không cần hỏi nhiều, các ngươi muốn làm chính là đánh bại hắn. Nếu như các ngươi chín người cũng không có người có thể chiến thắng hắn, như vậy ta đem sắp xếp hắn tham gia cánh đồng hoàng vu đại tỷ đấu. Hoàng Thiên chủ âm thanh vang vọng ở trên diễn võ trường, làm cho chúng trong lòng của người ta đều là run lên, dựa theo cấp chủ ý tứ, tiểu tử này thực lực nên rất mạnh mới đúng. Nhưng hắn mạnh hơn, chung quy là thiên nhất cảnh chín tầng người. Tức liền có thể quét ngang thiên nhất cảnh, cũng không thể cùng vương đạo cảnh thiên kiêu nhân vật so với. Bọn họ đương nhiên sẽ không đem người trước mắt cùng đánh giết ngũ hoang chủ hung thủ liên lạc với đồng thời. Bọn họ chỉ biết là có người ở trên cánh đồng hoang đánh giết ngũ hoang chủ đệ tử đắc ý. Vậy cũng là một đủ để cùng này. Chín đại thiên kiêu đặt ngang hàng thiên tài, nhưng cũng bị người giết chết. Chỉ là, bọn họ cũng không biết giết ngũ hoang chủ đệ tử người, sẽ là một vị vũ quân. Chỉ cần là người bình thường tư duy, đều sẽ không cho là là vũ quân giết võ tôn Bởi vậy, làm Tần Minh ra hiện tại trước mặt chúng nhân thì, trong mắt của bọn họ tràn đầy khinh bỉ cùng xem thường, không nghĩ ra quốc chủ sao coi trọng một vũ con người. Kim Tên, lĩnh giáo chư vị thần thông. Tần Minh bước chân bước ra, trên người lưu động một luồn mùi chết chóc, đó là tử vong đạo ý sức mạnh. Hóa ra là lĩnh ngộ đạo ý, có thể điều này cũng không có thể trở thành người sức lực. Một vị thiên kiêu nhân vật bóng người trong nháy mắt giáng lâm ở trên chiến đài, nhìn về phía Tần Minh, ánh mắt sắc bén cực kỳ. Hắn đồng dạng thả ra một luồng đạo ý khí tức, đó là thường chi đạo ý. Chỉ thấy người này tay cầm trường thương, phản phất nắm giữ khủng bố xuyên thấu lực lượng, khiến cho tần minh mục quang hơi loại lên, nhưng không có để ở trong lòng. Người này có điều vương đạo một tầng tu vi, không đáng để lo. Vương Chiêu. Này thiên kiêu tự giới thiệu sau không do dự, tay vũ trường thương, lập tức bạo giết mà ra, từng đạo từng đạo bóng thương quét ngang thiên địa, đều đều hướng về tần minh dạo giết tới, tần minh thủ trưởng vung lên từng đạo từng đạo tử vong đại trưởng ấn đánh mà ra trong nháy mắt chấn diệt hết thể bóng thương hắn như một vị bị nhốt hồi lâu mãnh hổ quyền ép thiên địa hét giận dữ tứ phương dừng một tiếng tần minh ánh quyền trực tiếp đánh gãy này thiên kiêu trường thương cái kia cô khủng bố kinh lực mạnh mẽ đánh vào vương chiêu trên người đem hắn gân cốt cũng không biết đập gãy mấy cây làm cho mọi người thần sắc cứng lại một quyền liền kết thúc chiến đấu vũ quân chiến võ tôn một quyền liền đem đánh bại hơn nữa khiến võ tôn đâm máu đây là thế nào sức chiến đấu Khiến cho người chấn động không ớt Hoang thiên chủ lộ ra nhàn nhạt mỉm cười Phảng phất vốn làn nên như vậy Hắn biết rõ tần Minh thủ đoạn rất nhiều Liền nam hoa thủ lĩnh đều tại ở trong tay hắn Vương đạo cảnh một tầng người Đối với hắn mà nói căn bản không phải là đối thủ Cũng chính là biết được tần Minh những năng lực này Hoang thiên chủ mới muốn để tần Minh để thay thế hoang thiên cốc xuất chiến Võ vương cứng giả Một phe thế lực chi chủ Có thể rất ít sẽ tùy tiện làm ra quyết định Đến giờ phút này rồi Mọi người phảng phất mới rõ ràng cốc chủ vì sao lựa chọn kim tên, người này lại có thể đi ngược chiều phạt võ tôn, khiến người ta thán phục Còn nữa không? Tân Minh nhàn nhạt hỏi, làm cho còn lại tám đại thiên kiêu mắt lộ ra phong mang, người này, thật quồng, chín tầng cảnh vũ quân mà thôi, càng chủ động khiêu khích bọn họ. Dù cho ngươi đánh bại vương chiều, cũng không nên như vậy làm càn. Để cho ta tới dạy dỗ ngươi, làm người phải làm biết điều chút. Lại một tên thiên kiêu nhân vật đạp bước mà ra một tầng cảnh đỉnh cao tu vi làm cho vây xem mấy người kinh ngạc thốt lên là Tiết sư Minh nghe đồn hắn tuy rằng không có bước vào vương đạo cảnh hai tầng cũng đã đã đánh bại không ít hai tầng võ tôn Tiết Doanh ngũ hoang chủ trong mắt cũng hiện lên một ánh hào quang này Tiết Doanh xưa nay lòng dạ độc ác ra tay rất nặng nếu như là hắn ra tay e sợ có thể làm tiểu tử này tại chỗ tàn phế dạy ta làm người ngươi cũng thật là nói khoác không biết ngượng Tần Minh quát mắng sau đó một luồn mùi chết chóc hướng về Tiết Doanh đập mà đi. Tiết doanh thủ trưởng run lên, đại địa lan lộn, hắn trưởng khống đại địa đạo Ý, hơn nữa là ba tầng đạo Ý, trong nháy mắt đem cái kia cố mùi chết chóc mai táng. Tần Minh phất tay, có tử vong lợi kiếm điên cuồng gào thét giết ra, nhưng cũng đều cùng nhau bị mai táng. Ba tầng đại địa đạo Ý. Tần Minh nói nhỏ một tiếng, trận thủ trưởng đánh giết mà ra, lại có từng đạo từng đạo ánh kiếm hiện lên, kiếm chi đạo Ý tịch thiên quyền địa, như màn kiếm bình thường cắt xuống, phải đem tiết doanh đại địa đạo Ý chắc đức cái kia sắc bén khí tức giáng lâm ở tiết doanh trên người càng làm cho tiết doanh sản sinh đâm nhói cảm giác thiên địa rưng trào mánh liệt phảng phất có cuốn giết lợi kiếm hướng về tiết doanh điên cuồng nào tới không chỉ có là kiếm chi đạo ý còn có tử vong đạo ý làm cho mỗi một thanh kiếm sắc đều rất giống tử vong chi kiếm giáng lâm phảng phất tượng trưng thẩm phán đại địa đạo ý bị xé rách vô cùng lợi kiếm đâm thủng không gian để mọi người vây xem đều rung động đây thật sự là một vị chín tầng cảnh vũ quân có thể thả ra công kích sao làm sao sẽ cường đại như thế? Tiết Doanh sắc mặt triệt để thay đổi, lúc trước còn có thể duy trì hờ hững, giờ khác này, nhưng tất cả đều không còn sót lại chút gì. Cái kia vô tận lợi kiếm đánh tới, để hắn có loại kẻ bên cảm giác của cái chết, làm tử vong đến thời gian, dù cho là ngút trời con cưng, cũng khó có thể duy trì hoàn toàn hờ hững. Tử vong lợi kiếm cuồn cuộn mà khiếu, cuốn lên đang sợ kiếm bao tác, ầm ầm văn động, hướng về Tiết Doanh nghiền ép giết đi. Tiết Doanh thân thể điên cuồng lùi về sau, nhưng vẫn khó có thể tránh né. Cuối cùng, là ngũ hoang chủ ra tay, đem tiết doanh cứu lại, bảo toàn tính mạng của hắn. Ngươi lại muốn giết ta Hoàng thiên cốc đệ tử sao? Ngũ hoang chủ trách cứ, khiến cho mọi người không rõ, cái này kim tên, lẽ nào giết qua Hoàng thiên cốc đệ tử? Nếu như hắn giết qua, cốc chủ vì sao còn muốn cho hắn đại biểu Hoàng thiên cốc xuất chiến? Ta biết ngươi sẽ xuất thủ cứu giúp. Tân Minh nhàn nhạt phun ra một thanh âm, xem như là đáp lại ngũ hoang chủ. Tiểu tử này, sẽ không phải chính là chu diệt ngũ hoang chủ đệ tử tên kia chứ? Xem sức chiến đấu của hắn, cũng không phải không làm được a. Suy đoán vừa ra, toàn trường đều kinh, tiểu tử này dĩ nhiên có thể thí sát Ngũ Hoang chủ đệ tử, thực lực đó nên mạnh bao nhiêu? Chương 379: Soạn nhạc thần thoại. Tân Minh sức chiến đấu thực tại chấn động mọi người, mạnh mẽ đến cực hạn, thiên nhất cảnh 9 tầng tu vi, đánh bại vương đạo cảnh tôn giả như vậy dễ như ăn cháo, còn đánh giết Ngũ Hoang chủ đệ tử, sức chiến đấu cỡ này thật có chút khủng bố. Mọi người đàm luận lên Ngũ Hoang chủ đệ tử cái chết. Thấy Ngũ Hoang chủ tựa hồ cũng không có phản bác, càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng, hắn đệ tử, đúng là kim tên giết chết, tên tiểu tử này, nghịch thiên rồi. Sở dĩ cho rằng hắn nghịch thiên, cũng không chỉ là hắn vượt cấp năng lực chiến đấu mạnh, mà là bởi vì hắn ở đắc tội rồi Ngũ Hoang chủ tình huống, vẫn bị cốc chủ coi trọng, đồng ý để hắn đại biểu Hoang Thiên quốc xuất chiến, này đủ để biểu lộ ra hắn không giống bình thường. Liên tiếp đánh bại hai đại vương đạo cảnh võ tôn, Trần Minh, để Hoang Thiên quốc đệ tử đã được kiến thức hắn cái thế vô địch sức chiến đấu. Tiếp theo, bất luận người nào đối đầu hắn đều cần cẩn thận. Dù sao, có thể trong nháy mắt đánh bại một vị một tầng cảnh võ tôn, thần minh sức chiến đấu chí ít ở vương đạo cảnh hai tầng. Vương đạo cảnh hai tầng thiên kiêu nhân vật, nên đủ để đem hắn đánh bại chứ? Trong lòng mọi người nghĩ như vậy, trong phút chốc, một vị thiên kiêu nhân vật cất bước mà ra, thả ra từng sợi từng sợi cuồng bạo khí tức, có nhất đạo lại nhất đạo lôi đình đan dệt thành xiển xích quấn quanh ở trên người hắn, như một vị lôi thần dáng thế, khủng bố bá đạo. Giết này thiên kiêu không nói hai lời liền sung phong mà ra lôi đỉnh tâm ý hướng về tần minh cuồn cuộn đập ra cái kia lôi đỉnh đạo ý ngưng tụ mà thành xiềng xích điên cuồng cuốn về tần minh phải đem hắn lấy sức mạnh sấm sét chấn phong đi đến tần minh ánh mắt vi ngưng vương đạo cảnh hai tầng lôi đỉnh đạo ý ba tầng đối diện này cuồng bá đến cực điểm một đòn tần minh cũng không có thoái nhượng nhưng mà vung lên ánh quển tương tự đánh giết mà ra để mọi người kinh hãi không ngớt, bởi vì tần minh nắm đấm bên trong tương tự ẩn chứa cường thịnh khủng bố sức mạnh sấm sét Hơn nữa, không chỉ là đơn thuần lôi đỉnh đạo ý, còn có yêu chi đạo ý, làm cho cú đấm này so với đối phương sức mạnh sấm xét càng thêm cùn bạo. đùng song quyền công kích chạm va vào nhau, để cho hai người dên lên một tiếng, cái kia thiên kiêu bước chân không tự chủ được lùi lại mấy bước, nhưng lôi đỉnh siếng xích nhưng cuốn giết hướng về phía tần minh phải đem hắn buộc chặt chân áp Phá nát. Tần minh trong miệng phun ra hai chữ, trong khoảnh khắc, một luồng phá nát sức mạnh tự trong cơ thể hắn bạo phát, mang theo yêu chi cùng dã làm cho lực buộc phát càng mạnh hơn. Với trong thời gian ngắn sẽ rách cái kia cuồng bạo lôi đỉnh xiềng xích, sát ra vô tận đốm lửa, khiến mọi người càng thêm kinh ngạc chính là, như vậy cuồng bạo công kích ở ngoài thân thể hắn trên ba chạm, càng không có cách nào thường tổn được hắn một phần. Như vậy sức phòng ngự hơi bị quá mức do người. Cái kia thiên kiêu nhân vật trong đầu mánh liệt địa nhảy lên, hắn còn chưa thường gặp lợi hại như vậy thiên nhất cảnh nhân vật, hắn lôi đỉnh xiềng xích đều quấn quanh ở trên người, càng đều khó mà thường tổn được hắn. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lực công kích cùng sức phòng ngự đều siêu phàm, hán lực điểm, ở nơi nào. Mọi người nhẹ giọng nói rằng, công phòng vô địch, đây là một vị hình người yêu thú sao. Coi như là yêu thú, cũng không có như thế biến thái. Cái kia thiên kêu nhân vật bạo nộ, song trưởng đập động, dường như có từng vòng từng vòng lôi đình ngưng tụ liệt nhật sinh thành, mang theo thịnh liệt lôi đình ánh sáng, hướng về tần minh cổn cổn nghiền ép dế ra, tự phải đem tần minh triệt để xóa bỏ đi đến. Đối diện này hung hăng cực kỳ một đòn, Tần Minh con ngươi thu nhỏ lại, một luồng hủy diệt khí lưu hiện lên, chớp bước chân hắn đạp xuống, chiến đấu đạo ý, yêu chi đạo ý thật lôi đình đạo ý đồng thời tỏa ra, ngưng tụ thành cuồng bá thao thiên một quyền, hướng về phía trước nộ giết mà ra, lấy hung hăng đối với hung hăng, chấn động tới vụ nổ lớn, để trên chiến đài bụi mù cuồn cồn, nhưng những này bụi mù đều bị Tần Minh đại thế lực lượng áp bức, đánh về phía cái kia thiên kiêu nhân vật, đem thân thể của hắn đều yểm không, bụi mù tản đi, Cái kia thiên kiêu thân ảnh chật vật ra hiện tại trước mặt chúng nhân, để chúng lòng người đều là run lên, bởi vì lúc này hắn quá mức chật vật, quần áo lam lũ, ra trên người cháy đen, đó là bị lôi điện tổn thương, cả người đều đánh mất tinh thần khí. Vương đạo cảnh hai tầng thiên kiêu sao? Chỉ đến như thế, tân minh cười nhạt nói, làm cho cái kia thiên kiêu trên mặt mang theo cây đắng điệu tiếp tục đi, thân là hoang thiên quốc thiên tiêu, hắn khi nào bị người xem thường quá, nhưng bây giờ, hắn nếm trải trong đó tư vị bởi vì đối phương thực sự quá mạnh mẽ, công kích cùng phòng ngự đều mạnh, ta liền không được ngươi ở trên tốc độ cũng có kinh người trình độ. Một bóng người như gió dáng lâm ở trên chiến đài, hắn lĩnh ngộ đạo ý, là phong chi đạo ý cùng tốc độ đạo ý hỗ trợ lẫn nhau bên dưới, để tốc độ của hắn phóng to đến cực hạn. Vun một tiếng, không gian run rẩy, này thân ảnh biến mất ở tại chỗ, mắt thường thậm chí khó có thể bắt giữ tung tích của hắn, liền ngay cả tần minh hủy diệt chi mâu đều khó mà nhìn ra đối phương lúc này ở nơi nào có điều hắn không có hoảng loạn trong nháy mắt tiếp theo thiên bằng chi dược triển khai hắn lướt ngang đi ra ngoài mười mấy trượng tách ra đối phương nhất đạo đại sát chiêu hắn dĩ nhiên né tránh thần phong sư huynh công kích mọi người kinh ngạc thần phong tốc độ kinh người có thể nói cùng thế hệ vô song trừ phi am hiểu đại phạm vi công kích người bằng không muốn đánh bại hắn rất khó dù sao tốc độ của hắn quá nhanh đối thủ thường thường đều khó mà đuổi tới có thể tiểu tử này dĩ nhiên né tránh ngươi có thể nào nhận ra được sự tồn tại của ta. Thần Phong cảm thấy có chút khó mà tin nổi, tuy rằng không có hiện thân, nhưng phun ra một thanh âm, linh hồn cũng là sẽ có sóng chấn động. Tần Minh tự tổ nói, hắn thân là trận đạo đại sư, linh hồn lực tự nhiên rất mạnh, tuy nói hắn xác thực bắt giữ không tới thần phong tung tích, nhưng linh hồn của hắn vận sóng, Tần Minh nhưng có thể nhận biết được, bởi vậy sớm lướt ngang đi ra ngoài, tách ra đối phương công kích. Thần Phong tâm mãnh liệt điệu nhảy lên lại, tốc độ của ngươi cũng rất mạnh, thật không biết ngươi biến thái như thế là làm sao tu luyện. Nghe được thần phong âm thanh, Mọi người này mới phục hồi tinh thần lại, xác thực, lúc trước tần minh tốc độ, tuy nhiên hết sức kinh người A, thiên bằng chi dực triển khai, tốc độ để tầm thường võ tôn đều khó mà với tới. Có điều, vẻn vẹn như vậy, còn chưa đủ. Thần phong âm thanh vang vọng ở trên chiến đài, đã thấy tần minh mục quang đột nhiên sắc bén lên, ngươi, quá hơn nhiều. Trong phút chốc, tần minh liên tiếp đánh giết ra mấy đạo trường ấn, tất cả đều là tử vong trường ấn, mang theo chiến đấu đạo ý tăng cường, mỗi một dấu bàn tay lực công kích đều cực cường. Phàm phất cả tòa sản chiến đấu đều là tần minh tử vong trường ấn. Quân phong gào thét, thần phong bóng người xuất hiện, hắn bị mấy đạo trường ấn bắn trúng, cả người lảo đảo, không đứng thẳng được. Ngươi có thể nào nhận ra được tung tích của ta? Hơn nữa khóa chặt phương hướng của ta. Thần phong kẹp miệng ngậm lấy vết máu, đầy mặt đều là vẻ khó tin, tần minh trường ấn, hầu như đem hắn đi tới phương hướng đều phong tỏa. Này dưới cái nhìn của hắn, căn bản là chuyện không thể nào. Ta nói rồi, ngươi thoại quá nhiều, bại lộ chính mình mà ta căn cứ ngươi sóng linh hồn hướng đi, phán đoán ra ngươi bước kế tiếp hướng đi, dễ như ăn cháo. Tân Minh cười nhạt nói, làm cho thần phong mục quang là mù, thì ra là như vậy, xem ra là ta khinh thường anh hùng thiên hạ. Dứt lời, thần phong đi xuống sàn chiến đấu, trận chiến này, hắn thua tâm phục khẩu phục, dù cho tốc độ vô song, như thế bị đối phương áp chế, hắn còn có thể nói cái gì đó. Bốn cái. Tân Minh đếm đếm còn lại thiên tiêu, còn có bốn cái vương đạo cảnh hai tầng thiên tiêu. Ngoài ra, chính là một vương đạo cảnh ba tầng kỳ quồng, người này khí tức trầm ổn, như Trích Tiên, Tần Minh nhất thời còn đánh giá không ra sâu cả đến. Bốn người các ngươi, cùng lên đi. Tần Minh chỉ tay, làm cho bốn người vẻ mặt đều thay đổi, có người tức giận dâng lên, có sắc mặt người đỏ chót, cảm thấy vô cùng phẫn nộ, bọn họ chính là vương đạo cảnh hai tầng tuấn giả, mặc dù đơn đả độc đấu đối phó một vị vũ quân đều cảm thấy mất mặt, nhưng giờ khắc này, đối phương để bốn người bọn họ cùng tiến lên, đây là cỡ nào trắng trợn mị thị. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Đơn đả độc đấu ngươi có lẽ có phần thắng, nhưng ta bọn bốn người cùng xuất hiện, đem chấn áp ngươi vĩnh viễn không vươn mình lên được. Khí sát ta vậy, như vậy không biết trời cao đất rộng người, ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Đợi ta chờ gỡ xuống hắn thủ cấp, hắn mới sẽ biết mình làm cỡ nào ngu xuẩn một chuyện. Bốn người dí tào, sau đó hung hăng ra tay, bọn họ kỳ thực trong lòng cũng rõ ràng, thật sự đơn độc xuất chiến hay là thật sự không phải người này đối thủ, cùng tiến lên mặc dù có chút chết mất mặt. Nhưng đây là kìm tên chính mình yêu cầu, bọn họ cũng chỉ là biết thời biết thế thôi. Một trong giây lát đó, thiên khung rung chuyển, bốn vị thiên kiêu tôn giả ra tay, một vị bạch hổ bóng mờ ngang trời, một vị thần nưng dương cánh, một thanh thao thiên búa lớn đập xuống, nhất đạo liệt diễm thần mang sát phạt, đồng thời hướng về Tần Minh gào thét mà đi, dường như muốn đem Tần Minh tiêu diệt. Tần Minh quanh thân tỏa ra hừng hực ánh sáng, yêu uy tràn ngập, cả người phảng phất yêu hóa giống như vậy, lộ ra một luồng hung hăng vô địch khí khái, bước chân của hắn đột nhiên một bước Thiên địa rung động, chiến đấu đạo y rắc thiên địa giống như tuân gia, làm cho hắn dường như phụ thêm một tầng chiến đấu áo giáp giống như thiên địa cuồn cuộn. Tay trái của hắn diễn hóa thần quyền, tay phải triển khai nhân hoàng trường ấn, đồng thời đánh giết mà ra, nên chiến bốn vị đại địch. Si si, người tôn chủ kia sát phạt bạch hổ bị tần minh xé rách, dương cánh thần ngưng bị hắn chém đứt, thao thiên búa lớn cùng hắn thần quyền va chạm, trực tiếp vỡ ra được. Còn cuối cùng nhất đạo sát phạt thần mang, tần minh tùy ý nó no giáng lâm ở trên người cơ thể hắn cường độ khiến người ta thán phục, như là một khối thân thiết. cái kia thần mang căn bản là không có cách lay động thân thể của hắn, chỉ thấy hắn giết ra nhất đạo long quyền, hóa thành kim long điên cuồng gào thét, nghiền ép hướng về đối phương. nhất thời đem cái kia thiên kiêu nổ đến ho ra đầy máu. một tên thiên kiêu cầm kiếm chém giết xuống, nhưng sắp tới đem tiếp cận tần minh trong nháy mắt cảm nhận được một luồng tử vong sức mạnh tập kích, để thân thể hắn trong nháy mắt mềm nhún hạ xuống, như là bị tử vong mang theo, sắc mặt trắng bệch, đánh mất sức chiến đấu. Tử vong đạo ý, vô thanh vô tức, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, thậm chí ngay cả tính mạng cũng có thể bị cắt đoạn. Bây giờ Tần Minh vẫn còn thiên nhất cảnh, đối thủ lại là Vương Đạo Cảnh người tài ba, bởi vậy còn không cách nào dựa vào tử vong đạo ý giết chết đối thủ, chỉ có đợi được hắn chân chính bước vào Vương Đạo Cảnh, mới có thể một kích thành công. Có điều dù vậy, cũng đủ để làm đối phương đánh mất sức chiến đấu, phi thường khủng bố. Lại là đấm ra một quyền, một tên tiên kiêu lồng ngực đều lao hãm đi vào, cùng loạn ai sẻ nước thiên địa. Tần Minh chiến uy thế không thể đỡ, thủ trưởng vạch một cái, đem tên cuối cùng Thiên tiêu đánh cho bay ngang ra ngoài, hắn một mình sừng sững ở trên chiến đài, tóc đen bay phấp phới, như là hợp lý viết một bất bại thần thoại. Trường 380, Kiểu Hoang Thần Quyết. Một người độc chiến bốn đại vũ tôn, hơn nữa còn là lấy nghiền ép tư thái, tần Minh phong độ tuyệt thế, sâu sắc dấu ấn ở mọi người trong đầu, thật lâu không tiêu tan. Thật sự có thể sánh vai thiếu chủ sức chiến đấu. Có đệ tử trẻ tuổi kinh kêu thành tiếng này chỉ quyết không phải cùng cảnh giới sức chiến đấu, mà là tần minh sức chiến đấu, có thể cùng thiếu chủ vương đạo cảnh một tầng đỉnh cao thì sức chiến đấu so với này có thể nói là rất cao tàng dương. dù sao ở hoang thiên quốc mọi người trong lòng thiếu chủ là thanh niên đồng lứa hy vọng cũng là vô địch cách gọi khác, không có hắn không cách nào bình định đối thủ. chỉ tiếc tao ngộ bất chắc. hơn nữa thiếu chủ chết để mọi người tinh thần ít nhiều gì đều có chút trầm thấp, bọn họ cho rằng ở cánh đồng hoang vu đại tỷ đấu bên trong. Bọn họ hoang thiên cốc nhất định lại muốn thua người một bậc. Bây giờ, kim tiên xuất hiện, phảng phất vì bọn họ mang đến một tia ánh dạng đông, tuy rằng chỉ có thiên nhất cảnh, nhưng sức chiến đấu làm thật là mạnh mẽ, vương đạo cảnh hai tầng thiên tiêu, ở trước mặt hắn, căn bản không đỡ nổi một đòn. Đến hiện tại, đối thủ của hắn, chỉ còn dư lại một người, kỳ quảng. Kỳ quảng thiên phú cũng có thể nói là rất mạnh, thậm chí không thể so trước tiên thiếu chủ kém bao nhiêu, chỉ là hơi lớn tuổi một chút, quá cái kia số tuổi. Có điều hắn tiền đồ vẫn rất quan minh. Mới vào vương đạo cảnh ba tầng hắn, hầu như đã sừng sững ở cấp thấp đỉnh điểm, cho tần minh cảm giác rất nguy hiểm, tuyệt đối không phải ngày đó nam hoa thủ lĩnh cái kia mấy tên thủ hạ có thể đánh đồng với nhau. Ngươi rất mạnh, hay là, khi ngươi bước vào vương đạo cảnh thì, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng trước mắt, ngươi không thể chiến thắng ta. Kỳ quảng trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm đạm mạc, làm cho tần minh cười nhạt lại, đây chỉ là ngươi mong muốn đơn phương ý nghĩ ta biết ngươi khống chế nhiều hệ đạo ý sức mạnh, thiên phú kinh người, ở về điểm này ta thừa nhận không bằng ngươi, nhưng tranh lệch về cảnh giới, khó để bù đắp, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Kỳ quảng thấy tần minh vẫn cứ tự kiêu, không khỏi cười gần lại, cùng cảnh giới bên trong hắn đều khó gặp đối thủ, hùn chi là một thiên nhất cảnh tiểu tử, hắn đi ngược chiều phạt võ tôn bản lĩnh có thể địch thiên đến đánh bại ba tầng cảnh tôn giả sao? Từng thử mới biết, tần minh bước chân một bước, yêu uy tràn ngập, chiến ý dâng trào trên người hắn các hệ đạo ý ánh sáng lấp loe không yên như một vị thần vương giống như diệp nhiên nóng ánh mặc dù là võ tôn cũng cảm thấy không nhỏ áp lực vậy hãy để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục kỳ quảng quát tầm trong phút chốc một trường vô đánh mà ra vô tận trường phong xé nước thiên địa phảng phất thiên địa đều trong nháy mắt hoang vu rất nhiều tần minh chỉ cảm thấy một luồng cùng năm tháng gần gũi sức mạnh dáng lâm ở trên người tự muốn cướp đoạt tuổi thọ của hắn để hắn già nua đi hoang tần minh vẻ mặt biến đổi kỳ quảng trên người ẩn chứa nồng nặc hoang khí tức, làm cho Tần Minh ám đạo không được, người này quả nhiên rất khó đối phó, hoang lực lượng lượng cùng cánh đồng hoang vu có liên hệ gì sao? Kỳ Quảng Cửu Hoang Thần quyết rốt cục luyện đến tầng thứ cao nhất. Ngũ Hoang chủ mắt sáng lên, lộ ra phong mang, khóe miệng phát họa lên một vẻ ý cười, Kỳ Quảng Thần công đã thành, coi như là vương đạo cảnh bốn tầng võ tôn cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, chỉ là kim tên, làm sao đối kháng? Hoang Thiên chủ trong con ngươi tâm tình khá là phức tạp, không biết là ở thế Tần Minh lo lắng vẫn là nhân kỳ quảng không tham nộ thêm cánh đồng hoang vu đại tỷ đấu mà cảm thấy tiếc hận. Càng là kiểu hoang thần quyết. Thái nguyên hoàng trong đầu cũng khá là không bình tĩnh, môn thần công này vừa xuất hiện, hắn liền có cảm ứng, đây là năm xưa một vị võ hoàng tự nghĩ ra công pháp, chính là Hoàng Kinh, hơn nữa là cực kỳ mạnh mẽ của Hoàng Kinh. Gia Gia, cái gì là kiểu hoang thần quyết? Trương Mính Nguyệt nhìn thấy mọi người đều ở nói nhỏ mấy chữ này, lường trước là một môn vô cùng lợi hại công pháp, nàng đã biết thân phận của gia gia. Những việc này rất tự nhiên liền hỏi hướng về phía trương thái uyên. trương thái uyên truyền âm nói, cửu hoang thần quyết chính là năm xưa một vị võ hoàng cường giả sáng chế công pháp, mạnh mẽ vô cùng, mượn hoang sức mạnh. với trong lúc vô tình cướp đoạt đối phương sinh cơ, hơn nữa tu luyện trí đại thành, có thể giang buộc đối thủ, để đối thủ không thể thỏa thích triển khai sức mạnh của chính mình, có thể nói là phi thường lợi hại một môn công pháp. lại có lợi hại như vậy, trương minh nguyệt vẻ mặt lóe lên, có thể làm cho trương thái uyên đều như vậy tán thưởng công pháp nghĩ đến sẽ không được. Hừm, ta nghe nói hắn lưu lại cái môn này cổ hoàng kinh, nhưng cái môn này cổ hoàng kinh sẽ tự động lựa chọn truyền thừa người, hơn nữa chỉ có thể truyền cho cái kia một người, người khác muốn cấp đi cũng không được. Thái nguyên hoàng nói rằng, đây mới là cửu hoang thần quyết kỳ diệu nhất địa phương, như là một đoạn ký ức truyền thừa, nhưng lại không chọn vẹn tương đồng, bởi vì người khác mặc dù được cửu hoang thần quyết, cũng khó có thể tu hành, chỉ có cổ hoàng kinh lựa chọn người truyền thừa mới được. Có thể có được cổ hoàng kinh tán thành xem ra này kỳ quảng thiên phú hẳn là cực tốt đẹp trương minh nguyệt tự nói Chỉ ít cổ hoàng kinh cho là mình có thể ở kỳ quảng trên người phát dương Quang đại tái hiện ngày xưa cổ hoàng thần uy bằng không không sẽ chọn hắn thái uyên hoàng nói rằng mà cửu hoàng thần quyết uy lực tân minh cũng linh giáo bắt đầu giao thủ một cái hắn liền có cảm giác bị trói buộc như là linh hồn gặp phải một loại nào đó cầm cố hơn nữa này cỗ sức mạnh cầm cố đang chậm chậm lấy ra hắn sinh cơ muốn cho hắn rơi vào vĩnh hằng vắng lặng bên trong